như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm bốn mươi chín nhanh cùng ta đi làm việc theo hoa quả sơn yêu quái tràn vào vạn linh thành kiến thiết m i n h mông cuồn cuộn bắt đầu rồi trừ bỏ một ít vận chuyển vật nặng sự bên ngoài các tiên nhân thu hồi tiên lực cùng đám yêu quái thợ thủ công nhóm trà trộn cùng nhau học tập thành trì này kiến thiết vừa bắt đầu bọn họ cũng không quá cảm thấy hứng thú nhưng tiếp xúc sau lại đều là sáng mắt lên phảng phất mở ra tân thế giới cửa lớn nho nhỏ thành trì thiết kế chỗ liên quan đến công nghệ chủng loại đa dạng chú ý khu vực quy hoạch thiết kế kiến trúc thiết kế phong cảnh lâm viên quy hoạch thiết kế thoát nước cùng con đường các loại công trình thiết kế v â n v â n tuy rằng kiến tạo khu vực chỉ có thung lũng nhưng bất luận c á c h nào chi tiết nhỏ chân chính đi làm thời điểm đều có vẻ phi thường trú trọng, không nghĩ tới phức tạp như vậy. Bắt đầu tinh quân đang nghỉ ngơi lúc hướng về tôn ngộ không cảm khái, không cần c h ú đáo, các ngươi tìm tới cảm thấy hứng thú một hạng là tốt rồi. tôn ngộ không cười nói, nếu như không có hứng thú, cũng có thể đi nhìn cái khác công nghệ. Bắt đầu tinh quân tự nhiên là gật đầu, hắn đi công tác sau, c h ấ n nguyên đại tiên không nhìn được cười nói, bọn họ nhiệt tình bị kích thích ra đến rồi chỉ là trong thời gian ngắn mới mẻ tôn ngộ không nói rằng nhất thành bất biến sống mấy ngàn năm bỗng nhiên gặp phải mới đồ vật khó tránh khỏi mới mẻ nhưng muốn duy trì các tiên nhân mới mẻ cảm cùng tính tích cực không ngừng lấy được mới thành tích liền phi thường trọng yếu tôn ngộ không hy vọng vạn linh thành tốt nhất sớm một chút d ự n g lên đại tiên nhân loại chung quanh đều quá tới sao tôn ngộ không hỏi dò trấn nguyên đại tiên ta đem bọn họ đều giàn xếp ở cùng nhau trấn nguyên đại tiên gật đầu nói rằng tổng cộng cũng mới một vạn người mười ngàn tôn ngộ không hơi kinh ngạc hắn để trấn nguyên đại tiên tìm khắp c h ỉ n h khu vực trừ bỏ nữ nhi quốc bên ngoài dĩ nhiên chỉ có một vạn người trấn nguyên đại tiên tiếp lại nói hơn nữa bọn họ cũng không thích ứng, không thích ứng, tôn ngộ không khẽ cao mày, ngươi chỉ cái gì, nói là lười nhắc tốt, vẫn là sợ sệt tốt, c h ấ n nguyên đại tiên cũng không biết giải thích thế nào, thế là mang theo tôn ngộ không đi rồi nhân loại khu dân cư, khu dân cư này t ỏ a lạc ở một cái giữa sườn núi trên, bên cạnh cách đó không xa chính là hoa quả sơn đám yêu quái khu dân cư, nhưng mà giữa bọn họ nhưng là phân biệt rõ ràng tựa hồ cũng không tương giao thì ra là như vậy những nhân loại này không thể hóa vào quần thể tôn ngộ không xem hiểu rồi không chỉ là vấn đề này trấn nguyên đại tiên nói rằng bọn họ đối với ngươi cũng rất xa lạ trong lòng còn có phòng bị nhân loại nơi này đời đời quá hoàn toàn tách biệt với thế gian sinh hoạt Hầu như chưa từng nghe tới tên tôn ngộ không, bởi vì xa lạ, đối với hắn mời chào cũng là sợ mất mật, còn có người nghĩ chạy trốn. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không hơi kinh ngạc, không có cho bọn họ ăn sao. đương nhiên chọn, trấn nguyên đại tiên gật đầu, không nhiều lắm dùng, như vậy ạ, tôn ngộ không cao mày, hắn tựa hồ coi thường dung hợp vấn đề, sau đó ngươi còn có thể từ bên ngoài mời chào rất nhiều nhân loại. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, tốt nhất nghĩ c á c h biện pháp tốt. Vấn đề này cũng không đơn giản. hiện tại xử lý không tốt. sau đó dung hợp cũng là c á c h vấn đề lớn. tôn ngộ không gật đầu. kỳ thực cũng đơn giản. Trấn nguyên đại tiên xứng sờ. đơn giản. nơi này sức hấp dẫn không đủ. tôn ngộ không trả lời. trái lại là áp lực quá to lớn. các tiên nhân mỗi ngày ở xung quanh rời núi điền, nhất định sẽ để những nhân loại này tràn ngập kính nể cùng sợ sệt, vô pháp hoặc cho bọn họ tích cực phản ứng. trạng thái như thế này ở hoa quả sơn sơ kỳ cũng từng xuất hiện, sau đó liền tương đối ít bởi vì hoa quả sơn có thứ càng tốt hấp dẫn bọn họ. mà nơi này, hiện tại nhưng là không có thứ gì, Bất luận dùng bao nhiêu ngôn ngữ hướng đi những nhân loại này thuyết minh vạn linh thành tốt bao nhiêu. Bọn họ cũng sẽ không tin tưởng cùng lý giải. tôn ngộ không có phương pháp giải quyết. cũng rất đơn giản. đại tiên, ngươi chọn một ít nhân loại, đem bọn họ mang đi hoa quả sơn. tôn ngộ không dặn dò c h ấ n nguyên đại tiên. c h ấ n nguyên đại tiên gật gật đầu. tôn ngộ không sau khi rời đi. Hắn lập tức đi đến khu dân cư. Mọi người nhìn thấy có tiên nhân tựa hồ là có lời muốn nói. Rồn rập câu nể x n g lại lại đây. Một vạn người nói đến không nhiều. xem ra lại không ít. trong đám người không ai dám xì xào bàn tán. trên mặt đều là vẻ bất an. ta phải về hoa quả sơn một chuyến. thuận tiện mang bọn ngươi một vài người qua xem một chút. trấn nguyên đại tiên nói như vậy nói. mỗi nhà chọn một đại biểu đi, mọi người hai mặt nhìn nhau, tiếng bàn luận chung quanh vang lên, cũng không biết là phúc là họ, nhưng mà đối mặt không biết, người bản năng càng nhiều chính là h o ả n g sợ, bọn họ đem chúng ta nuôi phì, hiện tại muốn ăn chúng ta rồi, một ít nữ nhân thậm chí ở đáy lòng như thế hoài nghi, lúc này, mấy vị đức cao vòng trọng lão nhân đi tới, chúng ta đi thôi, phụ thân, những người trẻ tuổi kia khiếp sợ nhìn bọn họ. chúng ta một cái lão già. đi rồi cũng không quan trọng lắm. mấy ông già nói rằng, rất nhanh sẽ có càng nhiều lão nhân đi ra. liền cắt ngươi rồi. trấn nguyên đại tiên cũng không soi mói. hắn dối tay vung một cái. liền đem những lão nhân này hút vào tay áo. những người còn lại quỳ trên mặt đất cầu hắn đem mấy ông già trả lại. Trấn nguyên đại tiên không có phản ứng, lập tức bay đi rồi. Mỗi lần đều là ta chân chạy. đại tiên trong lòng nghĩ như thế, tụ lý càn khôn thực sự quá hữu dụng, làm đều là việc khổ, vẫn là ngồi xe ngựa ung dung. ý nghĩ né qua sau, Trấn nguyên đại tiên trở về tây ngưu hạ châu thời điểm, liền ngồi lên rồi phượng hoàng kéo xe ngựa. này đã là mấy ngày sau sáng sớm. khu dân cư nhân loại dự định đi làm việc, phượng hoàng kéo xe ngựa bỗng nhiên từ chân trời bay đến khu dân cư bầu trời, đã hoa lệ lại uy phong, dọa bọn họ giật mình, trấn nguyên đại tiên ngồi ở trong xe ngựa, dối tay vung một cái, những lão nhân kia liền đều bị thổi đi ra ngoài, vững vàng rơi trên mặt đất, phụ thân, ra ra, đại nhân đám trẻ con đều kinh hỉ vây đi qua, các ngươi không có chuyện gì à không có chuyện gì đương nhiên không có chuyện gì mấy ông già đứng lên đầy mặt hưng phấn chúng ta đi hoa quả sơn quả thật là nhân gian tiên cảnh bọn họ chính phải cố gắng nói rõ một phen thúc công yêu quái đi tới này nên đi làm việc rồi được được được khu dân cư nhân loại còn không phản ứng những kia mới từ hoa quả sơn trở về mấy ông già nhưng là một mặt hưng phấn nâng lên cái cuốc liền hướng đất hoang đi đến trước chúng ta nhiều có đắc tội xin hãy tha lỗi mọi người thấy lão nhân nhóm đối với yêu quái cung kính thăm hỏi yêu quái khẽ mỉm cười ta có thể hiểu được trước đây ta cũng là như vậy mấy ông già vui mừng lên sau đó còn mời các ngươi nhiều dạy chúng ta một ít hoa quả sơn tri thức đương nhiên, các ngươi đều là đại vương con dân, yêu quái nói rằng, làm việc cho giỏi, sau đó còn có thể làm cho bọn nhỏ đi hoa quả sơn học tập. át át át át, mấy ông già vừa nghe lời này, đều khôn mặt kích động ừng hồng. phụ thân, mấy cái thanh niên kinh ngạc nhìn tình cảnh này, các ngươi làm sao, cái gì làm sao, nhanh chóng kiến tốt vạn linh thành, Mấy ông già chỉ tiếc mài sắt không nên gim, xem các ngươi này gấu dạng, dụng tâm nỗ lực, thật tốt biểu hiện, sau đó nói không chắc có thể đi hoa quả sơn đây. Hoa quả sơn thực sự là quá tươi đẹp rồi. nhanh cùng ta đi làm việc, mấy ông già cầm cái cuốc xua đuổi tuổi trẻ cường t r ắ n g các thanh niên, đại thánh thu nhận chúng ta là phúc khí của chúng ta, các ngươi không làm việc, làm sao kiến thiết mỹ lệ quê hương á. Trấn nguyên đại tiên ở trên trời nhìn tình cảnh này, không nhìn được đối với tôn ngộ không có chút khâm phục. Hắn một t r à o này đã bắt đến trọng điểm rồi. như lai nhất định phải b ạ i không sáu, chương một trăm năm mươi chúng ta đang làm sự tỉnh, giải quyết nhân loại vấn đề. vạn linh thành n h ấ t lên một làn sóng kiến thiết dậy sóng, ở cố này dậy sóng ở trong t h ủ y nguyệt tiên tử cùng c á c h khác dự báo viên cung điện kiến được rồi tôn ngộ không cho nó ghi tên vì truyền âm điện truyền âm điện t h ủ y nguyệt tiên tử vừa nhìn thấy này ba chữ lớn liền biết mình suy đoán quả nhiên không sai cái kia âm phù tác dụng không chỉ là mưa xuống dự báo mà là truyền bá vạn linh quốc âm thanh tương lai nhất định sẽ phát huy trọng yếu tác dụng thân phận của ta bây giờ có thể hiểu rõ vạn linh quốc tất cả hướng đi. thủy nguyệt tiên tử trong bóng tối nghĩ. bỏ đi rời đi ý nghĩ. tôn ngộ không để xong tên. nhìn quét một mắt ở đây dự báo viên. có một chút hắn phi thường kỳ quái. đáp k ỷ tại sao không có lại đây. đến đây vạn linh quốc dự báo viên chỉ có một phần. một bộ phận khác còn ở hoa quả sơn. này không kỳ quái. Kỳ quái c h í Nàng h l mị hồ với b ê n o à Nàng i hiếu cực kỳ hiếu kỳ.、Nàng、dĩ nhiên không có ngay lập tức lại đây. Nàng vô lực bảo vệ mình. thủy nguyệt tiên tử trả lời. bảo là muốn cùng kim thiền trưởng lão đồng thời lại đây. kim thiền trưởng lão, tôn ngộ không khẽ cao mày. đáp chỉ muốn cùng kim thiền trưởng lão đồng thời lại đây. không lạc đường mới là lạ. tôn ngộ không vừa chuyển đ ồ n g ý nghĩ. liền đoán ra đát kỷ muốn cùng kim t h i ề n trưởng lão ở bên ngoài nhiều vui đùa một chút. đại tiên, ngươi đi đón đát kỷ lại đây, tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên, thuận tiện đem kim t h i ề n trưởng lão cũng tiếp đến, nơi này không thể thiếu hắn, ta lần trước về hoa quả sơn, kim t h i ề n trưởng lão đã rời đi rồi, c h ấ n nguyên đại tiên trả lời, hắn không tới đây, khẳng định lại ở lạc đường, tôn ngộ không xứng sờ, hiền để yên tâm, c h ấ n nguyên đại tiên nói tiếp, ta sau đó liền đi tìm bọn họ. Hắn đã chuẩn bị kỹ càng ở trên xe ngựa treo lơ lường chân dung. Lần này, Hắn muốn cho tây n g ư hạ châu người đều nhận thức kim thiền trưởng lão. bên ngoài ngàn dặm kim thiền trưởng lão còn không biết v ậ n xuôi ẩm lên đầu. Hắn mang theo đát kỷ đã rời đi hoa quả sơn mười mấy ngày, còn ở trong rừng rậm bồi hồi. ý tưởng lão, đáp p h không chịu được, chúng ta đến cùng phải bao lâu mới có thể nhìn thấy đại vương. Nang rất hối hận theo kim thiền trường lão, vốn định có thể lợi dụng hắn ở thế giới loài người nhiều đi dạo lại không nghĩ rằng tây ngưu hạ châu căn bản không có gì hay chơi, bọn họ con đường mấy nhân loài vương quốc, cuộc sống của con người căn bản không sánh được hoa quả sơn, đáp p h ăn không ngon không ngủ ngon, nín đầy bụng tức giận, các ngươi thống trị tây ngưu hạ châu lâu như vậy làm sao vẫn như thế cùng đát kỷ tả oán nói còn không bằng giao cho đại vương đây lần này trải qua để đát kỷ một lần nữa biết được tôn ngộ không lời hại a di đà phật kim thiền trưởng lão không thể tả nó quấy nhiếu chúng ta hay là đi hỏi c á c h đường đi hắn cũng không chịu đựng được đát kỷ rồi nơi này vùng hoang dã nơi nào có hỏi đường đáp vị nhìn chung quanh một hồi, sau đó chú ý tới một c â y xách xách dưới dưới miếu sơn thần. Miếu sơn thần to nhỏ chỉ có nàng chân nhỏ như vậy cao, chu vi bị cỏ dại bao trùm. Nếu như không phải đáp vị con mắt tốt, kém chút sẽ không có phát hiện. trường lão, chúng ta hỏi một chút sơn thần, đáp vị chạy tới, ngồi xổm người xuống, đẩy ra cỏ dại. nhìn thấy bên trong đứng thẳng một cái phá nát sơn thần pho tượng tìm tới rồi đ á t c h một trận mừng rỡ sau đó xứng sờ nàng ở nho nhỏ trong miếu nhìn thấy một ít mây cùng nước mưa đồ án đây là đ á t c h nhìn những này đồ án đây là mưa xuống dự báo kim thiền trưởng lão đi tới nói rằng cứ việc cái này miếu sơn thần đã rất lâu không người hỏi thăm nhưng sơn thần vẫn là dựa theo thiên tôn mệnh lệnh đúng giờ báo tin đáp kỳ chợt phát hiện chính mình hình như tại làm một cái công việc rất đặc biệt a di đà phật kim thiền trưởng lão triển khai pháp lực gọi ra bản địa sơn thần đại tiên ở trên sơn thần hướng về kim thiền trưởng lão thi lễ một cái xin hỏi chuyện gì triệu hoán tiểu thần ta muốn đi vạn linh kim thiền trưởng lão hỏi ngươi biết phương hướng sao, đại thánh vị trí, sơn thần gật gật đầu, từ nơi này hướng về đông, đi ba trăm dặm liền đến rồi, hướng về đông, kim thiện trưởng lão xứng sờ, hắn dĩ nhiên chạy quá mức rồi, thiện tay, hắn hướng về sơn thần nói một tiếng c ả m ơn, xoay người liền muốn đi, nhưng mà đáp kỷ không đi, kim thiện trưởng lão kỳ quái quay đầu lại nhìn nàng, này, đ á t k h hướng về sơn thần hỏi, chúng ta giúp ngươi tu một hồi miếu sơn thần chứ, này không nên là các ngươi làm sự t ỉ n h sơn thần cười cợt, kỳ quái nhìn lừa khăn che mặt đ á t k h tiểu thư, ngươi âm thanh có chút quen tai, đ á t k h chính cần hồi đáp, kim thiền trưởng lão lại ghéo một cái nàng, đi thôi, không cần lo lắng, kim thiền trưởng lão nói rằng, Lập tức liền sẽ có người đến chữa trị tòa này miếu rồi. đ á t kỷ nhìn về phía miếu sơn thần. đã thấy miếu sơn thần bốc lên một trận khói. cũng không gặp lại sơn thần rồi. đ á t kỷ theo kim thiền trưởng lão nhắm hướng đông vừa đi đi. đi rồi ước chừng mười phút. cùng một nhóm nhân loại gặp thoáng qua. đ á t kỷ chú ý tới những nhân loại này gánh hòn đá cùng cống phẩm. nàng dừng bước lại. nhìn bọn hắn chằm chằm đi xa hình bóng đó chính là n g ư ờ i mới vừa nói đi chữa trị miếu sơn thần người kim thiền trưởng lão nói rằng hai ngày trước sơn thần thổ địa nhóm báo động trước nơi này sẽ phát sinh lũ web dưới núi thôn được cứu trợ rồi các thôn dân cảm ơn liền đem chu vi thổ địa cùng miếu sơn thần đều chữa trị một lần loại này phàm nhân sự tỉnh Kim thiền trưởng lão bấm tay tính toán, liền có thể tính được là rõ ràng. đ á t kỷ trong lòng sản sinh một luồng cảm giác đặc biệt. Nàng theo kim thiền trưởng lão đi tới, trong lòng không biết đang suy nghĩ gì. đi rồi một khoảng cách, lấy lại tinh thần. đ á t kỷ mới phát hiện bọn họ lại đi nhầm rồi. trưởng lão, bên này là phía nam. đ á t kỷ gọi lại kim thiền trưởng lão. như vậy không được. Kim thiền trưởng lão nói rằng, ta không nên dẫn đường. Hắn thần thông quá mạnh. Nếu như do Hắn dẫn đường, ngược lại sẽ mang sai. cho, kim thiền trưởng lão từ ven đường bẻ một cái dây leo, đưa cho đát kỳ. ngươi ở phía trước mặt, mang ta đi phía đông. như vậy khả năng không đủ. đát kỳ lại dùng lá cây che khuất con mắt của Hắn, mới lôi kéo Hắn hướng phía đông đi đến. t r ư ở n g lão trên đường đ á t kỷ nói rằng ta tin tưởng đại vương có thể thay đổi tây ngưu h ạ châu ta cũng tin tưởng kim thiền trưởng lão trả lời chúng ta đang làm sự t ỉ n h đ á t kỷ lời nói dừng lại một chút tiếp tục nói khả năng so với chúng ta nghĩ tới còn trọng yếu hơn kim thiền trưởng lão lộ ra nụ cười đây là đ á t kỷ lần thứ nhất nói lời nói như vậy để hắn có chút vui mừng nhưng là còn chưa đủ, đáp kỷ lại nói, nàng lý giải tại sao bộ đề tổ sư sẽ thu ngao loan là đ ệ tử rồi, bởi vì ngao loan làm sự tỉnh, so với nàng trọng yếu gấp trăm lần, cũng bị bộ đề tổ sư thu là đ ệ tử, nàng liền nên cùng ngao loan bình thường, làm chút chuyện quan trọng hơn. t r ư ờ n g lão, đáp kỷ hỏi, ngươi nói ta làm những gì tốt, làm ngươi hiện tại làm liền được rồi. Kim thiền trưởng lão trả lời. Mỗi ngày buổi tối, đát kỷ đều muốn dựa vào sức mạnh của hắn. Dùng âm phù truyền bá mưa xuống dự báo cùng tiếng ca. dự báo là công tác, tiếng ca là tư tâm. nhưng cái này tư tâm chưa chắc sẽ là chuyện xấu. như lai nhất định phải b ạ i không sáu, chương năm mươi một con đường hoàng kim. một cách đội buôn cũng ở hướng về vạn linh quốc tiến lên đội buôn ở ok quốc biên cảnh một thị trấn nhỏ dừng lại tu sửa trong trấn nhỏ dân trấn chính đang bận bịu i đồng tâm hiệp lực chữa trị một tòa miếu đội buôn dẫn đầu nhìn thấy tình cảnh này liền hướng về trong trấn lão nhân hỏi thăm xin hỏi lão t r ư ở n g đây là ở tu cái gì miếu tự nhiên là thổ địa miếu lão nhân cười trả lời Thổ địa lão r a nói cho chúng ta mỗi ngày có thể hay không trời mưa. chúng ta phải cho hắn trùng kiến thần miếu. dẫn đầu phía sau truyền tới một âm thanh lanh lảnh. các ngươi gặp qua thổ địa sao. lão nhân nhìn sang. thấy là một cái phấn trang ngọc xây nữ hài. nữ hoa nhi. thổ địa lão r a bản lãnh lớn. cái nào cần phải tự mình hiện thân. lão nhân cười ha h à nói. ngươi nhìn thấy trên vách miếu họ không có những kia là mưa xuống bố cáo nữ h à i hướng về thổ địa miếu nhìn lại quả nhiên ở trên tường nhìn thấy rất sống động mây mưa đồ tại sao là họ nhỉ nàng hỏi bởi vì dễ hiểu lúc này là đội buôn dẫn đầu tiếp họ là trực quan nhất biểu hiện phương pháp không quản nam nữ già trẻ cơ bản đều nhìn hiểu các ngươi là từ đâu tới đây Lão nhân hỏi dò dẫn đầu, hoa quả sơn, đội buôn dẫn đầu trả lời. Lão nhân nhất thời xứng sờ, vội vã đứng lên đến hành lễ, hóa ra là đến từ hoa quả sơn quý nhân, không thể nói được là quý nhân. Dẫn đầu trương lương cười nói, ta phụng đại vương chi tên khai thác con đường, thanh lý yêu m à một đường hộ tống thiên thư đi tới vạn linh quốc, hắn hỏi, t r u n g quanh đây có thể có cái gì yêu ma. Lão nhân lắc đầu. Này thật không có. đã như vậy. Trương lương gật đầu. nói rằng, ta đội b u ô n có một nhóm thợ thủ công cùng học giả. Sẽ ở này dừng lại một ngày. có thể truyền dạy cho ngươi nhóm một chút kỹ thuật. trong chấn người đều có thể tới nghe. ta vậy thì đi gọi mọi người. Lão nhân mừng rỡ như điên. những này quả nhiên là quý nhân. Hắn đem trong c h ấ n thợ thủ công ký người tụ tập cùng nhau. Trương lương liền để đám yêu quái đem một vài hoa quả sơn kỹ thuật dạy cho những người này. đối với những kia phổ thông dân c h ấ n đám yêu quái cũng d ự n g đơn giản sân khấu kịch, vì bọn họ diễn dịch một ít hoa quả sơn cố sự. trong c h ấ n người nơi nào nghe nói qua những cố sự này. toàn bộ buổi tối, quảng trường đèn đuốc sáng choang, Lão nhân đứa nhỏ đều chờ ở đoàn xe một bên nghe cố sự, đối với hoa quả sơn tràn ngập chờ mong. Sáng ngày thứ hai, truyền khóa vẫn còn tiếp tục, một đám mây đen lại từ phương xa bay tới, ngừng ở giữa không trung, thiên này làm sao bỗng nhiên liền tối lại rồi. Thổ địa miếu, một tên vận chuyển gạc h đá thanh niên ngẩng đầu nhìn trời, có phải là sắp mưa rồi. Thổ địa gia bảo hôm nay sẽ không trời mưa. cái khác dân c h ấ n nói rằng, khẳng định chỉ là nhất thời trời ám. ngươi an tâm chuyển gạch liền tốt. thanh niên vừa nghĩ cũng đúng. liền tiếp tục nâng lên đá. đứng ở sân khấu k ị c h phía sau nữ h à i lại thẳng tắp nhìn bầu trời. biết trên trời không phải mây đen. một đạo phàm nhân không nhìn thấy bóng dáng rơi xuống. hắn rơi vào nữ h à i trước mặt. cuối cùng cũng coi như tìm tới ngươi, tam thái t ử n h ị lang chân quân mở miệng nói rằng, ngươi làm sao cùng trương tiên sinh cùng đi rồi, hắn là sư phụ ta, nữ h à i trả lời, ngươi nào, đội b u ô n hộ về chạy tới, đầu tiên là xứng sờ, sau đó phản ứng lại, hóa ra là n h ị lang chân quân, hùng ma vương, ngươi biến thành bộ dáng này ngược lại hiếm thấy, n h ị lang chân quân nhìn sang ngược lại cũng đúng là uy mãnh ta không thể cho đại vương mất mặt hồ v ệ đội buôn chính là hùng ma vương hắn hướng về n h ị lang chân quân hỏi chân quân làm sao đến rồi nơi này ta tới đón tam thái tử n h ị lang chân quân nhìn về phía sân khấu kịch trương tiên sinh ở đâu hắn ở trên xe ngựa hùng ma vương ở mặt trước dẫn đường nói rằng trong c h ấ n thổ địa tìm hắn tán gấu n h ị lang chân quân đi tới c ò n không tiếp cận liền nghe đến trong xe ngựa truyền đến nói chuyện tiếng trương lương đại nhân mời ngài nhiều hướng về đại thánh nói tốt vài câu hương để ta chắc chắn hối cải để làm người mới việc này thật không thuộc quyền quản lý của ta ngươi cầu ta cũng không dùng bên trong trò chuyện để n h ị lang chân quân có chút kỳ quái Hắn xốc lên xe ngựa màn xe. Bên trong phịt một tiếng, một trận sương mù xông ra. Chân quân, Trương lương nhìn thấy là Hắn. Cười nói, ngươi đem thổ địa dọa đi rồi. Dọa đi cũng được. n h ị lang chân quân lên xe ngựa. Hỏi, Hắn đến cầu ngươi chuyện gì. còn không phải tiên tịch sự. Trương lương giải thích lên. trước đây không lâu có không ít thổ địa cùng sơn thần rời đi tây ngưu h ạ châu tôn ngộ không liền đem quyền lực của bọn họ đều thu về hiện tại tây ngưu h ạ châu các thổ địa có báo trước mưa xuống quyền lực các nơi hương h ỏ a đại thịnh những kia rời đi thổ địa sơn thần liền rồn rập lại muốn trở về t r u n g quanh tìm quan hệ làm thuyết khách rồi thổ địa này cùng sơn thần đều cần đại thánh tán thành trương lương nói rằng không có đại thánh đồng ý, bọn họ cũng cầm không trở về quản hạt quyền rồi, n h ị lang chân quân không nhìn được cười nói, lúc này mới nửa tháng, làm sao chiều gió trở nên nhanh như vậy, nửa tháng liền được rồi, trương lương thán phục nói, điểm ấy hắn tương đương khâm phục tôn ngộ không, chỉ là dùng một cách âm phụ, hiện tại toàn bộ tây ngưu hạ châu thổ địa sơn thần đều chuyển biến thái độ, Cảm thấy hắn、so、với Ngọc、Đế、càng tốt hơn. Trân quân làm thấy tốt Trân tới trong、này? Trương hắn hơn. hỏi. h này? quân Lương Ngươi so sao sẽ với Đế k Ô, trương lương suy nghĩ một chút, ta chỗ này người đi theo nhiều. ngược lại cũng không ít hắn một cái nhì lang chân quân gật đầu hắn chào hỏi liền mang nữ h à i rời đi rồi trương lương tống biệt bọn họ liền gọi đội buôn chuẩn bị khởi hành tiên sinh các dân c h ấ n đưa tới rất nhiều ăn tết mới cam lòng ăn đồ ăn tiên sinh khi nào lại đến sau đó không lâu lắm sẽ có hoa quả sơn đội buôn từ nơi này đi ngang qua bọn họ cũng sẽ dạy các ngươi một vài thứ. Trương lương cười nói. nhưng nếu muốn h ọ c càng nhiều, có thể đi vạn linh quốc. Con đường này, chính là cho các ngươi mà khai thác. mọi người nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ. Trương lương cáo biệt lưu luyến không rời dân c h ấ n mới tiếp tục tiến lên. Trương tiên sinh, chúng ta cần phải như vậy phiền phức sao. trên đường, hùng ma vương không nhịn được hỏi. t r ự c tiếp bay qua thật tốt, đây là đại vương mệnh lệnh, trương lương lắc đầu, chúng ta nhất định phải thanh lý con đường, mở ra một cái nhân loại đi tới vạn linh quốc đường nối, chúng ta trực tiếp đánh tới, đem trên đường hết thầy yêu quái đều thu thập rồi. Hùng ma vương hăng hái, nói rằng, hà tất như vậy một đường rùa rụt cổ, không chỉ có muốn bái phòng các quốc gia, còn muốn truyền thụ kỹ thuật, cái này cần trì hoãn bao nhiêu thời gian ngươi đây liền không hiểu thiên hạ là tổng thể trương lương cười nói chúng ta chỉ có thể nhìn ra vài bước đại vương lại có thể nhìn ra mấy chục bước nhưng ta nghe nói đại vương không lành chơi cờ hùng ma vương nói rằng trương lương cười ha ha đại vương không lành chơi cờ nhưng trong lòng hắn cách cục vượt qua tất cả mọi người hai người vừa nói chuyện, vừa hướng về vạn linh quốc tiến lên, một con đường này, sau đó được gọi là con đường hoàng kim, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm năm mươi hai ngọc long thái tử. hai ngày sau, hà tây sơn, bên trong sơn cốc thành trì quy hoạch đ á t liền đường phố mạch lạc đều tìm đi ra, khắp nơi có thể nhìn thấy kiến tạo nền đất yêu quái cùng nhân loại, đát kỷ dùng dây leo c h ó i lấy kim thiền trưởng lão vừa đi vừa tràn đầy lòng hiếu kỳ nhìn chằm chằm tất cả những thứ này vạn linh thành còn bao lâu nữa mới có thể kiến tốt nàng hướng về bên người la sát nữ hỏi kiến tốt những này nền đất cũng sắp rồi la sát nữ nhìn kim thiền trưởng lão mắt trên lá cây trả lời mấy tháng là có thể kiến tốt trong sơn cốc thành phố này không bằng vân tiêu thành lớn cũng không cần lơ lường giữa trời, hơn nữa có các tiên nhân trợ giúp, mấy tháng thừa sức rồi, đáp c ỷ nhìn quét một lúc, hỏi tiếp, ta làm sao chưa thấy đất ruộng, ở bên ngoài, là sát nữ đem mấy đó bông hồng nhỏ đeo ở trên lá cây, thung lũng này chỉ là vạn linh thành một phần nhỏ, lương thực trồng trọt cũng không ở trong sơn cốc, mà là ở một mảnh chuyên môn mở ra khu vực, Ta dẫn ngươi đi xem xem. La sát nữ mang theo đát kỷ đi trồng t r ọ t khô nhìn một chút. thuận tiện cũng chuồn chuồn kim thiền trưởng lão. dọc theo đường đi. các tiên nhân đều chạy tới vây xem. đát kỷ. kim thiền trưởng lão không chịu được bên tai tiếng cười. hỏi, nếu đã đến, ta có thể mở mắt ra sao. ngươi thần thông quá lời hại. còn phải chờ chút. đát kỷ cùng la sát nữ nắm kim thiền trưởng lão. tiếp tục chuồn một vòng lớn, mãi đến tận đã nghiền sau, các nàng mới mang theo kim thiền trưởng lão đi tới vạn linh điện, buông r a xây leo, kim thiền trưởng lão lấy xuống lá cây, vừa vặn lại gặp được n h ị lang chân quân mang theo bộ hạ từ trên trời bay đi, chân quân, kim thiền trưởng lão đi đầu thăm hỏi, nhìn thấy kim thiền trưởng lão, không ít thảo đầu thần đều che miệng lại cười trộm, Kim thiền trưởng lão có chút kỳ quái. đây là làm sao rồi. Hắn sờ sờ chính mình trơn nhắn đầu. lá cây cùng bông hồng nhỏ đều lấy đi a. chúng ta ở trên đường gặp phải trấn nguyên đại tiên. n h ị lang chân quân trả lời. Hắn ở trên xe ngựa treo một bộ dài trăm mét chân dung. đang ở chung quanh tìm ngươi. Kim thiền trưởng lão sắc mặt hơi trầm xuống. lập tức hướng về vạn linh điện đi vào. Hắn đến để tôn ngộ không đem c h ấ n nguyên đại tiên gọi trở về. đ á t p h không có theo đi, mà là nhìn c h ầ m c h ầ m nhì lang chân quân bên người cái kia mọc ra sừng r ồ n g nữ hài. vị muội muội này là ai. Nàng hỏi, làm sao ta thật sống chưa từng thấy. ta không phải muội muội. nữ hài mở miệng nói rằng, ta là tây h ả i tam thái t ử thái t ử đát p h trên dưới đánh giá long thái t ử quả nhiên nhìn thấy hầu kết hơi đột xuất, thực sự là nam, đát kỷ trong lòng kinh ngạc, sau đó cùng n h ị lang chân quân đoàn người đồng thời, tiến vào vạn linh điện, tôn ngộ không mới vừa gặp xong kim thiền trưởng lão, lại phải hỏi chờ n h ị lang chân quân, sau đó nhìn về phía đát kỷ, chơi vui vẻ sao, hắn câu nói đầu tiên, dĩ nhiên là hỏi nàng chơi vui hay không, đát kỷ lắc lắc đầu, không vui, thế giới bên ngoài một điểm chơi không vui. đại vương, đát kỷ không coi chính mình là người ngoài, nói rằng, ta có thể mượn dùng một chút nơi này bể sao, nàng mười mấy ngày không có rửa giấy, nếu như không phải dùng pháp thuật che giấu, nói không chắc đều hôn chết người, được, tôn ngộ không dặn dò an tính ninh thần mang đát kỷ xuống rồi, hắn cũng chú ý tới ngọc long thái tử, Nam hải này là ai. tôn ngộ không hỏi. ngọc long thái tử vừa nghe. cao hứng lên. đại vương làm sao biết ta là nam hải. đại thánh con mắt có thể nhìn thấu thế gian tất cả. n h ị lang chân quân vỗ vớ ngọc long thái tử đầu. hướng về tôn ngộ không giới thiệu. đây là tây hải tam thái tử. uvkwwm. tôn ngộ không gật đầu. sau đó cảm thấy không đúng. ngươi nói lại lần nữa, hắn là tây hải ngọc long tam thái tử, n h ị lang chân quân lần thứ hai nói rằng, tôn ngộ không lần này xác định chính mình không có nghe lầm. Hắn nhìn nam h ả i ngọc long tam thái tử, không phải là lấy kinh lúc bạc long mã sao, năm trăm năm trước bạc long mã, dĩ nhiên như vậy tuổi nhỏ, tôn ngộ không trong lòng rất kinh ngạc, ngọc long thái tử, ngươi tới nơi này làm gì, tôn ngộ không hỏi, ngao loan tỉ tỉ gọi ta lại đây, ngọc long thái tử trả lời, ta muốn cùng n h ị lang chân quân đồng thời c h ấ n thủ thông thiên hà, tôn ngộ không đem tầm mắt chuyển hướng n h ị lang chân quân, n h ị lang chân quân gật đầu, ta thay quản thông thiên hà mười năm, sau đó giao cho ngọc long thái tử, hắn đem một phong thư đưa cho tôn ngộ không, tôn ngộ không mở ra, bên trong là ngao loan thư đích thân viết, bàn giao nói tam thái tử là trương lương học sinh, đối với hoa quả sơn trung tâm nhất quán, ngươi dĩ nhiên ở hoa quả sơn học tập sáu năm, tôn ngộ không khép lại giấy viết thư, hướng về ngọc long thái tử hỏi, đúng, ngọc long thái tử gật đầu, hắn lặng lẽ nắm chặt tay, tuy rằng ở hoa quả sơn học tập sáu năm, nhưng bởi vì tôn ngộ không lên trời quan hệ, Bọn họ vẫn là lần thứ nhất gặp mặt ngọc long thái tử trong lòng khó tránh khỏi có chút sốt sắng nếu như vậy ngươi hãy cùng n h ị lang chân quân thật tốt học tôn ngộ không sờ sờ ngọc long thái tử đầu học được rồi mười năm sau ta liền đem thông thiên hà giao cho ngươi ngọc long thái tử đầy mặt vui mừng gật đầu bởi vì thiên thư duyên cớ tôn ngộ không cảm thấy ngọc long thái tử cực kỳ thân thiết trên người hắn vừa vặn có mấy viên thái thượng lão quân luyện chế tiên đan liền cho ngọc long thái tử một viên sau đó gọi n h ị lang chân quân dẫn hắn đi thông thiên hà rồi đại vương vào lúc này tắm xong đ á t kỷ tinh thần thoải mái đi ra thủy nguyệt tiên tử các nàng ở đâu ở truyền âm điện tôn ngộ không để la sát nữ đem đ á t kỷ mang đi truyền âm điện đ á t kỷ đi sau vạn linh điện chỉ còn dư lại kim thiền trưởng lão. Hắn còn chờ tôn ngộ không đem c h ấ n nguyên đại tiên gọi trở về. đại tiên cũng thực sự là, tôn ngộ không nghe nói c h ấ n nguyên đại tiên áp thú vị, muốn gọi đến an tính ninh thần hai ti đi tìm hắn. nhưng mà kêu vài tiếng, hắn lại không có được đáp lại. kỳ quái, tôn ngộ không có chút kỳ quái, an tính ninh thần có thể chưa từng có không nghe lệnh tình huống. một cái tiên nữ vội vã đi tới đại thánh nàng báo cáo hai vị đại nhân té xỉu rồi tôn ngộ không xứng sờ làm sao sẽ té xỉu hắn lập tức để tiên nữ dẫn đường cùng kim thiền trưởng lão đồng thời đi tới bể bể bên ngoài các tiên nữ chính đem an tính ninh thần hai ti cùng cái khác tiên lại từ bên trong dọn ra chuyện gì thế này tôn ngộ không hỏi có tiên nữ lập tức tiến lên trả lời bọn họ mây muội rồi trước đây không lâu an tính ninh thần mang theo tiên lại nhóm đi vào thanh tẩy bể lại không nghĩ rằng sau khi đi vào mỗi một người đều thần hồn điên đảo cho đến té xỉu trên đất đ á t chỉ mấy ngày trước tỉnh ngộ kim thiền trưởng lão nói rằng có lẽ là nàng nguyên nhân tôn ngộ không cất bước đi vào bể Bên trong quả thực tràn ngập đát vị khí tức, nàng lưu tại trong bồn tắm khí tức cực kỳ nồng nặc, mơ hồ mang theo một tia tiên khí, chẳng trách liền an tính ninh thần đều chống đối không được, tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc, nàng tìm tới chính mình đại đạo rồi. Kim thiền trưởng lão nói rằng, tôn ngộ không gật đầu, hóa hình không tới bốn mươi năm, thật khiến cho người ta kinh ngạc. Kim thiền trưởng lão nhìn tôn ngộ không một mắt, nếu như hắn nhớ không lầm, đ á t k ỷ tuổi tác so với tôn ngộ không muốn đại, nói tới làm người kinh ngạc, hắn mới là cách kia làm người ta kinh ngạc nhất người, như lai nhất định phải bại không sáu, chương một trăm năm mươi ba vạn linh tiên đạo, một tháng sau, đội buôn đến thông thiên hà, quá rồi con sông này, chính là vạn linh quốc địa giới rồi, Trương lương nói rằng, chúng ta nên làm sao vượt qua. Hùng ma vương nhìn chung quanh, đừng nói cầu, liền ngay cả thuyền đều không có. tiên sinh, bỗng nhiên một trận tiếng la vang lên, một chiếc phi hành xe ngựa sẹp qua mặt sông, hướng bên này bay tới. trương lương nghe vậy nhìn tới, còn nhìn thấy cái khác mấy chiếc xe ngựa theo ở phía sau. tiên sinh, ngọc long thái tử từ chiếc xe ngựa đầu tiên nhảy xuống, nói với trương lương, các ngươi đã tới địa giới, quãng đường còn lại, liền do những xe ngựa này tải các ngươi đi qua đi. được, trương lương cười gật đầu, d ặ n dò đám yêu quái đem thiên thư vận chuyển đến mới trong xe ngựa. đám yêu quái bận rộn thời điểm, trương lương lại đang quan sát xe ngựa, nó thiết kế so với hoa quả sơn xe ngựa tựa hồ càng hoàn mỹ. những xe ngựa này là mới thiết kế sao. Trương lương không nhịn được hỏi. đúng, ngọc long thái tử gật đầu. những xe ngựa này ở hoa quả sơn kỹ thuật cơ sở tiến tới được cải tạo. càng thích ứng vạn linh quốc hoàn cảnh. hiện tại cũng chỉ làm ra mười mấy chiếc. đại vương đem chúng nó sửa lại tên. ngọc long thái tử nói rằng, chúng nó hiện tại gọi phi xa. phi xa. Trương lương gật đầu. Danh tự này cũng không tệ lắm, không tới thời gian hai tháng, vạn linh quốc dĩ nhiên khai phá ra loại mới xe ngựa, trương lương trong lòng cao hứng, điều này nói rõ tôn ngộ không tuy rằng dốc hết nhân lực kiến thiết vạn linh thành, đối với kỹ thuật nghiên cứu cũng không có thả l ỏ n g vận chuyển xong thiên thư, trương lương bọn họ liền ngồi phi xa, hướng về vạn linh quốc bay đi, vượt qua thông thiên hà, Hùng Ma vương bắt đầu nhìn bốn phía, vạn linh thành ở đâu, còn muốn lại đi tây bay hơn một ngàn dặm, tiến vào tây hà sơn, lại bay mấy trăm dặm, ngọc long thái tử nói rằng, vẫn như thế xa. Hùng Ma vương nhìn xuống mặt đất, có hơi thất vọng, nơi này cùng chỗ khác một dạng hoang vu, cũng không bằng hoa quả sơn, quốc thổ lớn là chuyện tốt, lấy đại vương năng lực, sau đó nơi này tất không hoang vu, trương lương ngược lại không gấp, vui cười hớn hở nói rằng, ngấm lại hoa quả sơn, chính là địa phương quá nhỏ, nhân khẩu không nhiều, đại vương mới sẽ lo lắng phát triển bị hạn chế, hóa ra là như vậy, hùng ma vương suy nghĩ một chút, trương lương nói cùng l ụ c m ũ i m ũ i nói một dạng, hắn khâm phục nói, ta là cái mãng h u trước đây mặc dù biết địa bàn lớn, thủ hạ nhiều là chuyện tốt, lại không bằng tiên sinh nhìn thấu qua, khó được cùng một vị trí giả đồng hành. một đường này hùng ma vương chịu tính tình, thu được trương lương không ít chỉ điểm, được lời cũng không ít, đội buôn chuyên tâm đi đường, một đường bay qua tây lương nữ quốc, tiến vào hà tây sơn, hùng ma vương nguyên tưởng rằng hà tây sơn là một tòa liên miên quần sơn, nhưng tiến vào hà tây sơn không lâu từ không trung xa xa nhìn tới lòng đất nhưng là tảng lớn hợp quy tắc đất ruộng càng một mắt nhìn không thấy bờ nơi này quần sơn đều bị mang đi rồi ngọc long thái tử giới thiệu khu vực này nơi này hạt giống mới vừa tung xuống sau đó là chủ yếu nông nghiệp khu tận mắt nhìn thấy cái kia tảng lớn đồng ruộng hùng ma vương mới có đại bản thân lính hội Hoa quả sơn có thể không lớn như vậy địa phương trồng trọt, lại bay một canh giờ, tiến vào quần sơn chi đ ị a tất cả mọi người tinh thần chấn động, nơi này đã có linh võng bao trùm rồi, bọn họ cảm nhận được xuyên qua linh võng biên giới, trong không khí linh khí lập tức trở nên nồng nặc, hùng ma vương hướng phía dưới nhìn lại, lại nhìn thấy một ít ruộng bậc thang cùng nông địa, cùng bên ngoài không giống, nơi này thu hoạch đã dùng tiên pháp thúc rồi, bận rộn làm lụng một ngày nhân loại cùng yêu quái vừa nói vừa cười kết bạn mà quy, ngược lại cùng hoa quả sơn không cái gì không giống, lúc t r à n g v ả n đội buôn phi xa đến thung lũng, hội tụ ở trên đất trống rơi xuống, trải qua hai tháng kiến thiết, vạn linh thành đã kiến tạo được rồi mấy cái chủ yếu đường phố, quy mô xem ra so với ven đường rất nhiều thôn trấn còn lớn hơn, ở trên đường phố, đã có một ít cửa hàng cùng tiểu lâu khai trương, tiếng người huyên náo phi thường náo nhiệt, đội buôn bị ngọc long thái tử mang tới mới vừa kiến tốt thư viện phía trước, đây là vạn linh thành lớn nhất một tòa kiến trúc, các ngươi cuối cùng cũng coi như đến rồi, tôn ngộ không mang theo mấy vị tiên nhân đứng ở ngoài điện, đại vương, trương lương cùng hùng ma vương liền vội vàng tiến lên hành lễ, ở trên đường trì hoãn một quãng thời gian đến cũng không muộn tôn ngộ không nhìn về phía xe ngựa thiên thư đều mang đến rồi mang đến rồi trương lương gật đầu tôn ngộ không để các tiên nhân đem thiên thư rời vào vạn linh điện hắn liền ở bên cạnh nhìn trương lương vừa cảm thán tôn ngộ không đối với thiên thư coi trọng vừa nói đại vương ta nghe nói vạn linh thành là từ một vùng thung lũng bên trong rừng lên. hơm, không sai. tôn ngộ không gật đầu. nơi này chính là thung lũng. nơi này là thung lũng. trương lương nhất thời ngạc nhiên. hắn thấy thế nào. nơi này đều là một khối đứng ở q u ầ n sơn chi đỉnh bình nguyên. tiên nhân phép thuật thực sự là vưởng phủ thần công. trương lương rất nhanh sẽ rõ ràng. đây là tiên nhân thay đổi địa mạo. rất nhanh, thiên thư đều rời vào thư viện, tôn ngộ không để mọi người trước đi ăn cơm nghỉ ngơi, mang theo trương lương kiểm tra giá sách, quyển sách này thả sai rồi, hắn cầm lấy một quyển thả sai âm p h ủ thư, dùng cái pháp, mọc ra hai cánh âm p h ủ thư liền hướng âm p h ủ thư giá bay qua, phục chế những thiên thư này, hẳn là không xúc phạm tới nguyên kiện chứ, tôn ngộ không vừa điều chỉnh giá sách, vừa hỏi dò trương lương đưa đến vạn linh thành thiên thư đều là hoa quả sơn thư viện phục chế phẩm mặc dù là phục chế phẩm nhưng đều là linh vật không thể lượng sản mới sẽ từng nhóm vận đến không có thương tồn trương lương hồi đáp b ộ đề tổ sư vô cùng cẩn thận vậy thì tốt tôn ngộ không thu dọn tốt giá sách phái người bảo v ệ sau liền mang theo trương lương rời đi rồi. tất cả mọi người đều có thể xuyên thấu qua thiên thư nắm giữ tri thức. tôn ngộ không ở mặt trước d ẫ n đường. trong vòng trăm năm, ta muốn bồi dưỡng được ba trăm tên thiên tiên. trương lương trong lòng cả kinh. nhiều như vậy. không một chút nào nhiều. tứ đại b ộ châu. tây ngưu hạ châu thế đơn lực bạc nhất. tôn ngộ không cười nói. ta muốn cùng ngọc đế ganh đua cao thấp. lại không thể cùng lần trước một dạng, chỉ dựa vào ta sức mạnh của cá nhân. đại vương, thứ ta nói t h ẳ n g trương lương nhắc nhở, thiên tiên cùng bình thường tiểu tiên không giống, mặc dù ngài là cao quý thiên tôn, cũng không thể đề bạt lên, ta rõ ràng, tôn ngộ không gật đầu, nguyên nhân chính là như vậy, ta muốn hấp thu thiên thư c h i thức, mở lên vạn linh tiên đạo, Lúc này chính là mặt trời lặn lúc, tê hà sơn đỉnh lóng lánh hào quang, tôn ngộ không mở miệng nói lên mục tiêu của chính mình. Trăm năm sau, vạn linh đều có thể dựa vào trí tuổi thành tiên. một câu nói này, đừng nói trương lương, bất luận người nào đều không dám nghĩ tới. nhưng tôn ngộ không dám, đại, đại vương, trương lương âm thanh có chút nói l ắ p này, này có thể sao. Hắn từng mấy lần nghe qua tôn ngộ không lập xuống mục tiêu, nhưng không có một lần, để Hắn cảm thấy như thế khó mà tin nổi, có, tôn ngộ không trả lời giống nhau ba mươi năm trước, tràn ngập tự tin, hiện hữu tu hành hệ thống không đạt tới mục tiêu của Hắn, Hắn có thể lại sáng một cái tu hành hệ thống, Hắn đã có phương hướng, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm năm mươi bốn tây lương nữ quốc, tôn ngộ không đang xem thư từ lần trước thư đích thân viết sau ngao loan thật giống thích viết thư mỗi một phê yêu quái lại đây đều sẽ mang theo thư của nàng nàng ở trong thư nói đều là chính sự chủ yếu là hoa quả sơn tình huống ngoài ra còn có thể nói một ít kỳ quái làm gì hỏi ta ăn cái gì tôn ngộ không trong lòng nghĩ Lẽ nào ngao loan đối với mỹ thực cũng có nghiên cứu, nhưng hắn vẫn là hồi âm. ngoài ra, ngao loan còn ở trong thư hỏi một chuyện, nàng nghĩ sớm một chút đem hoa quả sơn sự vụ giao cho người khác, thoát thân đến đây vạn linh thành, lại ở mấy c á c h nhận ca ứng cử viên trên do dự, tôn ngộ không cho nàng chỉ điểm, đem thư giao cho an tính ninh thần sau, tôn ngộ không bắt đầu suy tư, nên sớm một chút cải tiến âm phù. Hắn đối với hiện tại âm phù có chút bất mãn ý. nó tuy rằng có thể lan truyền âm thanh. lại không thể rất tỉ mỉ chỉ định đối tượng. nếu như có thể chỉ định đối tượng, âm phù là có thể làm máy thu thanh cùng điện thoại đồng thời dùng. về song thư, tôn ngộ không nhìn xuống vạn linh thành. hết t h ầ y đều đi vào quỹ đạo. vạn linh thành lại lấy tốc độ thấy được vụt lên từ mặt đất. từng c á c h từng c á c h đường phố bị kiến tốt, từng gian cửa hàng cùng tửu lâu khai trương, mà này bất quá là thời gian hai tháng, lấy chân võ đại đ ấ cầm đầu các tiên nhân nhìn tận mắt vạn linh thành trưởng thành, đoạn thời gian gần đây, trong lòng cũng tràn ngập cảm giác thành công, sáng tạo một t ò a thành thì không khó, nhưng mà không dựa vào tiên pháp, đem vạn linh thành nhanh chóng như vậy kiến tạo lên, các tiên nhân cảm thấy lại như đang nằm mơ một dạng hai tháng bất quá là trước đây thiên cung mấy tiếng bọn họ rốt cuộc để ý giải ngọc đế vì sao như vậy quan tâm tôn ngộ không loại này kiến tạo tốc độ mặc dù tận mắt nhìn thấy cũng làm cho người kinh ngạc càng khỏi nói ở trên trời rồi càng ngày càng nhiều yêu quái từ hoa quả sơn di chuyển lại đây vạn linh thành nhân khẩu đã vượt qua mười vạn gần đủ rồi tôn ngộ không trong lòng nghĩ, sau đó triệu tập hết thầy tiên nhân. các tiên nhân thực t i ế n cũng trải nghiệm gần đủ rồi. hắn hy vọng bọn họ tăng nhanh xác định chính mình cảm thấy hứng thú đồ vật. vậy là các ngươi sau đó muốn nghiên cứu đồ vật. tôn ngộ không nói rằng, ta sẽ an bài cho các ngươi đầy đủ nhân tài. sau đó các ngươi muốn khai phá cùng dẫn sắt vạn linh quốc đằng trước nhất kỹ thuật. đây là hắn lần thứ nhất sáng tỏ nói cho các tiên nhân sau đó phải làm gì. không ít tiên nhân đã sớm phát giác ra. nhưng vẫn có một vài người không rõ tại sao muốn làm như thế. đại thánh, t h u y đức tinh quân hỏi, tại sao muốn chúng ta khai phá kỹ thuật, ta muốn cho kỹ thuật cùng tiên pháp hợp hai làm một. tôn ngộ không trả lời, như vậy mới có thể một lần nữa diễn dịch thiên đạo. các tiên nhân trong lòng đều là chấn động tôn ngộ không đang tiến hành một hồi lớn mật thử nghiệm bất quá các tiên nhân ngoài ý muốn cùng tôn ngộ không sản sinh một tia cộng hưởng ở vạn linh thành trong quá trình kiến tạo bọn họ đã sản sinh một loại không nhận thức thiên đạo cảm giác cái gọi là tiên thuật cái gọi là thiên đạo vậy rốt cuộc là cái gì cho tới nay trong lòng bọn họ chuyện đương nhiên đồ vật đã bắt đầu sản sinh một tia nghi vấn. đại thiện, các tiên nhân đáp ứng rồi tôn ngộ không. ngày thứ hai, trấn nguyên đại tiên trước tiên xác định hắn muốn khai phá kỹ thuật, ta đối với linh võng so sánh cảm thấy hứng thú. hắn nói với tôn ngộ không, ở cho vạn linh xây thành tạo linh võng thời điểm, trấn nguyên đại tiên phát hiện một ít trước đây không có vật phát hiện. linh võng đối với diễn dịch thiên đạo phi thường trọng yếu đúng không. Trấn nguyên đại tiên hỏi, tôn ngộ không nở n ụ cười, cái gì đều không gạt được đại tiên. đã như vậy, hắn đứng lên. đại tiên theo ta đi tây lương nữ quốc đi một chuyến, vạn linh quốc vẽ ra quốc giới sau. tây lương nữ quốc đã phái người đến rồi mấy lần, tôn ngộ không đem các nàng quốc thổ vòng tiến tuyến, làm cho các nàng tay chân luống cuống. vạn linh thành đã tiến vào quỹ đạo, là thời điểm giải quyết tây lương nữ quốc lo lắng rồi, tôn ngộ không bay trên không trung, nói rằng, nhì lang chân quân ở thông thiên hà thành lập thủy phủ, một khi chúng ta cùng ngoại giới đường đi mở ra, nữ quốc liền ở chính giữa, trấn nguyên đại tiên gật đầu, chuyện này đối với nữ quốc đúng là một cái phiền phức, Hắn rất tò mò tôn ngộ không sẽ dùng phương pháp gì bảo vệ tây lương nữ quốc, giảm thiểu người ngoài đối với các nàng sung kích. Hai người đi tới tây lương nữ quốc, nữ quốc đã sớm nhận được tin tức, nhưng không có làm quá to lớn nghinh tiếp, bởi vì không thể can thiệp nhân loại triều chính. tôn ngộ không làm hết sức duy trì biết điều. Hắn mang theo c h ấ n nguyên đại tiên tiến nhanh vương cung đại điện, cả triều văn võ đã ở nơi đó chờ rồi. vừa thấy được hai người xuất hiện, quốc vương lập tức s ấ n sắt văn võ bá quan quỳ xuống. đại thánh, không cần đa lễ, tôn ngộ không gọi các nàng lên. nói rằng, các ngươi lo lắng ta đã biết được. bên cạnh ta đại tiên đem cho các ngươi giải quyết phiền phức, hắn để trấn nguyên đại tiên xứng sờ. tiếp bỗng nhiên t ỉ n h ngộ, linh võng, tôn ngộ không nghĩ ra phương pháp chính là linh võng. Hắn hy vọng ở nữ nhi quốc chu vi thành lập linh võng. cái này linh võng càng nghiêng về là một cái kết giới. có thể ngăn cản bất luận người nào lẻn vào. có thể làm được sao. nữ nhi quốc quốc vương vừa mừng vừa sợ. không thành vấn đề. tôn ngộ không gật đầu. ta sẽ để thái thượng lão quân làm một cái c h ấ n quốc ngọc tỉ. có thể mệnh lệnh bản địa thổ địa cùng sơn thần phối hợp. bề hạ ôm có kết giới ra vào cho phép Hắn muốn kiến c á c h này linh võng, sẽ có một phần thiên tôn quyền lợi, nay ngược lại là mới mẻ. c h ấ n nguyên đại tiên âm thầm nghĩ, hiện đ ệ đã vậy còn quá nhanh liền h ọ c được lợi dụng thiên tôn quyền lợi rồi. đầu của Hắn quả nhiên thông minh, nữ nhi quốc quốc vương nghe xong tôn ngộ không giới thiệu, tự nhiên là đáp ứng rồi. nếu như kết giới thành thật, ta liền an gối không lo rồi. đây là trăm lợi mà không một hại. chỉ là, quốc vương tiếp cao mày, hỏi, nước ta lại không có nhân tài giữ gìn linh võng. ta đây đã cân nhắc đến rồi. tôn ngộ không gật đầu. ngươi có thể phái người đến vạn linh học tập. ngoại trừ tầm thường kỹ thuật, chúng ta cũng sẽ truyền thụ một ít đạo pháp. hắn nói ra, ta có mười mấy vị nguyệt cung tiên tử, qua mấy ngày sẽ tới trong này thu đồ đ ệ Hắn ở cùng ngao loan trong thư đã nói rồi chuyện này, cũng phải đến các thường nga đáp ứng, các thường nga ở vạn linh quốc tự do tự tại, đào tạo sâu tài nghệ, tôn ngộ không đối với yêu cầu của các nàng không nhiều, chủ yếu chính là truyền thụ tây lương nữ quốc đạo thuật, các nàng cũng vui vẻ với tiếp thu, như vậy rất tốt, quốc vương cũng không còn nghi vấn, tôn ngộ không đem hết thầy chi tiết nhỏ đều muốn được rồi, nàng lòng tràn đầy đều là vui sướng. đã như vậy. vậy ta trước tiên cáo từ rồi. tôn ngộ không muốn rời khỏi. đại thánh chờ chút. nữ nhi quốc gọi lại hắn. hỏi. ta nghĩ khắp nơi đạo quan thiết lập đại thánh tượng. không biết có thể hay không. tôn ngộ không vẫn chưa trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên ngay lập tức sẽ trả lời một câu. có thể. tôn ngộ không đắt là thống trị tây ngư hạ châu thiên tôn. theo lý mà nói, các nơi đạo quan vốn là nên lấy hắn làm chủ, tôn ngộ không khẽ cao mày, nhưng cũng không có từ chối. Hai người lập tức cáo từ, không lâu sau đó, c h ấ n nguyên đại tiên mang theo một đám nữ yêu tinh đi tới nữ nhi quốc, vì các nàng xây dựng lên linh võng, lại quá rồi mấy ngày, thường nga các tiên tử quả nhiên đến thu đ ồ để rồi, như lai nhất định phải bại không sáu, Chương một trăm năm mươi năm ta ăn xong. ngày n à y thái thượng lão quân đem luyện chế tốt mười chuôi tiên kiếm giao cho tôn ngộ không. ta chỉ có thể luyện chế đến trình độ như thế này. từ trong lời của hắn, có thể thấy được hắn đối với thành quả không phải đặc biệt thỏa mãn. tôn ngộ không dối tay nắm lấy tiên kiếm. còn lại chín chuôi gần như cùng lúc đó phát ra tiếng rung. đầy đủ rồi. tôn ngộ không cảm thụ tiên kiếm sức mạnh. Gật đầu tán thưởng lên. n à y mười thanh tiên kiếm bị thái thượng lão quân luyện thành một lòng. Thêm vào ngao loan thực lực của bản thân. Uy lực sẽ không nhược. tôn ngộ không thu hồi tiên kiếm. Hướng về thái thượng lão quân nói cám ơn. thái thượng lão quân liền nói không cần. sau đó nhìn đại điện. Phúc l ụ c hai lão đã quyết định làm cái gì rồi. đúng, tôn ngộ không gật đầu. Hắn ở vạn linh điện vì phúc lục hai tinh sắp xếp công tác, trừ bỏ hai lão bên ngoài. Hắn còn từ hoa quả sơn gọi tới mười mấy v ị phụ trách mậu dịch quan chức. tôn ngộ không hướng về thái thượng lão quân giới thiệu những quan viên này. Bên trong có một nửa là nhân loại, đều là hoa quả sơn từ tứ đại bộ châu đào đến đỉnh tiêm nhân tài. tứ đại bộ châu, không có quốc gia nào giống như hoa quả sơn coi trọng mậu dịch. đi qua mấy chục năm bên trong những người này vì hoa quả sơn mang đến đếm tài phú vô tận tôn ngộ không giới thiệu xong quan chức thái thượng lão quân trở nên càng cảm thấy hứng thú các ngươi đang nói cái gì tiền tôn ngộ không trả lời đại thánh phúc tinh bỗng nhiên nhắc nhở s ư ở n g đúc tiền thử sản thời gian sắp đến rồi chúng ta lập tức xuất phát tôn ngộ không gật đầu hướng về thái thượng lão quân xin lỗi một tiếng thái thượng lão quân lắc đầu cũng nói muốn cùng qua xem một chút đoàn người đi ra vạn linh điện vương linh quan lại bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống hướng về tôn ngộ không truyền âm mấy câu nói ta biết tôn ngộ không gật đầu xảy ra chuyện gì rồi thái thượng lão quân hỏi vương linh quan là chân võ đại đế thân tín mà chân võ đại đế lúc này phụ trách quản lý vạn linh thành an toàn vương linh quan có việc báo cáo cho tôn ngộ không tất nhiên cùng an toàn có quan hệ không có việc lớn gì tôn ngộ không trả lời bọn họ phát hiện một cái nhìn lén thiên thư ra hỏa đại thánh vương linh quan lập tức sợ hết hồn hắn làm sao có thể đem lời nói ra không sao tôn ngộ không đưa tay ngăn cản hắn cười nói Ta đã sớm biết, hắn ngược lại cũng không như vậy giống ta. Nay vừa nói, vạn linh thành thư viện đột nhiên bay ra một vệt bóng đen, hướng phía ngoài đi vội vã, đứng lại, xa xa chuyển đến quát to một tiếng, chân v õ đại đế càn lại, nhưng hắn trung quy không bằng bóng người kia nhanh, vẫn không thể nào ngăn cản, đại đế không cần đuổi, tôn ngộ không nói một tiếng, chân võ đại đế liền không nữa truy h í c h rồi thái thượng lão quân cùng cái khác mọi người nhìn tình cảnh này đều là đầu ấp mơ hồ tôn ngộ không lại tựa hồ như hoàn toàn không thèm để ý chuyện này mang theo mọi người tới đến chân võ đại đế vị trí nơi này chính là xưởng đúc tiền do chân võ đại đế tự mình giám sát kiến tạo ngưu ma vương cũng là kiến tạo giả một trong đứng ở cửa bảo vệ Nơi à y xưởng đúc tiền ngược thượng tiền quân đúc đặc biệt Thái lại lão r t r ê này mặt mùi mùi mấn cảm đất tức thạch thạch thường Tự nhiên có thể lập tức phát hiện chỗ bất đối đồng Lập lập phi có có chỗ nói nhiên không khoáng Hắn khoáng nhiên hiện Nơi n với Dĩ không cần khoáng thạch tiền đúc, tôn ngộ không giải thích, chúng ta x è n đúc chính là tiền giấy, tiền giấy, thái thượng lão quân cả kinh, đây là vật gì Hắn hướng về chu vi nhìn một chút. những người khác lại sớm có nghe thấy. không có lộ ra vẻ kinh ngạc. mọi người đi vào xưởng đúc tiền. bên trong thiết kế cùng hoa quả sơn phù văn s ư ở n g rất tương tự. tòa này xưởng đúc tiền sẽ sử dụng phù văn kỹ thuật x è n đúc tiền giấy. đây là tôn ngộ không rất sớm đã có ý nghĩ. vẫn kéo dài tới hiện tại. mới đem nó chân chính chứng thực rồi. tiền giấy chế tác thành phẩm thấp. càng dễ dàng đảm bảo, mang theo cùng vận tải, còn có thể tránh khỏi ở mậu dịch lưu thông bên trong mài mòn. tôn ngộ không vừa kiểm tra s ư ở n g đúc tiền thử sản, vừa nói, ta đem tiền đúc quyền giao cho các ngươi. sau đó vạn linh quốc muốn từ từ mở rộng, sử dụng tiền giấy, để mậu dịch trở nên càng tiện lợi cùng sinh động. các quan lại có chút chích đồng gật đầu, đại thánh, t i ề n giấy số lượng ứ n g nên làm sao khống chế. Phúc l ụ c s o n g tinh hỏi. Bọn họ gần đây học được tri thức. Vẫn là ít hơn những quan viên kia. Bọn họ ở hoa quả sơn nên tìm tòi ra đến rồi. tôn ngộ không chỉ vào các quan lại. nói rằng, lấy lưu thông số lần cùng thương phẩm làm cân nhắc. không thích hợp nhiều thả. các ngươi có thể từng bước tìm tòi. Phúc l ụ c s o n g tinh gật đầu. đại thánh. Thái thượng lão quân lên tiếng hỏi, tiền giấy cũng không giá trị, ngươi phải như thế nào t hay thế tiền tài, ta sẽ chế định thời gian biểu, cưỡng chế thực hành, không cần lo lắng, tôn ngộ không nói rằng, hoa quả sơn tích lũy của cải cùng kinh nghiệm, đã có thể chứng thực tới đây rồi, mọi người khác đều là gật đầu, lão quân khẽ cao mày, sĩ nông công thương, đại thánh coi trọng như thế mậu dịch, E sợ lo lắng khuyết t h o ả đối với tương lai bất lợi, mậu dịch có thể xúc tiến phát triển, tất nhiên là lợi nhiều hơn hại. tôn ngộ không cười nói, không cần lo lắng. ở thiên thư trong thế giới, h ắ n đã biết được mậu dịch cùng tư bản đáng sợ một mặt, nhưng chúng xem lịch sử, đáng sợ bản chất nguyên nhân, không nằm ngoài quản khống cùng phân phối thôi. cái này đối với hắn mà nói cũng không phải vô pháp giải quyết vấn đề. Bởi vì ta ở đây, tôn ngộ không ở trong lòng nhĩ. g Hắn vĩnh tồn bất diệt. trước sau như một, chính là cái viên này định hải thần châm. Thái thượng lão quân nhìn ra tôn ngộ không quyết tâm, cũng không hỏi thêm nữa. lại quá rồi mấy tuần, ngưu ma vương ở vạn linh thành mở ra một nhà tiệm mì sợi. ngươi làm sao trọng thao cửu nghiệp rồi t ô n ngộ không ăn mì sởi hỏi ta muốn nghỉ ngơi một trận ngưu ma vương nói rằng so với ở chân võ đại đế thủ hạ làm việc mở tiệm mì sởi muốn đơn giản quá nhiều càng quan trọng chính là hắn ở xưởng đúc tiền nghe hiểu t ô n ngộ không t ô n ngộ không muốn phát triển mậu dịch tiền tài ở vạn linh quốc ý nghĩa tất nhiên sẽ vượt qua còn lại các nước Hắn muốn kiếm tiền, thực sự là lẽ nào có lý đó. đương nhiên, cũng có yêu quái không thể nào hiểu được ngưu ma vương lựa chọn, đường đường yêu giới đại thánh. dĩ nhiên ở đây kéo mì sợi, hùng ma vương vừa ăn mì sợi, vừa hướng chân võ đại đế hỏi, đại đế, ngươi làm sao không cho Hắn đào mỏ rồi. ta cảm thấy đào mỏ càng thích hợp Hắn, chân võ đại đế ự một cái cạn canh. ta không thể khuất tài. hơn nữa, hắn nhìn ngưu ma vương, trong mắt có cảm giác khái. hắn cũng là bị b ấ t đắc dĩ. ngưu ma vương mở tiệm mì sợi, chủ yếu là vì chăm sóc tích lôi sơn cái khác yêu quái. r ố t cuộc bọn họ đào mỏ thù lao không cao, đào mấy tháng, cũng là mua mấy bộ quần áo mà thôi. ta có phải là quá keo kiệt rồi, chân võ đại đế trong lòng nhĩ, g nhưng lập tức lại phủ định rồi đây là cần phải trừng phạt không có trừng phạt những yêu quái kia làm sao sẽ hối cải để làm người mới từ hướng này hắn vẫn là rất thưởng thức ngưu ma vương ngưu ma vương thay đổi triệt để rất nhanh hơn nữa so với mấy cái kia h u y ê n để càng có trách nhiệm tâm liền tỉ như bên cạnh cái kia ăn mì bằng ma vương đại ca ta ăn xong rồi Bằng ma vương la lớn, có thể hay không lại cho ta một bát, cút, ngưu ma vương cầm mặt cột đập tới. như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm năm mươi sáu không muốn biến hòa thượng. kim thiền trưởng lão vừa đi vào vạn linh điện, liền nhìn thấy kim cô bổng cùng quạt ba tiêu ở đánh nhau. hai món vũ khí có qua có lại, ở trong cung điện truy đuổi đùa giỡn, g i a tiên lại các tiên nữ nằm trên mặt đất. liền ngẩng đầu cũng không dám kim thiện trưởng lão sau khi đi vào kim cô bổng cùng quạt ba tiêu tựa hồ phát hiện món đồ chơi mới hướng hắn bay tới chớ có hồ đồ trong đại điện truyền ra một tiếng quát bảo ngưng lại hai món vũ khí lập tức bé ngoan bay trở về biến mất ở tôn ngộ không trên người kim thiện trưởng lão trợn mắt ngoát mồm vũ khí của ngươi càng ngày càng có linh tính rồi lại có thêm linh tính cũng chỉ là vũ khí tôn ngộ không trả lời hỏi tiếp trưởng lão tìm ta chuyện gì ngươi gọi ta cải tiến âm phù kim thiện trưởng lão nói rằng ta đã có thành quả tôn ngộ không nghe vậy đại hỉ hắn đem cải tiến âm phù công tác sao cho một đám yêu quái do kim thiện trưởng lão thống lĩnh lúc trước chính là hắn cái thứ nhất vẽ âm phù đối với nó hiểu rõ không thấp hơn những người khác nhưng tôn ngộ không không nghĩ tới kim thiền trưởng lão nhanh như vậy liền có tiến triển c h ú n g ta đi ra ngoài nói kim thiền trưởng lão đề nghị ngưu ma vương tiệm mì sợi đã mở ra một tháng ta còn chưa có đi quá sự thực là hắn mỗi lần cũng phải lạc đường ta mang ngươi tới tôn ngộ không trong lòng rõ ràng cười nói Bất quá còn phải đợi thêm chút lát, chờ cái gì, kim thiền trưởng lão hỏi, ngao loan sau đó liền sẽ tới, tôn ngộ không trả lời, nàng muốn đưa đến vạn linh thành rồi, nhanh như vậy, kim thiền trưởng lão trên mặt cả kinh, sau đó phát hiện tự mình nói sai rồi, hẳn là chậm như vậy mới đúng, từ đình tốt biên giới đến hiện tại, vạn linh thành đã kiến thiết nửa năm, Lấy ngao loan tính tình, đã sớm nên lại đây rồi, tôn ngộ không muốn kim thiện trưởng lão ngồi xuống, cùng nhau chờ chờ ngao loan, ngao loan đến vạn linh điện thời điểm, đã là hoàng hôn tây liếc, huyên trường, nàng đầy mặt mừng rỡ hướng về tôn ngộ không hành lễ, hoa quả sơn công tác đều giao phó xong rồi, tôn ngộ không hỏi, đúng, ngao loan gật đầu, dựa theo huyên trưởng kiến nhị, ta đem hoa quả sơn công tác phân biệt giao cho bốn vị lão hầu cùng ngọc diện hồ ly. bốn vị lão hầu ở hoa quả sơn rất có danh vọng, có thể quản lý hoa quả sơn công việc hàng ngày, cùng với bảo vệ những kia không có hóa hình tiểu yêu tinh. ngọc diện hồ ly giỏi về giao dịch, có thể trưởng quản hoa quả sơn cùng tứ đại bộ châu mậu dịch, bọn họ đồng thời hợp tác, thêm vào c á c h khác yêu vương phụ tá, Tất có thể làm cho hoa quả sơn ổn định và hòa bình lâu dài. Bọn họ không nói gì sao. tôn ngộ không lại hỏi. không có. ngao loan lắc đầu. năm người này đều muốn đến vạn linh thành. tuy rằng không phải rất tình nguyện. nhưng cuối cùng vẫn là đáp ứng lưu tại hoa quả sơn. Hoa quả sơn đối với tôn ngộ không. đối với đưa đến vạn linh thành yêu quái nhân loại đều có ý nghĩa phi phạm. đó là cố h ư ơ n g của bọn họ, coi như trong thời gian ngắn rời đi, nhưng tương lai khẳng định còn phải trở về. ngọc diện hồ ly cùng bốn vị lão hầu đều thấy rõ, cho nên mới nguyện ý chờ chờ, hiểu rõ hoa quả sơn tình huống sau. tôn ngộ không mới mang ngao loan cùng kim thiền trưởng lão rời đi vạn linh điện, bọn họ đi tới vạn linh thành, vạn linh thành đã có một tòa thành thì nên có s á n g vẻ, dưới màn đêm, vô số đèn lồng nổi giữa không trung, đem vạn linh thành hóa trang đèn đuốc sáng choang, nhằng nhịp khắp nơi đường phố tạo thành thành phố này huyết thống cùng không xương, thông thiên hà đường nối vẫn không có chính thức mở ra, nhưng trong thành đã ở hai mươi vạn đến từ hoa quả sơn yêu quái cùng nhân loại, trên đường phố cũng là đoàn người lui tới, liên tục không ngừng, ngao loan chú ý tới một ít xa l ạ trang phục nữ tử ở trên đường cất bước, những kia là người nào. Nàng hỏi. Tây lương nữ quốc người cầu học. tôn ngộ không trả lời. vạn linh thành lớp học còn chưa mở thả. nhưng tây lương nữ quốc đã phái rất nhiều con dân lại đây học tập tài nghệ. ngoài ra, thường nga các tiên tử cũng chiêu thu không ít có tư chất đề tử. có người nói còn bao gồm nữ quốc công chúa. hả, tôn ngộ không ngẫu nhiên ở trên đường nhìn thấy một cái người quen. t h ủ y nguyệt tiên tử, hắn gọi lại nàng. t h ủ y nguyệt tiên tử sắc mặt trắng nhợt, nàng khó được ra tới một lần, dĩ nhiên liền gặp phải tên sát tinh này. tiên tử, vừa vặn, tôn ngộ không đi qua nói rằng, lần trước mời mời ngươi ăn mì sợi, xem ngươi không ăn no, lần này bồi cho ngươi, không, không cần. t h ủ y nguyệt tiên tử đầy mặt trắng m ị h cái gì gọi là không ăn no, Lần trước nàng đều ăn đầy mặt tái nhợt rồi. cái kia ngưu ma vương mì sởi kéo mệt mỏi. Bây giờ nhìn thấy nàng liền nói muốn đóng cửa. đại thánh, ta hay là không đi rồi. thủy nguyệt tiên tử nói rằng, ta nếu là đi rồi. ngưu ma vương khẳng định không vui. các ngươi vẫn là chính mình đi thôi. nàng nói xong, ngay lập tức sẽ cáo từ rời đi rồi. tôn ngộ không hết cách rồi. chỉ có thể mang theo ngao loan cùng kim thiền tử đồng thời đi tới tiệm mì sợi. Hắn bỗng nhiên chú ý tới tiệm mì sợi bên cạnh mở ra một cái sạp nướng. tôn ngộ không dừng bước lại. bằng ma vương làm sao cùng với cử linh thần rồi. Hắn mỗi ngày ăn uống chùa. chọc ngưu ma vương tức giận. sở dĩ cùng cử linh thần mở ra cái thiêu nướng. kim thiền trưởng lão trả lời. cái khác yêu thánh tựa hồ cũng đang làm cái khác mỹ thực. Hắn tuy rằng chưa từng thấy, nhưng nghe không ít yêu quái đã nói. hiện tại năm vị đại thánh ở vạn linh thành có cái biệt hiệu, đám yêu quái đều gọi bọn họ vì. Mỹ thực năm huyên đệ, lăng tiêu b ả o điện, ngọc đế nghe được xanh sưng này, không khỏi cười to lên. ta này ngự để ngược lại thật là có bản lĩnh, dĩ nhiên có thể đem những yêu thánh kia trở nên khéo léo như thế. bề hạ nói thật là, nguyệt lão gật đầu, hắn mấy ngày trước đi vạn linh thành liếc mắt nhìn, mặc dù mới qua nửa năm, nhưng nơi đó đã đặc biệt có mị lực rồi, năm vị yêu thánh tuy rằng cãi nhau, nhưng xem ra đều yên ổn đi, hiển nhiên đã bị tôn ngộ không thu phục rồi, nghe ngươi nói, ta cũng muốn đi vạn linh thành nhìn, ngọc đế cảm t h á n lên, tôn ngộ không hành động lực quả thật là không tầm thường, mới nửa năm liền có thể nhìn thấy cải cách đầu mối rồi nhưng mà hắn vẫn không có tuyển chọn muốn cải cách địa phương nam thiêm bộ châu vẫn là đông thắng thần châu ta nhất định phải làm ra quyết định rồi ngọc đế trong lòng nghĩ sau đó đem tầm mắt hướng về phương xa liếc mắt nhìn một mắt kia để tây ngưu h ạ châu lục nhĩ mi hầu cấp t ố c thu hồi lỗ tai g h y gớm g h y gớm cái kia ngọc đế cũng phát hiện ta rồi. Lục nhí mi hầu nói rằng, đã như vậy. Mi hầu vương hỏi, vậy chúng ta đi nam t h i ê n bộ châu. không, lục nhí mi hầu suy nghĩ một chút. ngọc đế muốn chọn đông thắng thần châu. ta lệch muốn qua đi. đại vương, lại một cái tiểu yêu hỏi. vì sao chúng ta không ở lại tây ngưu hạ châu. ta giỏi về lắng nghe, có thể biết đầu nuôi câu chuyện. lính ngộ tam giới đại sự, lục nhĩ mi hầu thở dài một tiếng, sau đó nói, chỉ có tôn ngộ không chuyện làm, mặc dù ta nghe được rõ ràng, cũng không biết tương lai làm sao phát triển, so với cái kia ngọc đế cùng như lai còn muốn làm ta sợ hãi, hắn sợ chính mình lưu tại tây ngưu h ạ châu, cũng bị tôn ngộ không đùa bỡn trong lòng bàn tay, cái kia đi b ắ t câu lô châu làm sao, lại một cái tiểu yêu hỏi, ta không muốn biến hòa thượng, lục nhĩ mi hầu trả lời, điểm ấy ngoài ý muốn cùng tôn ngộ không nhất trí, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm năm mươi bảy nhiều sinh con, đại thánh, một bóng người khom lưng nói với tôn ngộ không, ngọc đế tuyển chọn đông thắng thần châu, vốn nên như vậy, tôn ngộ không gật đầu, ngọc đế s u ố t cuộc bắt đầu hành động, Hắn lựa chọn ở đông thắng thần châu khởi công. đó là tất nhiên kết quả. Nam t h i ê n bộ châu hầu như đều đang hán triều dưới sự thống trị. nếu không thể can thiệp nhân gian triều chính, ngọc đế cũng chỉ có thể trước tiên từ đông thắng thần châu bắt đầu. chỉ là hắn kéo một năm. ngược lại để tôn ngộ không nhìn ra hắn đối với nam t h i ê n bộ châu quan tâm. đáng tiếc, c á i kia không nên vì ngươi. tôn ngộ không trong lòng nghĩ Nam thiêm bộ châu còn có trăm năm bên trên vận nước, trăm năm sau, thiên điều g i à n g buộc sẽ biến mất, ngọc đế nhất định n h ú c tay. đến thời điểm, hắn cùng phật tổ cũng chắc chắn sẽ không vắng chỗ, phật tổ bên kia có động tác sao, tôn ngộ không lại hỏi, còn không, bóng người trả lời, biết rồi, tôn ngộ không gật đầu, bóng người lập tức hóa thành xương mù biến mất rồi, Hắn biến mất sau, ngao loan mới đi vào nhà, hương trường, đó là ai, nàng hỏi, quân cờ, tôn ngộ không trả lời, tuy rằng thời gian rất ngắn, nhưng Hắn thành công tại thiên cung tìm tới quân cờ, đồng d ạ n g vạn linh thành bên trong cũng có thiên cung quân cờ, chuyện đương nhiên phật tổ cũng không có vắng chỗ, chúng ta đi gặp gặp vạn tuế hồ vương, tôn ngộ không nói rằng, thời gian một năm lập tức đã sắp qua đi. vạn linh thành đã hơi có quy mô. vạn tuế hồ vương cùng la sát nữ ở tôn ngộ không dưới sự dẫn đường. đem tương lai mười năm quy hoạch thiết lập s ẵ n rồi. bọn họ hướng về tôn ngộ không cùng ngao loan báo cáo quy hoạch chi tiết nhỏ. lúc đầu mười năm bị định nghĩa vì quá độ thời kỳ. chủ yếu quy hoạch có hai cái. cái thứ nhất là tập trung sức mạnh chủ yếu tiến hành vạn linh thành kiến thiết cùng mở rộng thực hiện một ít then chốt kỹ thuật hạng mục đột phá đẩy mạnh vạn linh thành các l í n h vực các hệ thống cải tạo đem hoa quả sơn kỹ thuật rời đi chứng thực xuống cái này quy hoạch quá bảo thủ rồi ngao loan nghe xong cái thứ nhất quy hoạch không nhìn được nói rằng thực hiện một ít then chốt kỹ thuật hạng mục đột phá điểm ấy thiết kế rất tốt t Ở như âm phù, kim thiền trưởng lão cải tiến sau âm phù, đã có không nhỏ tiến triển, ở mười năm quá độ quy hoạch bên trong, vạn linh quốc nhất định phải thực hiện chỉ định đối tượng âm phù giao lưu, đồng thời hoàn thành p h ủ c ậ p lại tỉ như giao thông phương diện, vạn linh quốc muốn kéo dài cải tiến phi xa, chế tạo năm chiếc trở lên lơ lường giữa trời phi thuyền, cùng với định ra nghiên cứu một loại khác có thể lượng rất lớn, nhanh chóng công cụ chuyển vận, lại tỉ như linh võng diện tích che phủ cùng kỹ thuật đột phá, các loại quy hoạch cơ bản đạt đến ngao loan mong muốn. nhưng ở những phương diện khác, đặc biệt là thành thị kiến tạo, vạn t u ế hồ vương dĩ nhiên chỉ cần mở rộng vạn linh thành. điều này làm cho ngao loan tương đương thất vọng. n à n g cảm thấy có thể nhiều kiến mấy tòa thành, thậm chí hy vọng thành lập vạn linh quốc tòa thứ nhất phù không thành. ngao loan đem ý nghĩ nói cho vạn t u ế hồ vương. vạn t u ế hồ vương một tiếng thở dài. ngao loan tiểu thư. nơi này không phải hoa quả sơn. ngày ngược lại đã quên. chúng ta nhân khẩu không đủ. bọn họ lập ra cái thứ hai quy hoạch chính là nhân khẩu vấn đề. hiện tại vạn linh quốc chỉ có hai mươi vạn nhân khẩu. hai trăm ngàn nhân khẩu có thể làm cái gì. Hoa quả sơn của cải cùng kỹ thuật có thể hoàng duy trì vạn linh quốc kiến tạo nhiều tòa thành t h ị nhưng căn bản không có người ở nhân khẩu là trọng yếu nhất bởi vì nhân khẩu hạn chế quy mô lớn thành t h ị khai phá chỉ có thể tạm thời đình chỉ tiên tiến được trọng yếu kỹ thuật mở rộng chúng ta muốn kiến tạo tòa thứ hai thành t h ị chí ít cần một triệu nhân khẩu vạn tuế hồ vương nói rằng phải biết vạn linh thành một t ò a thành t h ị thiết kế dung lượng liền gần một triệu một triệu nhân khẩu chính là trong vòng mười năm c á i thứ hai quy hoạch từ hai mươi vạn đến một triệu ngao loan cách tự hỏi hoàn toàn bị lật đổ rồi nàng đi qua chấp trường hoa quả sơn mấy chục năm đều đang hạn chế di dân một đi tới nơi này lãnh thổ bỗng nhiên trở nên quảng đại như vậy người liền trở nên phi thường phi thường ít Trái t lại thành vấn đề lớn. Hồ à n vấn lớn. h h đề vương, ngao loan nhìn về phía vạn tuế hồ vương. chúng ta muốn làm sao tăng cường tám trăm n g à n nhân khẩu. trong mười năm, chúng ta sẽ từ hoa quả sơn di dân ba mươi vạn lại đây. vạn tuế hồ vương nói rằng, ngao loan trong lòng chấn động. ba mươi vạn, hoa quả sơn di chuyển sắp tới hai trăm ngàn nhân khẩu lại đây. này đã là cực hạn rồi. nếu như tăng thêm nữa ba mươi vạn, n à y một đảo không, hoa quả sơn trừ bỏ những kia chưa hóa hình yêu quái, vượt qua một nửa nhân khẩu đều sẽ biến mất, khẳng định đến tan vỡ, h u y n n trường, ngao loan nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không lắc đầu, an tâm, n à y không phải một lần di chuyển lại đây, ba mươi vạn là chúng ta giày công tính toán kết quả, vạn t u ế hồ vương nói rằng, cân nhắc đến hoa quả sơn nhân tài bồi dưỡng tốc độ. hàng năm lại đây người không tới hai mươi ngàn, n à y ba trăm n g à n g i ả m còn có một phần sẽ từ ngạo lai quốc tìm kiếm, tận lực giảm thiểu đối với hoa quả sơn ảnh hưởng. vạn tuế hồ vương cuối cùng nói bổ sung. ngao loan nhất thời rõ ràng rồi. ngạo lai quốc trường kỳ là tứ đại bộ châu đối với hoa quả sơn trung t r u y ề n trạm. hội tụ đại lượng nhân tài. những kia đối với hoa quả sơn tâm sinh ngóng trông người, trước đây không có cơ hội, hiện tại khẳng định rất đồng ý đến vạn linh quốc, vậy còn có năm mươi vạn đây, ngao loan hỏi tiếp, hoa quả sơn di dân gộp lại, mười năm sau vạn linh quốc nhân khẩu cũng mới năm mươi vạn, còn có năm mươi vạn, ta sẽ mở ra đường nối, để tây ngưu h ạ châu nhân loại lại đây, tôn ngộ không nói rằng, này lại không làm được, ngao loan lắc đầu, không phải nàng đà kích tôn ngộ không, tây n g ư hạ châu hoang vắng, không thể đến nhiều người như vậy, còn nữa, lấy vạn linh quốc hiện tại danh vọng, trong vòng mười năm có thể hấp dẫn hai trăm ngàn người lại đây đã là kỳ tích rồi, có khiêu chiến, nhưng không phải không thể, tôn ngộ không nói rằng, chúng ta sẽ tăng mạnh đối ngoại tuyên truyền, ngao loan lập tức nhớ tới âm p h ủ Nàng còn không hiểu rõ. tôn ngộ không liền thông qua vạn tuế hồ vương quy hoạch. mười năm quy hoạch sau khi làm xong. ngày thứ hai, c h ú c tiên cùng yêu quái liền đều bị kêu lại đây. bọn họ tụ hội vạn linh điện, nghe xong tương lai mười năm quy hoạch. nay ngược lại là bảo thủ. không ít tiên nhân trong lòng nghĩ, trừ bỏ nhân khẩu là một cái vấn đề lớn bên ngoài. cái khác ngược lại không là khó có thể đạt thành mục tiêu. từ điểm đó có thể thấy được tôn ngộ không lên thế phi thường cẩn thận. mọi người lại không nghi vấn. tôn ngộ không liền ở vạn linh điện tổ chức tiệc rượu. chúc mừng cái trước giai đoạn hoàn thành. tiệc rượu đến thời điểm cao chiều. tôn ngộ không lại bỗng nhiên thở dài một tiếng. tất cả mọi người đều dừng lại ăn uống. đưa áng mắt nhìn đi qua. h u y n n trường, ngao loan hỏi. ngươi đây là muốn nói gì một người không thành trận một cây làm chẳng nên non tôn ngộ không nói như vậy ta có một ý tưởng hắn ngẩng đầu lên đối với chỗ có người nói các vị nhiều sinh con đi phốc không ít người đều đem trong miệng đồ vật phun ra ngoài các tiên nhân cũng đều ở lo khan đại thánh chuyện cười này không buồn cười bọn họ nói rằng này không phải chuyện cười, tôn ngộ không trả lời, chúng ta muốn ở trong vòng trăm năm đạt đến năm mười triệu nhân khẩu, tất nhiên muốn cổ vũ sinh dục, tứ đại bộ châu có thể không nhiều như vậy người sẽ đi tới. nguyệt lão, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía trước đến bái phòng nguyệt lão, ta rõ ràng, nguyệt lão cười đứng lên, nói rằng, các vị tiên quân như có ý nguyện, cũng có thể tìm được thích hợp bầu bạn. ta đồng ý giúp đỡ một cái. các tiên nhân s ồ n dập lắc đầu. đùa gì thế. bọn họ có thể không ý nghĩ thế này. một ít yêu quái lại rất cao hứng. đại vương, hùng ma vương lúc này đứng lên đến. nói rằng, ngài nếu nói như vậy, không bằng vì ta chỉ cái hôn. ta bảo đảm sinh hai mươi gấu lột đi ra. tôn ngộ không liếc mắt nhìn hắn. chính mình đuổi tuy rằng cổ vũ sinh dục nhưng hắn cũng không có ép buộc dự định như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm năm mươi tám phụ tử ở giữa tôn ngộ không lời nói đối với các tiên nhân ảnh hưởng không lớn lại đối với đám yêu quái sản sinh ảnh hưởng rất lớn tiệc rượu tới gần kết thúc các tiên nhân dồn dập cáo biệt rời đi lại có rất nhiều yêu quái cuốn lấy nguyệt lão hỏi thăm tới từng người nhân duyên ngao loan thấy cảnh này không nhìn được trong lòng hơi động huyên trường nàng chuyển động con ngươi thử dò xét nói ngươi có phải là nên lấy mình làm gương ngươi chỉ cái gì tôn ngộ không hỏi ngao loan không có gì để nói cảm thấy vẫn là quên đi đúng rồi tôn ngộ không chợt nhớ tới tiên kiếm đem chúng nó lấy ra ngươi cầm phòng thân, tôn ngộ không nói rằng, ta đã để thái thượng lão quân luyện chế quá rồi. những tiên kiếm này xuất hiện, lập tức gây nên bên cạnh c h ấ n nguyên đại tiên chú ý, h i ệ n để một hồi cho nhiều như vậy, khẳng định đến lòi, trong lòng hắn nghĩ, sau đó nhìn về phía ngao loan, ngao loan nhìn c h ầ m c h ầ m những tiên kiếm này, trong lòng nhưng có chút hoài niệm, tôn ngộ không đã mười mấy năm không có đưa nàng kiếm rồi nàng đưa tay nắm chặt tiên kiếm hầu như lập tức cảm giác được cái k h á c chín c h u i khí tức cảm tạ huyên trưởng ngao loan cảm kích nói những tiên kiếm này đều là bảo bối ngao loan cuối cùng đã rõ ràng rồi rồi huyên trưởng nguyên lai yêu thích kiếm gỗ nàng nghĩ như thế tôn ngộ không đưa tới đưa đi đều là kiếm gỗ Rõ ràng có cái khác lễ vật có thể đưa, nhưng phải đ ặ t ý xin mời thái thượng lão quân luyện chế kiếm gỗ. Trong lòng hắn thì ra là như vậy yêu thích kiếm gỗ. Hắn vẫn luôn đưa ta hắn yêu thích đồ vật. ngao loan nghĩ tới đây. Hai gò má không khỏi có chút đỏ lên. tôn ngộ không tuy rằng ngốc, nhưng nàng cũng không đáng rét. Trấn nguyên đại tiên thấy cảnh này, cân nhắc hồi lâu mới đoán ra ngao loan ý nghĩ. n h à đầu này thật muốn mệnh, hắn lắc lắc đầu, tiếp tục uống rượu, tiệc rượu sau khi kết thúc ngày thứ hai, vạn linh quốc mười năm quy hoạch lập tức liền mở ra rồi. sau khi mở ra chuyện thứ nhất, chính là mở ra thông thiên hà đường thủy, ở đường thủy mở ra đồng thời, hoa quả sơn n g ọ c diện hồ ly nhận được mệnh lệnh, lập tức đi tới ngạo lai quốc hiệp thương. hàng năm từ ngạo lai quốc mang đi mấy ngàn tên nhân loại, quốc vương không có suy tư quá lâu, lập tức liền đáp ứng rồi cách kia các nơi vọt tới sóng người đã sớm đối với ngạo lai quốc tạo thành gánh nặng, giảm thiểu một ít cũng tốt. ngoài ra, cân nhắc đến vạn linh quốc tương lai, quốc vương sàng lọc không ít đạo sĩ cùng con cái, để bọn họ nhóm đầu tiên đi theo vạn linh quốc, chúng ta ở vạn linh quốc không thể không có vị trí, quốc vương đối với các con nói rằng, các ngươi đi nơi nào, tự nhiên dùng tâm học tập, sinh hoạt, sư tôn đ ắ c v ị thiên tôn, tất không bạc đãi các ngươi, đúng, các con tuy rằng không muốn, nhưng vẫn là đáp ứng rồi, ngọc diện hồ ly mang theo những vương tử công chúa này, cùng với mấy trăm tên đạo sĩ, đồng thời đi thuyền trở lại hoa quả sơn, một chiếc to lớn lơ lửng giữa trời phi thuyền đứng ở vân tiêu thành cảng cử linh thần tỏa c h ấ n phi thuyền c h ấ n nguyên đại tiên khoảng thời gian này vội vàng kiến tạo linh võng đều do hắn dùng tiên pháp hộ tống hoa quả sơn yêu quái đi tới vạn linh thành phi thuyền rời cảng thời gian là ngày thứ hai hoa quả sơn còn ở khu chung gõ m õ chọn nhân tài lý hành làm người chấp hành một viên một năm này đều bận tối mày tối mặt đã đi rồi hai trăm ngàn người sau đó hàng năm còn muốn hơn vạn người đại vương đây là muốn đào không hoa quả sơn a lý hành trong lòng nghĩ không khỏi hơi xúc động vạn linh thành hai trăm ngàn người đều là kỹ thuật nhân tài đã đi rồi hơn nửa nhân tài còn lại làm sao tìm được a nghỉ làm rồi lý hành ngươi không trở về sao bận rộn sau một ngày có người hỏi, không được, lý hành lắc đầu, sau đó thầm nói, trở về cũng không ai lưu ý ta, người kia không nhìn được nở nụ cười, ai bảo nhà ngươi nương tử đau lòng hài tử đâu, lý hành nghe vậy, không khỏi thất lạc lên, nhớ năm đó hắn cưới tường vân đi tới hoa quả sơn, trải qua ngày thật tốt, không có một ngày hối hận quá, duy có một việc hắn làm sai rồi, vậy liền là sinh con trai có nhi t ử sau hầu tinh tình mẹ đột nhiên bộc phát ra cả ngày vây quanh nhi t ử chuyển ngược lại là đối với hắn có chút hờ hứng nếu có thể đem tiểu t ử kia đưa đi là tốt rồi lý hành không nhìn được bốc lên cái ý niệm này ý nghĩ đồng thời hắn liền cả người run lên đúng vậy đem hắn đưa đi liền được rồi lý hành đột nhiên đứng lên con trai của hắn nhưng là cái thiên tài. Kế thừa hắn thông t u ệ lại trải qua dụng tâm bồi dưỡng. mười mấy tuổi liền đem hoa quả sơn tri thức học toàn bộ. so với năm đó hắn có thể l ợ i hại hơn quá nhiều. hơn nữa thay từ truyền thụ đạo thuật. trừ bỏ tuổi còn nhỏ điểm. đứa bé kia đã có thể một mình chống đỡ một phương rồi. đúng đúng, lý hành nghĩ tới đây. lập tức thả xuống công tác. Thật cao hứng về đến nhà. Sau bữa cơm chiều, Hắn tìm tới thây t ử không ở cơ hội. Một mặt nghiêm túc hỏi nhi t ử Mục nhi, ngươi nghe qua ta quá khứ trải qua sao. đ ú n g lý mục gật đầu. tổ mẫu từ nhỏ đã cùng Hắn g i ả n g nói quá trước đây cuộc sống khổ. tổ phụ của Hắn dựa vào một quyển thiên công tạo vật bồi dưỡng phụ thân. c ò n chết ở đến hoa quả sơn trên đường. cũng may phụ thân không chịu thua kém, trải qua nỗ lực đi tới hoa quả sơn, lúc này mới khiến cả nhà bọn họ được hạnh phúc. đối với đoạn trải qua này, tổ mẫu vẫn để lý mục khắc trong tâm khảm, mà ở xung quanh hắn, cũng không có thiếu bạn cùng lứa tuổi đều có tương tự gia đình bối cảnh, bởi vì những cố sự này, đối với phụ thân lý hành, lý mục cũng là vẫn tâm sinh kính yêu. Ngươi biết trải ta qua. quá khứ l ý hành nói rằng cái kia ngươi nên có thể lý giải ta đem ngươi đưa đi vạn linh thành là vì muốn tốt cho ngươi lý mục xứng sờ vạn linh thành ngươi cũng nên độc lập rồi lý hành nói rằng vạn linh thành mới vừa lên thế khắp nơi đều muốn nhân tài ngươi sớm một chút quá khứ tất có thể bốc thẳng lên so với ta càng có tiền đồ lý mục s ư ờ n g sốt hồi lâu, vì sao phụ thân không đi, ta vô pháp rời đi. lý hành thở dài một tiếng, nói rằng, hoa quả sơn liệt ra không thể đi danh sách, phụ thân chính là một cách trong đó, thêm vào ngươi tổ mẫu một đời sóc này, tuổi già mới ở hoa quả sơn quá hài lòng, không thể đi xa, hắn sờ sờ thiếu niên đầu, ta muốn chăm sóc ngươi tổ mẫu, Ta cùng mẹ ngươi tuổi trẻ, lại không cần ngươi chăm sóc, ngươi lẽ ra nên đi vạn linh thành lang bạc lang bạc. Phụ thân, lý mục lại mấy lần, ngươi nói rất có lý, vậy ta lại chuẩn bị hai tháng, không cần, lý hành vung tay lên, ngày thứ hai liền đem nhi tử đưa lên phi thuyền, cùng ngày, cũng có cái khác một ít g i a t r ư ở n g ở cảng tống biệt, đứa nhỏ này không thành vấn đề sao, nhìn phi thuyền từ từ đi xa, hầu tinh lau nước mắt hỏi, không thành vấn đề, lý hành ôm thế tử, an ủi, chiếc phi thuyền này có cử linh thần bảo vệ, tất có thể an toàn đến vạn linh thành, hầu tinh gật đầu, lại có chút bất an, vạn linh thành cùng hoa quả sơn không giống, hắn có thể thích ứng sao, đương nhiên có thể, lý hành nói rằng, có đại vương ở nơi đó, còn có thể có vấn đề gì trong lòng hắn sướng đến phát rồ rồi cuối cùng cũng coi như đem tiểu tử kia đưa đi rồi thây tử lại là hắn một người rồi ngươi nói đúng đã như vậy hầu tinh lao khô nước mắt kiên định nói rằng đại vương nói muốn cổ vũ sinh dục chúng ta tái sinh một cách đi như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm năm mươi chín nơi lý tưởng thượng thông thiên hà bên, dương minh viễn nắm một cái mặt xanh nanh vàng thiếu nữ, ở mang nhà mang người trong đám người có chút dễ thấy. từ khi thông thiên hà mở ra đường thủy sau, bắt đầu có phàm nhân xuyên thấu qua con đường hoàng kim đi tới nơi này. dương minh viễn cha con gái trên người phong trần mệt mỏi, nhưng so với chu vi xanh sao vàng vọt quần áo lam lũ đám người xem ra tinh thần. Bọn họ đang ở ship hàng chờ đợi vạn linh q u ố c đò. Sáng sớm sương mù còn chưa tan đi tận. Bóng đen to lớn xuất hiện trên mặt sông. Phụ thân, đó là cái gì. thiếu nữ nhẹ dòng hỏi. đó chính là đò. dương minh v i ễ n nhìn ra so với tất cả mọi người đều rõ ràng. trong sương bàng đại quái vật dần dần h i ệ n lộ chân thân. màu trắng đò vượt sóng mà tới. một chiếc thêm một chiếc hai chiếc đò có thứ tự ngừng ở mới vừa kiến tốt càng trên lên thuyền đò trên yêu quái hô lên thuyền bất luận cưới xe cưới ngựa vẫn là đi bộ phàm nhân đều đối xử bình đẳng đối với dương minh v i ễ n cha con gái bọn họ cũng chỉ là nhìn lướt qua liền không nữa hỏi đến phụ thân bọn họ không sợ ta thiếu nữ có chút cao hứng uvk quờ quờ mờ dương minh v i ễ n gật đầu, hắn theo dòng người leo lên đò, đò tải đầy người sau bắt đầu rời cảng, màu trắng buồm cao vung cao lên, vượt s ó n g tiến lên, dĩ nhiên không có bao nhiêu sóc này, chiếc đò này thiết kế kiến tạo tài nghệ chi tinh xảo cao siêu, lệnh dương minh v i ễ n rất là giật mình, hắn nhìn phía bờ bên kia, thái dương xua tan xương mù sau, rộng rãi thông thiên hà vẫn như c ũ nhìn không thấy bờ đ ò cất bước đến một nửa bỗng nhiên trên trời tung xuống một mảnh dày đặc bóng mờ dương minh v i ễ n nghe được con gái và những người khác tiếng kêu sợ hãi hắn ngẩng đầu nhìn lên trên bỗng nhiên liền hô hấp đều ngừng lại rồi một chiếc so với đò lớn hơn gấp mười lần cự thuyền triển khai buồm từ đỉnh đầu bọn họ bay qua ánh mặt trời rơi ra thân thuyền rơi vào vô số phù văn trên phản xạ ra ấm ánh khắp nơi kim quang đây là c ỡ nào uy nghiêm cớ nào mỹ lệ thuyền đó là hoa quả sơn phù không thuyền đò trên đám yêu quái giải thích phía trên ngồi từ hoa quả sơn di chuyển lại đây nhân loại cùng yêu quái phù không thuyền dương minh v i ễ n nhìn phù không thuyền từ từ bay xa trong lòng một mảnh chấn động Hắn đã sớm nghe nói qua hoa quả sơn kỹ thuật tiên tiến, lại không nghĩ rằng bọn họ có thể sáng tạo ra như vậy khó mà tin nổi linh vật. đ á n g tiếc, bọn họ lại không tư cách cưới chiếc kia phù không thuyền. Đò cập m ở sau, đoàn người chìm đắm ở c h ấ n đồng ở trong, đối với vạn linh quốc nhiều một tia kính nể. từ thông thiên hà m ở bắt đầu, vạn linh thành đám yêu quái đem vì bọn họ dẫn đường. Bọn họ nhìn thấy một cái to lớn màu vàng kết giới sừng sừng ở phương xa. Nơi đó chính là vạn linh thành sao. có người hỏi. không phải. đám yêu quái lắc đầu. đó là tây lương nữ quốc. bọn họ hiển nhiên không muốn đi ngang qua nữ quốc. rất xa quấn ra. mọi người mang nhà mang người. một đường đi rồi một ngày. rốt cuộc đến một mảnh không nhìn thấy bờ cảnh đất ruộng. giờ ngỏ. canh nông nhóm chính đang nghỉ ngơi nhìn thấy đội ngũ liền chủ động gọi bọn họ dừng lại cho bọn họ cung cấp một ít nước lão trưởng cũng là hoa quả sơn người sao dương minh v i ễ n hướng về cho hắn rót nước lão nhân hỏi dò không phải lão nhân lắc đầu cười nói chúng ta đời đời đều ở tại p h ố cận là sinh trưởng ở địa phương nhân loại hắn cùng dương minh v i ễ n giải thích Ở đây trồng trọt cơ bản đều là nhân loại. Dương minh v i ễ n bọn họ sau đó cũng rất có thể sẽ bị sắp xếp tới đây. chúng ta không biết c h ứ càng không hiểu hoa quả sơn kỹ thuật, chỉ có canh tác có thể làm tốt lắm. Lão nhân ngoài miệng nói như vậy, trên mặt lại tràn đầy đều là nụ cười. bọn họ làm truyền thống công tác, kiếm lời chút khổ cực tiền, tuy rằng rất ít, nhưng mỗi người đều không cần lo lắng đói bụng. Trải qua cũng rất ồn định. chúng ta ở đây công tác. Hài tử liền có thể ở vạn linh thành lớp học đến trường. Lão nhân nói. Bọn họ có nhất nghệ tinh. Sau đó là có thể trải qua ngày thật tốt rồi. Dương minh v i ễ n gật đầu. Hắn đi tới vạn linh thành. cũng là vì con gái của chính mình. vạn linh thành lớp học sẽ chiêu thu yêu ma sao. Hắn không nhìn được hỏi. Lão nhân lập tức cười to lên. nơi này là vạn linh thành đương nhiên cái gì yêu ma đều sẽ thu rồi câu trả lời này mặc dù là nằm trong d ữ liệu nhưng dương minh v i ễ n trong lòng vẫn là cảm thấy ổn định hắn lại hỏi canh tác sự tình không có nhất nghề tinh người cơ bản đều sẽ bị sắp xếp lại đây lão nhân trả lời vạn linh thành muốn trong vòng năm năm nuôi sống năm trăm ngàn người người trồng trọt tay càng nhiều càng tốt Hắn nói cho dương minh viễn, vạn linh thành hiện tại lương thực nhu cầu rất lớn, trên thực tế là dùng tiên pháp t h ú c thu hoạch, mới có thể đạt tiêu chuẩn, nhưng loại hiện tượng này không thể kéo dài xuống, các tiên nhân cam lộ có hạn, sử dụng tiên pháp đúc thời gian dài ra, cũng dễ dàng đối với thổ địa tạo thành phá hoại, vạn linh thành đem lương thực vấn đề nhìn ra phi thường trọng yếu, cái thứ nhất mười năm quy hoạch bên trong, năm năm đầu lương thực yêu cầu chính là nuôi sống năm trăm n g à n người cơ bản làm được tự cấp tự túc mười năm sau chúng ta còn muốn nuôi sống hơn triệu người lão nhân lại nói dương minh viễn nhíu mày điều này có thể sao đương nhiên khả năng lão nhân cười ha ha rất tin tưởng vạn linh thành vẽ ra một m ả n g lớn sản lương khu hiện tại khai phá khu vực kỳ thực không tới một phần trăm theo canh tác nhân khẩu tăng cường sản lương khu còn có thể kéo dài mở rộng hơn nữa chúng ta còn có tiên nhân hỗ trợ lão nhân nói hoa quả sơn yêu quái ở các tiên nhân dẫn sắt đi mỗi ngày đều đang nghiên cứu lương thực tăng lượng phương pháp bọn họ muốn ở trăm năm sau nuôi sống năm mươi triệu người kỹ thuật nhất định phải theo sau năm mươi triệu dương minh v i ễ n nghe được trợn mắt ngoác mồm lại như nằm mơ một dạng, nhỉ ngơi ngắn ngồi qua đi, đoàn người ở đám yêu quái dấn sắt đi tiếp tục tiến lên, thiếu nữ đã cùng một c â y dấn đường lục yêu quen thuộc rồi, tỉ tỉ, tại sao ngươi không một chút nào sợ ta, nàng hướng về lục yêu hỏi, có gì đáng sợ chứ, lục yêu cười nói, vạn linh thành có hóa hình thư tịch, ngươi cần t h ậ n học tập, nhất định có thể biến thành một c â y cô nương xinh đẹp, thiếu nữ nhất thời vui mừng lên, dương minh v i ễ n thấy cảnh này, đánh đáy lòng cảm thấy cao hứng, thiếu nữ là hắn cùng một cái yêu ma sinh ra được hài tử, yêu ma chết rồi, hắn liền vẫn mang theo nàng hối hả ngược xuôi, khắp nơi bị người căm thù xua đuổi, chỉ có đi vào vạn linh q u ố c sau, một đường đi tới, từ xưa tới nay chưa từng có ai lộ ra vẻ chán rét, từ tiến vào vạn linh quốc biên giới bắt đầu, dương minh viễn cảm thấy nhiều năm du lịch kiến thức đều bị triệt để lật đổ rồi. nhưng nhất làm hắn cảm thấy vui mừng. nhưng là vạn linh quốc nhân dân. chung quanh hắn những này xa xứ đường xa mà đến người. mỗi một c á c h đều là lại chán nản lại mờ mịt. nhìn lại một chút vạn linh quốc yêu quái. cùng với vừa nãy nhìn thấy vị lão nhân kia. trên mặt sức sống cùng lạc quan. quả thực cùng bọn họ là khác biệt một trời một vực, loại này tươi tốt hăng hái hướng lên trên tinh khí thần. dương xa rõ những năm này đi khắp tây ngưu h ạ châu, lại chưa bao giờ ở những nơi khác từng thấy, coi như là ở dưới chân linh sơn. người ở đó tuy rằng an cư lạc nghiệp, nhưng cũng không có như vậy hăng hái hướng lên trên cảm giác. nơi này có lẽ thật có thể để chúng ta ở lại. dương minh v i ễ n trong lòng nghĩ như thế, Hắn tìm kiếm nhiều năm nơi lý tưởng, có thể ngay ở phía trước, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm sáu mươi nơi lý tưởng hạ, dương minh viễn đến vạn linh thành lúc, chính là thái dương hạ xuống thời điểm, nho nhỏ mặt trăng treo ở chân trời, vô pháp giỏi sáng chìm vào hắc á n g mặt đất, nhưng toàn bộ vạn linh thành đều bị vô số nổi bồng b ì n h giữa không trung đèn lồng chiếu thông suốt sáng sùa, tình cảnh này làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy giống như trong mộng nơi này chính là vạn linh thành các ngươi trước tiên ở đây nghỉ ngơi một buổi tối chúng ta có ăn phát cho các ngươi dẫn đường yêu quái mang theo đoàn người đi đến một cách đâm đầy lều vải quảng trường nói rằng ngày mai bắt đầu chúng ta sẽ vì các ngươi sắp xếp nơi ở cùng công tác đoàn người bắt đầu d à n xếp lên dương minh viễn mang theo con gái trọn xong lều vải sau khi ra ngoài liền nhìn thấy đoàn người vây quanh ở quảng trường một góc nhị luận sôi nổi hắn đi tới mới biết nơi đó là tiền hối đoái địa phương vạn linh thành sử dụng tiền giấy không thể sử dụng bên ngoài tiền tài điều này làm cho rất nhiều người khó có thể tiếp thu ngươi ở trong này chờ một chút ta dương minh viễn đối với con gái nói một tiếng sau đó đi vào đoàn người, lấy ra một ít b ạ c hối đoái tiền giấy, tiền giấy vừa đến tay, dương minh viễn không khỏi xứng sờ, này không phải cái gì giấy, rõ ràng chính là đạo phủ, dương minh viễn quan sát tỉ mỉ đạo phủ, đạo bùa này không sợ hỏa, không sợ nước, khó có thể xé sách, không khỏi thán phục có thể thiết kế ra nó thực sự là thiên tài, người trẻ tuổi, dương minh v i ễ n đang muốn cầm đạo phù rời đi một lão già hỏi ngươi làm sao liền đổi không sợ bọn họ lừa ngươi sao bọn họ muốn gạt liền sẽ không đem chúng ta một đường mang tới đây lại lừa dương minh v i ễ n trả lời những người khác vừa nghĩ cũng là cũng r ồ n r ậ p lấy ra một ít bạc vụn đổi tiền giấy đám yêu quái cũng không có ngăn cản bọn họ rời đi quảng trường đổi tiền giấy sau một ít người giản dí liền hướng vạn linh thành đi tới dương minh v i ễ n trở lại thân con gái một bên nhìn thấy nàng một mặt cao hứng đùa m ỡ n trên tay một viên hồ đ i ệ p châm gài tóc cái này châm gài tóc làm sao đến dương minh v i ễ n hỏi lộc tỉ tỉ đưa ta thiếu nữ trả lời nàng nói cái này châm gài tóc là một cái linh vật có thể không cho tóc dính lên cho bụi dương minh v i ễ n nhìn về phía châm gài tóc có phải là linh vật hắn không biết nhưng châm gài tóc trên khối kia chân châu khẳng định rất đáng giá thu hồi đến hắn để thiếu nữ thu hồi châm gài tóc sau đó dẫn nàng rời đi quảng trường vạn linh thành kiến trúc cổ điển trang nhã đường phố bốn phương thông suốt không chỉ có bằng phẳng rộng rãi càng là gọn gàng sạch sẽ trên đường phi thường náo nhiệt dòng người nối liền không dứt Lấy đủ loại kiểu dáng yêu quái làm chủ. Nơi này yêu quái cực kỳ đẹp đẽ. tuy rằng hóa thành hình người, lại đều bảo lưu một phần yêu quái đặc thù. Nơi này yêu quái thật là đẹp. thiếu nữ lại ước ao lại tự ti. dương minh v i ễ n sờ sờ con gái đầu. ngươi sau đó cũng sẽ biến đẹp đẽ. hắn yêu thích vạn linh thành yêu quái. những yêu quái này không biết dùng đặc biệt ánh mắt nhìn về phía con gái. hơn nữa có thể cùng nhân loại hài hòa ở chung có yêu quái cùng nhân loại đồng thời ở ven đường bán nghệ s n g lại rất nhiều người khen hay ủng hộ vạn linh thành thật đẹp thiếu nữ nhìn chung quanh xem hoa cả mắt hai bên đường phố cửa hàng cũng là đa dạng khôn khéo các thương nhân ở cửa bày ra tinh xào hàng hóa mời chào khách hàng để dương minh v i ễ n cũng không nhìn được nghĩ bỏ tiền đi mua nhưng hắn nhìn xuống rồi Hắn mang theo con gái chung quanh vạn linh thành. một lần cũng không có lạc đường. điều này là bởi vì mỗi c á c h đầu phố đều có bản chỉ đường. ngoài ra, mỗi cách mấy con phố, sẽ có một cái tiểu quảng trường. có trong quảng trường gian đào ra một phương ao nước. trong ao bọt nước cao cao phun lên. đủ có hai người cao. đám yêu quái x ư n g là suối phun. có quảng trường trồng hoa cỏ cây cối. đặt băng ghế dài cung người nghỉ ngơi gọi là khu vực nhô lên ở giữa đường có trồng cây chia giao thông thành hai luồng thực sự là khó mà tin nổi dương minh v i ễ n không nhìn được nghĩ nơi này đâu đâu cũng có hắn chưa từng gặp rồi lại tràn ngập tiện lợi bố cuộc cùng thiết kế vạn linh thành đến tột cùng là ai thiết kế ra được hắn không nhìn được hỏi dò một người đi đường người qua đường liếc nhìn nhìn hắn sau đó chỉ chỉ bầu trời dương minh v i ễ n ngẩng đầu lên có thể nhìn thấy giữa không trung một tòa duy nhất lơ lửng giữa trời cung điện bọn họ ở tiến vào vạn linh thành ngay lập tức liền chú ý tới tòa cung điện này rồi đó là nơi nào thiếu nữ hỏi đại vương cung điện người qua đường trả lời vạn linh thành những người thiết kế ở phía trên công tác Lúc đầu khôn là đại vương điểm quan trọng, dương minh v i ễ n nhất thời tâm sinh ngưỡng mộ, thiếu nữ đi mệt, dương minh v i ễ n liền dẫn nàng đi vào một gian tiếng người huyên n á o tửu lâu, vừa nhìn khách mời các ngươi chính là mới tới, nghĩ ăn chút gì, nhiệt tình thỏ yêu trên tới hỏi, ta cho khách mới giảm năm mươi phần trăm, giảm năm mươi phần trăm, dương minh v i ễ n một trận kinh ngạc, vạn linh thành hết thảy đều để hắn cảm thấy rất kinh ngạc. hắn ở t h ỏ yêu chỉ điểm cho điểm được rồi món ăn. sau đó ngắm nhìn bốn phía, chú ý tới bị một chỗ bình phong che khuất hai người. hai người kia cách bóng chiếu vào bình phong trên. tựa hồ đang ở đối thoại. bọn họ có động tác rồi. bên trái người hỏi. người bên phải không hề trả lời. thì ra là như vậy. c á i kia phía bắc đây. bên trái người lại hỏi, có tin tức sao, người bên phải gật đầu, lập tức lắc đầu, không hề làm gì cả, chỉ là giảng thiền, bên trái người cười, cái này ngược lại cũng đúng thú vị, dương minh v i ễ n cũng cảm thấy thú vị, hai người kia chỉ có một c á c h nói chuyện, một c á c h khác lại tưởng đầu r ỗ đối thoại của bọn họ thanh âm không lớn, nếu như không phải hắn, khẳng định không ai nghe được, dương minh viễn chính muốn tiếp tục nghe tiếp bên tai lại nghe được xít lên một tiếng ta châm gài tóc con gái của hắn bỗng nhiên ngã xuống đất dương minh viễn quay đầu vừa vặn nhìn thấy một người đoạt lấy thiếu nữ châm gài tóc chính hướng phía ngoài đào tẩu lẽ nào có lý đó dương minh viễn sận tím mặt mày vừa mới đứng lên đã thấy cửa bạc quang né qua tên trộm kia bỗng nhiên đổ bay trở về mạnh mẽ nện ở trên bàn, ta chán dép tiểu thâu, một cái phong thần tuấn lãng thiếu niên đi vào, mẫu thân đã nói, muốn không làm mà hưởng người, đều đáng bị đánh đít, dương minh v i ễ n quay đầu nhìn lại, phát hiện tên trộm kia dĩ nhiên là cùng mình một đường lại đây người, hắn khẳng định là chú ý tới thiếu nữ bảo bối, một đường theo tới, ta thực sự là quá xem thường rồi, dương minh v i ễ n trong lòng nghĩ thiếu niên đi tới tiểu thâu bên người từ trên người hắn đoạt lấy châm gài tóc vứt cho thiếu nữ đây là ngươi thiếu nữ nâng châm gài tóc ngơ ngác nhìn thiếu niên thiếu niên nhấc lên tiểu thâu hướng về tiểu lâu bên ngoài đi đến dương minh v i ễ n nhìn bóng lưng của hắn chợt nhớ tới chính mình đã quên cảm tạ hắn đứa bé kia ngược lại có chút bản lĩnh một thanh âm sau lưng dương minh viễn vang lên dương minh viễn quay đầu lập tức bị sợ hết hồn có hai người đứng sau lưng hắn ngươi cũng không sai tôn ngộ không nhìn dương minh viễn gật đầu nói tu vi tiếp cận tán tiên ngày mai đi đế quân nơi đó đưa tin bên cạnh hắn đông hoa đế quân nhìn dương minh viễn một mắt dương minh viễn còn không phản ứng lại Bóng người của bọn họ liền lại biến mất rồi. đó là đại vương, phổ cận đám yêu quái ước ao nói rằng, tiểu tử, ngươi bị đại vương coi trọng, muốn phát đạt rồi. dương minh v i ễ n xứng sờ đứng tại chỗ, cảm thấy lại như là đang nằm mơ một dạng, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm sáu mươi một không đủ sau đó lại bổ. thư viện, tôn ngộ không cười khanh khách nhìn bộ đề tổ sư ngươi làm sao ở đây bộ đề tổ sư hỏi tự nhiên là nghinh tiếp sư phụ tôn ngộ không chắp tay trả lời tổ sư không khỏi thở dài hắn che đ ẩ y thiên cơ đến đây vạn linh thành không nghĩ tới vẫn bị tôn ngộ không phát hiện rồi tôn ngộ không pháp lực chi cao sâu không lường được mang vào đi tổ sư dặn dò ngũ trang quan để tử đem mang đến thiên thư rời vào thư viện. Hoa quả sơn thiên thư đã cơ bản chuyển xong. tổ sư cũng không cần thiết lưu tại vân tiêu thành. liền để lão quy tiếp tục quản lý chỗ ấy thư viện. hắn mang theo cô trực tiên sinh đi tới vạn linh thành. tiếp quản nơi này thư viện. theo ta đi một chút đi. Bộ để tổ sư lưu lại cô trực tiên sinh thu dọn thiên thư. nói với tôn ngộ không. Ta lần đầu tiên tới vạn linh thành. ngươi mang ta nhìn khắp nơi xem. đúng, tôn ngộ không hóa thành một đạo nhân. cùng tổ sư đồng thời đi bộ. lớp học kiến làm sao. b ộ đề tổ sư hỏi. đã kiến được rồi ba chỗ. tôn ngộ không trả lời. vạn linh thành kiến được rồi ba sở học đường. cung cấp miễn phí dạy học. b ộ đề tổ sư tiếp lại hỏi dò một ít những chuyện khác tiến triển. Tôn ngộ không trả lời cũng làm cho hắn thỏa mãn. nói đến, b ộ đề tổ sư nói rằng, ngươi có vị sư huyên báo cáo, đông thắng thần châu xuất hiện một vị l ợ i hại yêu hầu. ta biết, tôn ngộ không gật đầu, hắn là từ trên tay ta rời đi, yêu hầu kia thần thông hoàng đại. tổ sư hỏi, ngươi làm sao thả hắn rời đi, hắn là yêu quái một con đường khác, tôn ngộ không cười nói, Ta không thể để cho tất cả yêu quái đều tán đồng ta. Trung quy phải có người thống ngự chúng nó. Tổ sư không nhìn được lắc đầu. ngươi liền không sợ hắn đem yêu quái tổ lại lên. cùng ngươi đối nghịch. Ta đã thấy hắn một mắt. hắn cùng cái khác yêu quái không giống. tôn ngộ không lắc đầu. sẽ không dễ dàng đối địch với ta. b ô đ ề tổ sư liếc mắt nhìn hắn. lại không từ tôn ngộ không trên mặt nhìn ra cái gì. nhưng tôn ngộ không nói ra những câu nói này khẳng định có nó nguyên nhân ngươi này hồ tôn liền ngay cả ta cũng đoán không ra rồi tổ sư cười mắng tôn ngộ không nở nụ cười sư phủ ngươi lúc nào đoán được quá ta tổ sư chừng mắt lên sớm biết ngươi như vậy rào hoạt ta liền không nên v u ngươi làm đồ đệ sư phủ bớt giận tôn ngộ không cười hít mắt nói rằng Ta dẫn ngươi đi ăn mì, tổ sư có chút bất đắc dĩ. thôi thôi, hắn đối với hầu tử này không tức giận được. ai kêu hắn là chính mình để tử xuất sắc nhất đây. ta muốn ăn ngưu ma vương mì sợi. tổ sư nói rằng, tôn ngộ không xứng sờ. sư phụ làm sao ngươi biết, hoa quả sơn đều truyền ra rồi. tổ sư trả lời, vậy cũng phải chờ ngày mai rồi. tôn ngộ không nói rằng, hắn nơi đó gần nhất quá lửa đỏ, cũng phải hèn trước, ngưu ma vương tiệm mì sởi mỗi ngày đều là người đông như m ắ c cửi, vì đối kháng hắn, vạn linh thành quán mì đều đang xuống giá kiếm khách, thậm chí không ít tiểu lâu đều đang đoạt mối làm ăn, ta biết một ít mỹ vì quán mì, ta mang ngươi tới. tôn ngộ không nói rằng, m ồ đ ề tổ sư gật gật đầu, Hắn nhìn quanh đường phố, trên đường cửa hàng san sát, người đến người đi, náo nhiệt không gì sánh được. một năm, b ồ đề tổ sư trong lòng thở dài nói, vẹn vẹn là một năm mà thôi, một năm ở giữa, vạn linh thành liền phát triển như vậy phồn vinh, trăm năm sau, nên là c ỡ nào không thể tưởng tượng, đang đi tới quán mì trên đường, b ồ đề tổ sư bỗng nhiên lại nói, Ta nghe nói ngươi gần nhất thu rồi một cái thú vị tán tiên. Sư phụ làm sao liền cái này đều biết. tôn ngộ không rất là giật mình. ngươi có sư huyên ở đông hoa đế quân thủ hạ công tác. b ộ đề tổ sư nói xong. lại hỏi. hắn dựa vào yêu đan thành tựu tán tiên. không phải sức mạnh của chính mình. ngươi lại đối với hắn khá trọng thị. đây là vì sao. nghiên cứu. tôn ngộ không trả lời. b ồ đề tổ sư nói người chính là dương minh viễn. dương minh viễn không phải tán tiên. lại ly tán tiên không xa. nhưng sức mạnh của hắn không phải đến từ việc tu luyện của chính mình, mà là đến từ một viên yêu đan. đó là vợ hắn trước khi chết cho hắn yêu đan. ngươi đều là yêu làm một ít chuyện thú vị. b ồ đề lão tổ vút sâu mép nói rằng hai người đi tới quán mì, gọi hai phần mặt t sư phụ, ta nghĩ tiếp tục học tập tiên pháp. Tôn ngộ không nói với bộ đề tổ sư. ngươi có thể tiếp tục dạy ta sao. Tổ sư cầm lấy chiếc đ ũ a ngươi đ ắ c v ị thiên tôn. một khiếu thông mà trăm khiếu thông. dư thừa tiên pháp đối với ngươi không có một chút tác dụng nào. ngươi học tới làm cái gì. ta nghĩ nghiên cứu k ỹ hết thảy tiên pháp. tôn ngộ không trả lời. nói không chắc ta có thể tìm tới nó mạch lạc một lần nữa diễn dịch đi ra bộ đ ề tổ sư xứng sờ sau đó cười nói đã như vậy ta liền dạy ngươi tôn ngộ không lòng tràn đầy cảm kích lúc này một cái nữ hài đi vào ngươi là thủy nguyệt tiên tử đồng nữ tôn ngộ không phát hiện nàng bỗng nhiên nói rằng nữ hài cả n g ư ờ i c h ấ n động cứng n g ắ t nhìn sang làm sao cái này tai tinh ở đây ngươi đây là muốn mua ăn trở về sao tôn ngộ không hỏi nữ h à i g ụ c xè gật đầu lão bàn chuẩn bị cho nàng tám mươi tô mì tôn ngộ không đối với lão bàn nói rằng thủy nguyệt tiên tử ăn được nhiều không đủ sau đó lại bổ được rồi chủ tiệm lập tức làm lên mặt tám mươi bát tám mươi người hắn vui dạo dựng nghĩ sau đó ta làm thủy nguyệt tiên tử một người chuyện làm ăn là có thể rồi ở sau thủy nguyệt tiên tử một người là có thể nuôi sống một cửa tiệm nghe đồn ở vạn linh thành lặng yên truyền bá ra như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm sáu mươi hai cùng cầu v ồ n g giống như cầu đặt mua cùng vé tháng ngao loan mở mắt ra nằm trên giường một lúc rời đi hoa quả sơn sau nàng liền ở tại vạn linh điện sát vách chính là tôn ngộ không, chỉ là cảm nhận được tôn ngộ không khí tức, nàng liền có thể nhô lên đấu trí công tác, mười năm quy hoạch triển khai, vạn linh thành tất cả mọi người đều đang cố gắng, ngao loan cũng bận tối mày tối mặt, nàng còn ở quen thuộc vạn linh thành sự vụ, sáng sớm liền đi rồi s ư ở n g đúc tiền, tiền giấy phát hành đã tiến vào quỹ đạo, vạn linh thành mậu dịch hệ thống đều vẫn chưa hoàn toàn thành thục tiền giấy mở rộng so với mong muốn còn muốn thuận lợi rời đi s ư ở n g đúc tiền ngao loan đi tới phi xa sinh sản s ư ở n g nàng ở trên đường nhìn thấy có đẹp đẽ nữ yêu kinh doanh bán hoa cửa hàng không ít yêu q u á i ôm hoa tươi từ bên trong đi ra xem ra chuyện làm ăn cũng không tệ lắm ôm ngộ không ra lệnh đối với đám yêu quái nổi lên lớn vô cùng ảnh hưởng. vạn linh thành thổi nổi lên một trận luyến ái gió. ngao loan ở hoa cửa tiệm đứng một lúc. vỗ vỗ mặt. tăng nhanh đi xưởng tốc độ. ở mười năm quy hoạch ở trong. phi xa cùng phù không thuyền đều là trọng yếu hạng mục. ngoài ra, cũng có ngoài ngạc một nhóm yêu quái phụ trách nghiên cứu chế tạo mới công cụ giao thông. mai sơn huyên để chính là đám này yêu quái người phụ trách n h ị lang chân quân trưởng quản thông thiên hà lại làm cho mai sơn huyên để lưu tại vạn linh thành cho tôn ngộ không hỗ trợ sáng sớm tôn ngộ không liền ở vạn linh điện nhìn thấy bọn họ mai sơn huyên để hôm nay tới năm vị phân biệt là khang trương diêu lý bốn cái thái ấy cùng với trực kiện tướng quân làm sao không gặp q u á c h thân tướng quân tôn ngộ không hỏi trực kiện tướng quân lập tức trả lời hắn ở nằm trên giường nghỉ ngơi nằm trên giường nghỉ ngơi tôn ngộ không cảm thấy hiếu kỳ hắn bị thương rồi không có trực kiện tướng quân lắc đầu nói rằng hắn gần đây bốc lửa được trí sang trí sang tôn ngộ không cảm thấy kỳ quái Tiên nhân dĩ nhiên sẽ đến trí sang. Bất quá hắn xem mai sơn huyên để tựa hồ có nỗi niềm khó nói. cũng liền không hỏi thêm nữa. đại thánh, chúng ta nghiên cứu chế tạo hai loại phi hành vật. mai sơn các anh em không thể chờ đợi được nữa nghĩ báo cáo thành quả. nói nghe một chút, tôn ngộ không gật đầu. loại thứ nhất chính là thiên ý. mai sơn các anh em nói rằng, Hoa quả sơn thiên n đắt lượng sản, có thể để người ta lơ lường giữa trời. Bọn họ nghĩ đến chỉ cần tăng nhanh thiên n tốc độ phi hành. Vạn linh thành mỗi người đều có thể ngày đi vạn dặm. các ngươi rất có ý nghĩ. tôn ngộ không gật đầu. làm sao tăng nhanh tốc độ. chúng ta ở quần áo mặt trái bỏ thêm một ít đẩy mạnh phù văn. mai sơn huyên để nói rằng, chính là hiệu quả quá lớn. ngày hôm qua thí nghiệm thời điểm hỏa b ã o nổ, tôn ngộ không nhất thời nghĩ ra đến. ngày hôm qua hắn nghe ninh thần báo cáo, có một cái cái mông b ố c cháy người ở vạn linh thành bầu trời bay qua. hắn trầm m ặ t chốc lát, quách thân tướng quân thật được trí sang, mai sơn huyên để cười gượng hai tiếng, không đáp lời nữa, cũng được, tôn ngộ không lắc đầu, nói rằng thiên ý tính an toàn không đủ. hiệu suất cũng không được, các ngươi mới vừa nói còn có một cái phi hành vật. đương nhiên, khang thái ấy lập tức nói, đại thánh, chuyện này quả là là một cái khó mà tin nổi phát hiện, chúng ta phát hiện vạn linh quốc bầu trời có một luồng khí lưu. trương thái ấy nói rằng, khí lưu có thể từ nơi này vẫn thổi đến thông thiên hà, lại từ một bên khác về tới đây. vì lẽ đó chúng ta chế tạo một loại mỹ quan phi hành vật. Diêu thái ấy nói rằng, nó có thể theo khí lưu qua lại. ồ, tôn ngộ không thấy hứng thú. đó là cái gì. cầm cho ta nhìn một chút. mai sơn các anh em lập tức đem rộng mười mấy mét, dán đầy lơ lường giữa trời phù văn diều lấy ra. tôn ngộ không trầm ngâm chốc lát, hỏi, các ngươi làm sao có loại thiên tài này ý nghĩ. ngày hôm đó chúng ta nhìn thấy trấn nguyên đại tiên phía sau xe ngựa lôi ghéo một bộ mấy trăm mét chân dung mai sơn các anh em trả lời ấm tượng quá mức sâu sắc chúng ta đã nghĩ diều phía trên kỳ thực có thể ngồi người có chút ý tứ tôn ngộ không tuy rằng nói như vậy nhưng hiển nhiên không đáng tin khí lưu theo mùa khí trời không giống mà biến hóa coi như có thể chống đỡ diều nhưng diều như vậy đơn bạc tính an toàn cũng không bằng phù không thuyền. Hắn phủ quyết hai cái phi hành vật. nhưng mà không qua mấy ngày, mai sơn huyên để lại tìm đến đến hắn. đại thánh, chúng ta nghiên cứu chế tạo lại có đột phá. mai sơn huyên để rất là hưng phấn. lần này ngươi khẳng định thỏa mãn. tôn ngộ không nhớn mày. thật, khẳng định không thành vấn đề. nó so với diều đơn giản. an toàn. hơn nữa càng hữu hiệu suốt. mai sơn các anh em nói rằng, chúng ta đã đem nó mang đến bên ngoài. tôn ngộ không thế là với bọn hắn đi ra vạn linh điện, hắn nhìn thấy một cái màu đen cự thẳng, cự thẳng thắt ở vạn linh điện trên, vẫn đi xuống kéo dài tới vạn linh thành, phía trên còn mang theo một cái kỳ quái thùng xe. tôn ngộ không nhìn thấy trong buồng xe ngồi một người. đại thánh, mời xem, Trực kiện tướng quân mở ra ràng buộc, thùng xe lập tức liền theo cử thằng hướng về vạn linh thành trượt mà đi. chúng ta ở phía trên đặt dòng dọc, tốc độ nhanh vô cùng, mai sơn huyên để cao hứng nói. hơn nữa thành vốn cũng không cao. n à y không phải là xe c ắ p sao, tôn ngộ không trong lòng nghĩ. tuy rằng rất muốn nói vài câu, nhưng cũng không tốt lại đà kích bọn họ. bọn họ xác thực rất có ý nghĩ. chỉ là cái gì dây thừng mới có thể từ vạn linh thành kéo đến thông thiên hà tôn ngộ không b ư ớ c lên cái ý niệm này giữa không trung thùng xe trượt tới một nửa cự t h ẳ n g bỗng nhiên gãy vỡ thùng xe lập tức hướng phía dưới té xuống trực kiện tướng quân lau mồ hôi hiện tại vấn đề duy nhất là cái này dây thừng không đủ rắn chắc không được tôn ngộ không thở dài một tiếng xe c ắ p tính thực dụng liền phi xa cũng không sánh nổi chỉ thích hợp ở đặc thù trường hợp sử dụng ta đại thể rõ ràng các ngươi ý nghĩ rồi tôn ngộ không nói rằng mai sơn huyên để cách tự hỏi không sai để hắn sản sinh một cách mới ý nghĩ khí lưu cùng dây thừng đều không thể làm các ngươi nên nghiên cứu một chút linh võng sức mạnh tôn ngộ không nói rằng linh võng giờ nào khác nào cũng đang lưu động Nếu như l ợ i dụng c ỗ này lưu động sức mạnh, nói không chắc có thể nghiên cứu chế tạo ra một cái tiết kiệm thời gian sức lực công cụ giao thông, các ngươi có thể cùng trấn nguyên đại tiên đồng thời đến nghiên cứu chế tạo. tôn ngộ không nói rằng mai sơn huyên để gật đầu, nhưng là trấn nguyên đại tiên, không phải đi nữ nhi quốc sao. tôn ngộ không gật đầu. trong lòng hắn kỳ quái, lão quân ngọc tỷ đã luyện xong giao cho quốc vương. theo lý mà nói, linh võng nên kiến được rồi. c h ấ n nguyên đại tiên làm sao vẫn là mỗi ngày hướng về nữ nhi quốc chạy. nơi đó có ta t ư ợ n g thần. ta đi xem xem. tôn ngộ không nhắm mắt lại. liền nhìn thấy bên ngoài ngàn dặm cảnh tượng. tây lương nữ quốc, to lớn linh võng do huy hoàng màu vàng biến thành yêu d i ễ m màu đỏ. bệ hạ. ngươi xem cái này s ắ c điệu thế nào. Trấn nguyên đại tiên xoa xoa dâu dài, hỏi, có muốn hay không ở phía trên thêm một ít hoa đồ án? không cần, đại tiên, quốc vương vừa từ chối, vừa nói, cái này linh võng có phải là quá xinh đẹp điểm, đẹp đẽ mới có thể lộ ra nữ quốc đặc sắc, trấn nguyên đại tiên nói rằng, nhưng là, đại tiên, n g à y vì sao để nó mỗi ngày đều biến một loại n h a n sắc, quốc vương nói rằng, các thần tử đều nói nó cùng cầu vồng giống như chỉ có bên ngoài thấy được cầu vồng sợ cái gì ảnh hưởng không được các ngươi c h ấ n nguyên đại tiên lạnh nhạt nói rằng khó được có cơ hội bày ra chính mình thẩm mỹ hắn không một chút nào cho người khác cơ hội c ử tuyệt quốc vương không có lựa chọn nào khác chỉ có thể đáp ứng rồi vạn linh điện tôn ngộ không thấy cảnh này trong lòng hơi chìm xuống dưới Hắn mở mắt ra, ta phải gọi đại tiên trở về, nhưng Hắn tiếp phát hiện mai sơn huyên để ít đi hai vị, khang, trương thái ấy đây. Hắn hỏi, bọn họ xuống cứu trong buồng xe quách thân tướng quân rồi, trực hiện tướng quân trả lời, tôn ngộ không rơi vào trầm mặc, như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm sáu mươi ba càng to lớn hơn cống hiến, trấn nguyên đại tiên trở lại vạn linh điện thời điểm, nhìn thấy một vòng người vây quanh quách thân tướng quân một tên tiên đồng cầm mấy viên đan dược từng cách cho hắn ăn ăn đây là chuyện ra sao c h ấ n nguyên đại tiên hỏi dò vừa trực kiện tướng quân hiện để gọi ta trở về chính là xem c á c h này không phải trực kiện tướng quân lắc đầu c h ấ n nguyên đại tiên nhìn một lúc lại hỏi tại sao không trực tiếp dùng pháp thuật trị liệu Quách thân tướng quân thương thế không lớn, dùng pháp thuật liền được, hà tất dùng đan dược gì, đó là thái thượng lão quân mới luyện chế bên trong sáng đan, trực kiện tướng quân trả lời, vừa vặn có cơ hội, cầm đến thử xem dược hiệu, thử thuốc, c h ấ n nguyên đại tiên thở dài một tiếng, n à y có thể thật là xui xẻo, có cái gì xui xẻo, phía trước truyền đến hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy thái thượng lão quân quay đầu lại, nói rằng đừng bắt ta cùng bình thường luyện đan sư đánh đồng với nhau, ta đan dược không có sơ hở nào, hắn ở vạn linh thành công tác trừ bỏ luyện khí, chính là hỗ trợ khai phá thu hoạch tăng sản cam lộ, cùng với có thể chỉ mệnh đan dược, thái thượng lão quân đối với mình đan dược cực có tự tin, mấy viên thuốc xuống sau, Quách thân tướng quân trên người liền cũng không còn một tia vết thương. đ a tả lão quân. Hắn đứng dậy hướng về thái thượng lão quân nói cám ơn. Lão quân cười ha h à nói. Sau đó bị thương. cũng có thể tới tìm ta nữa. Quách thân tướng quân sau khi gật đầu. Lão quân mới ung dung rời đi rồi. h i ệ n đ ệ Lão quân vừa đi. Trấn nguyên đại tiên liền hỏi. ngươi để đạo sĩ thành lập y quán chữa bệnh liền có thể, cần gì phải làm phiền lão quân. hai người đều muốn, tôn ngộ không trả lời, đạo sĩ cố nhiên có thể trị bệnh, nhưng chữa bệnh đan dược cũng phải tiếp tục nghiên cứu, n à y không chỉ có đối với vạn linh thành phát triển mậu dịch cực kỳ trọng yếu, đối với tương lai cũng có thể sản sinh to lớn ảnh hưởng. đại tiên, tôn ngộ không nói với c h ấ n nguyên đại tiên, Nữ quốc linh võng ngươi không cần lại quản. Ta có chuyện quan trọng hơn nghĩ mời ngươi tới làm. Suy nghĩ tỉ mỉ qua đi. tôn ngộ không quyết định phái la sát nữ tiếp nhận c h ấ n nguyên đại tiên đi tây lương nữ quốc. nơi đó linh võng còn phải điều chỉnh. La sát nữ giúp ngạo lai quốc thành lập quá linh võng. có kỹ thuật cùng kinh nghiệm. thêm vào lại là nữ nhân. càng thuận tiện hành sự. Ta muốn cho ngươi nghiên cứu linh võng mới công dụng. tôn ngộ không nói cho trấn nguyên đại tiên. Mãi đến tận hiện tại, vạn linh quốc linh võng diện tích che phủ nhỏ vô cùng. Trừ bỏ vạn linh thành, cũng chỉ có một phần trồng trọt khu, chiếm toàn bộ quốc thổ diện tích không tới một phần mười. tôn ngộ không hy vọng trấn nguyên đại tiên cùng mai sơn huyên để liên thủ, từ nghiên cứu chế tạo công cụ giao thông bắt tay. nghiên cứu ra một cách tương đối đặc biệt linh võng, c h ấ n nguyên đại tiên suy tư chốc lát, vẫn là đáp ứng rồi. tôn ngộ không nói tiếp, đại tiên ngươi còn phải lại mang một ít học sinh, trừ bỏ ngũ trang quan để tử bên ngoài, hắn còn muốn bồi dưỡng càng nhiều người mới, học sinh, ngươi để ta mang hài tử, c h ấ n nguyên đại tiên xua tay, không được, hắn cũng không muốn làm bảo mẫu, nhưng mà nhìn thấy tôn ngộ không liên tục nhìn chằm chằm vào chính mình trấn nguyên đại tiên rất nhanh lại không chịu được thôi ta đáp ứng ngươi tôn ngộ không cười cợt dẫn hắn đi đến lớp học vạn linh thành thành lập ba cái lớp học là nối liền cùng nhau ở vào rời xa phố xá sầm u ấ t hướng tây bắc núi rừng tôn ngộ không nghĩ thành lập một cái đ ộ c lập học vườn thành thị nhưng trong thời gian ngắn ba cái lớp học đã đủ rồi. trong học đường học sinh không có phân đặc biệt tế. chỉ là đơn giản đè học thức đẳng cấp. cho bọn họ phân tầng cấp. tôn ngộ không muốn tìm người mới. tự nhiên đi rồi tốt nhất lớp học. nơi đó đều là hoa quả sơn sinh ra hài tử. rất sớm đã tiếp thu quá giáo dục. có chút thậm chí có thể trực tiếp công tác rồi. hai người đi vào lớp học. đi không bao xa. Trấn nguyên đại tiên bỗng nhiên dừng bước lại. Hắn nhìn về phía quạt một cái mở rộng cửa sổ. người kia có chút quen mắt. tôn ngộ không nhìn sang. gật đầu nói. ta nhớ tới Hắn. gọi thanh nguyên tử. thanh nguyên tử đang ở trong học đường giảng bài. học được g ấ u rốt. mới có thể trăm t r ậ n trăm thắng. Hắn thần khí đối với đám yêu quái nói rằng. lại như đại thánh. Thần thông của h ắ n không thấp hơn trí tuệ, rõ ràng có vũ lực lại càng muốn dùng trí tuệ. nói cách khác, h ắ n vẫn dùng n h ị lưu cùng người khác chơi, thanh nguyên tử bưng lên một chén nước, thắm giọng hầu, n à y chính là cường giả thong dong, ngược lại giảng không sai, c h ấ n nguyên đại tiên hơi kinh ngạc, h ắ n thấy rõ, tôn ngộ không cười cợt, h ắ n cũng không có dấu r ố t chỉ là không cần thiết thôi. có thể hiệp thương giải quyết sự tình, muốn đánh nhau làm cái gì, hắn nhìn về phía lớp học, chính có yêu quái hỏi, đại vương thật lợi hại như vậy sao, đó là đương nhiên, đại thánh đại náo thiên cung, là bởi vì vô pháp dấu r ố t chỉ có thể đồng vo hất bàn, thanh nguyên tử nói rằng, đại thánh một bồng xuống, mười vạn c á i c ử linh thần liền đều từ trên trời rớt xuống, ngọc đế cũng chỉ có khả năng trừng mắt không có cách nào. mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, mười vạn cái cử linh thần. có người lập tức hỏi, cử linh thần có nhiều như vậy sao. cử linh thần là một loại chức quan. thiên cung các loại lực công, th ở xây, đều được gọi là cử linh thần. thanh nguyên tử nói rằng, c h ấ n nguyên đại tiên nghe đến đó, th ở dài một tiếng. Hắn thật không thành vấn đề sao. Tổ sư để Hắn dạy. cũng không có vấn đề đi. tôn ngộ không cũng không dám xác định. tuy rằng thường thường xuất hiện thường thức tính sai lầm. nhưng thanh nguyên tử nói không chắc thật là một nhân tài. chí ít Hắn nói sách rất thú vị. hai người đi không bao xa. lại nhìn thấy thủy nguyệt tiên tử. tiên tử sao lại ở đây. tôn ngộ không hỏi. Thủy nguyệt tiên tử không hề trả lời, mà là ngẩng đầu liếc mắt nhìn bầu trời. không đến buổi trưa, không phải ăn cơm thời gian. nàng an tâm đi, ta hướng tổ sư tìm một công việc. Thủy nguyệt tiên tử nói rằng, nàng rất coi trọng ở vạn linh thành sức ảnh hưởng, nhưng ở bề ngoài, nàng cũng có một c á c h cớ thích hợp. ta nghĩ kiếm nhiều một chút tiền, bằng không liền cơm đều không ăn nổi rồi. Trấn nguyên đại tiên cảm thấy rất có đạo lý. h i ệ n đ ệ ta trên đường trở về, nhìn thấy tiên tử còn đang giúp đỡ đào mỏ. Hắn nói với tôn ngộ không, tôn ngộ không xứng sờ. n à y thủy nguyệt tiên tử đến cùng tới trình độ nào rồi. Tên i tử, việc này thật chứ, Hắn hỏi. Thủy nguyệt tiên tử gật đầu. đ ư ơ n g nhiên nàng đào mỏ nguyên nhân không phải vì kiếm tiền, mà là vì giảm béo. Nàng thiếu tiền như vậy, tôn ngộ không lưu lại tâm. ngày n à y trấn nguyên đại tiên chọn một ít thông tuổi hài tử, trong đó liền b a quát lý mục, tôn ngộ không trở lại vạn linh điện, lập tức vì thủy nguyệt tiên tử sắp xếp lên. tiên tử, mấy ngày sau, an tính ti đi tới truyền âm điện, hướng về thủy nguyệt tiên tử đưa ra một cái nhãn, đây là cái gì, mỹ thực dám thưởng nhà, An tính ti nói rằng, đại thánh nói thủy nguyệt tiên tử quá mức vất vả, sợ ngươi bị đói, liền vì ngươi tìm tới một phần thích hợp kiêm chức, tôn ngộ không thuyết phục vạn linh thành cửa hàng, ngày sau xảy ra điều gì đồ ăn, đều sẽ để thủy nguyệt tiên tử ăn trước, không cần trả thù lao, chỉ cần cho cách cho điểm liền được rồi. Tiên tử, An tính ti ước ao nói rằng, đại thánh rất vừa ý ngươi. hy vọng tiên tử năng lực vạn linh thành làm ra càng to lớn hơn t ố n g hiến. thủy nguyệt tiên tử kém chút đem nhãn ném xuống. c á i kia tôn ngộ không là muốn đem nàng ăn chết. tốt đi kế thừa nàng n g ọ c tình b ì n h sao. đừng tưởng rằng ta không có cách nào. thủy nguyệt tiên tử âm thầm cắn răng. bị bắt nạt lâu như vậy. nàng cũng là thời điểm nghĩ biện pháp phản kích rồi. như lai nhất định phải b ạ i không sáu chương một trăm sáu mươi bốn dầu dĩ không vui những tháng ngày tiếp theo dần dần bình tĩnh lại tôn ngộ không đem vạn linh thành thống trị công tác từ từ giao cho ngao loan đối ngoại ngoại trừ chính hắn quân cờ ở ngoài hắn đem đối với thiên cung cùng tây thiên quan sát công tác giao cho đông hoa đế quân tứ đại bộ châu n g o ạ i giao cũng ở triển khai bộ đ ề tổ sư đồ để trải r ộ n g các quốc gia tôn ngộ không không biết có bao nhiêu nhưng ở các quốc gia tình báo phương diện tổ sư thường thường so với hắn nắm giữ còn nhanh hơn tôn ngộ không từ từng kiện việc vặt bên trong bước ra từ từ có thời gian liền mời tổ sư mỗi ngày đến vạn linh điện hướng về hắn truyền thụ một môn đạo thuật y hệt năm đó tôn ngộ không khiêm tốn đi học ngày thứ nhất hắn chỉ nghe tổ sư nói một nén nhăng liền đả t ỏ a lính ngộ, tổ sư thở dài một tiếng, lắc đầu đi ra ngoài rồi. Sư phụ, làm sao nhanh như vậy, ngoài điện chờ đợi đệ tử có chút kỳ quái, nhanh sao, tổ sư liếc mắt nhìn đệ tử, là các ngươi quá chậm, tôn ngộ không như vậy thông t u ệ đồng thời có vĩnh viễn không ngừng muốn biết, trừ bỏ luyến ái. tổ sư còn thật không biết thế giới này có cái gì là tôn ngộ không không làm được liền như vậy một năm này trước mắt liền qua tôn ngộ không trang trí t i ệ c rượu triệu tập mọi người chúc mừng một năm gian vạn linh quốc các loại kỹ thuật nghiên cứu đều đạt đến mong muốn tiến triển lương thực sản lượng đã gia tăng rồi hai phần mười duy nhất không có đạt tiêu chuẩn chính là nhân khẩu số lượng trinh lệch bốn mươi ngàn tôn ngộ không thở dài nói, năm thứ nhất mở ra biên cảnh, bao quát từ hoa quả sơn c h u y ể n vẫn đến, chỉ có sáu vạn người, nhưng bọn họ nguyên bản mong muốn, năm thứ nhất nên có mười vạn người, sang năm muốn mở rộng hoàng kim chi đạo mậu dịch, tôn ngộ không nói với ngao loan, ngao loan gật đầu, hiện nay mới thôi, vạn linh thành sinh sản linh vật đều dùng làm tự dụng, cùng n g o ạ i giới giao dịch hầu như không có nhưng hoa quả sơn kinh nghiệm làm cho nàng cùng tôn ngộ không đều hiểu mậu dịch mới là để người bên ngoài hiểu rõ vạn linh thành vọt tới vạn linh thành phương pháp tốt nhất đại thánh không cần nóng lòng tôn ngộ không phụ cận một thanh âm vang lên mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy thái thượng lão quân một mặt ý cười ta có cái lâu dài biện pháp giải quyết Thái thượng lão quân lấy ra một viên màu đỏ đan dược. đây là ta thu thập lòng đất linh khí. luyện chế tạo tử hoàn. tạo tử hoàn. mọi người vừa nghe liền hiểu. viên đan dược này hiển nhiên là hô ớt tôn ngộ không muốn nhiều sinh con lời giải thích. dùng để tăng cường sinh dục. lão quân. đại vương nói rồi không thể dựa vào những kia linh khí. có người nói. ở một năm trước. liền có người đưa ra dùng linh khí tính chất tăng cường sinh dục phương pháp, lại bị tôn ngộ không phủ tuyệt rồi. cái này linh khí hiệu quả tuy tốt, nhưng liên lụy đến luân lý. vạn linh quốc không có nữ quốc văn hóa, tạm thời không thể sử dụng. tôn ngộ không đối với vấn đề này phi thường thận trọng, thậm chí hạ lệnh trong vòng năm mươi năm không làm cân nhắc, cũng không cho những người khác thuyên truyền t ử mẫu hà nước. viên đan dược này cùng tử mẫu hà không giống, nó sẽ không khiến người trực tiếp mang thai, chỉ có thể tăng cường mang thai cơ hội. Thái thượng lão quân không chút hoang mang. giải thích, tạo tử hoàn do phu thây một nửa phân ăn, liền có thể tăng nhanh mang thai, sinh ra hài tử. mọi người lúc này mới nghe hiểu, tạo tử hoàn sẽ không để cho cá thể mang thai, cái này không sai, tôn ngộ không gật đầu, lại hỏi, còn có cái khác tương tự đan d ư ợ c sao, này thật không có, thái thượng lão quân lắc đầu, nói rằng, ta còn phát minh trung tình hoàn, lại không thể dễ dàng sử dụng, oanh một tiếng, rất nhiều yêu quái lập tức đứng lên đến, đem thái thượng lão quân vây nhốt rồi, trung tình hoàn, đó là cái gì, lão quân, trung tình hoàn có thể để cho đầu gỗ khai khiếu sao, liền ngay cả ngao loan đều vây lại, tôn ngộ không nhìn mấy lần, nói tiếp chính sự. sang năm bắt đầu, hắn xoay người đối với những người khác nói rằng, chúng ta muốn chủ động phái người đi bên ngoài, h ộ tống một ít nhân loại lại đây. đại thánh, nhì lang chân quân lập tức nói rằng, quán giang khẩu có năm ngàn người đáp ứng chuyển nhà. ồ, tôn ngộ không ánh mắt sáng lên, hắn gật đầu nói, còn phải làm phiền chân quân phái người đem bọn họ nhận lấy rồi n h ị lang chân quân cười hẳn là ở mười năm quy hoạch bên trong còn có một c á c h tăng cường nhân khẩu phương pháp chính là chủ động tìm những nhân loại này lại đây tuy rằng không thể can thiệp triều chính nhưng xuất phát từ tự nguyện liền coi là chuyện khác rồi n h ị lang chân quân ở quán giang khẩu danh vọng cực cao quả thực thuyết phục một nhóm nhân loại tổ sư Tây ngưu h ạ châu tình huống đều đều đã điều tra xong sao. tôn ngộ không lại hỏi bộ đề tổ sư. tổ sư phái gia sư huyên của hắn ở tây ngưu h ạ châu tìm kiếm không có nước phụ thuộc thôn xóm cùng tụ tập địa. hy vọng đồng thời hộ tống tới. đại thể đều rõ ràng rồi. tổ sư gật đầu. tuy rằng không nhiều. nhưng cũng có mấy vạn. đem bọn họ đều hộ tống tới. tôn ngộ không nói rằng. còn có các nơi yêu quái, ta cho bọn hắn thời gian hai năm, cũng gần như là thời điểm thu phục lại đây rồi. Yêu quái không có cái gì quốc gia câu chuyện, toàn bộ tây ngưu hạ châu to nhỏ yêu gộp lại, khả năng có mấy trăm ngàn, tôn ngộ không dự định thu phục bọn họ. đại vương muốn thu phục những yêu quái kia, hùng ma vương nói rằng, còn muốn một cái thần thông quảng đại yêu thánh mới được. tây ngưu h ạ châu yêu quái bên trong có rất nhiều lời hại yêu m à liền ngay cả hắn cũng không dám nói có thể bắt ta tự mình đi tôn ngộ không trả lời hùng ma vương cả kinh chuyện này c á c h nào cần phải đại vương tự mình đồng thủ đại thánh tại sao không gọi kim Sĩ đại bằng điêu lại đây thùy đức tinh quân hỏi nó thân phận cao không có yêu quái dám đắc tội ở tây ngưu h ạ châu á c danh truyền xa chính thích hợp công việc này. Hắn không được. tôn ngộ không lắc đầu. Hắn đến tòa c h ấ n hoa quả sơn. Hoa quả sơn phải có một cường giả tòa c h ấ n những người khác đều đi rồi sau. Kim sĩ đại bằng điêu là lựa chọn tốt nhất. chỉ cần có Hắn ở. ngọc đế cùng như lai nên đều sẽ không công khai có ý đồ với hoa quả sơn. điểm ấy, Hắn cũng thương lượng với kim sĩ đại bằng điêu quá. cũng phải đến sự đồng ý của hắn vẫn là ta đi cho tôn ngộ không nói rằng vạn linh thành đã đi vào quỹ đạo không cần mọi chuyện đều muốn ta đại vương chúc ta nguyện đi vào lúc này bốn vị yêu giới đại thánh đứng lên loại chuyện nhỏ này không cần phiền phức đại vương bọn họ quốc cung chờ l ệ n h chúc ta nguyện vì đại vương chia sẻ bọn họ giàn xíp hồi lâu cũng muốn đi ra ngoài bung ô lỏng tay chân các ngươi chuyện làm ăn không làm rồi tôn ngộ không hỏi yêu thánh nhóm r ồ n dập lắc đầu bọn họ làm ăn làm một năm cũng không kiếm lời tiền gì hiền để liền để bọn họ đi thôi trấn nguyên đại tiên nói rằng nếu như có bọn họ giải quyết không được ngươi lại đi cũng không muộn tôn ngộ không gật đầu ngưu ma vương Hắn nhìn về phía ngưu ma vương. ngươi đi không. ta liền không đi rồi. ngưu ma vương lắc đầu. trong cửa hàng không đi được. Hắn những kia hiền để không có chuyện làm ăn đầu ấp. Hắn điếm lại chuyện làm ăn lửa đỏ. rời không được hắn. cũng tốt. tôn ngộ không bưng chén rượu lên. chờ mong năm đầu các vị thành quả. mọi người g ơ ly rượu lên. n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo uống c á c h thoải mái. còn không tìm được phản kích phương pháp thủy nguyệt tiên tử. yêu nguyên ngồi ở một bên. dầu dĩ không vui độc hưởng bữa tiệc lớn. như lai nhất định phải bài không sáu. chương một trăm sáu mươi năm lời này không tốt. năm mới bắt đầu. bốn vị yêu giới đại thánh liền rời khỏi vạn linh thành. mấy ngày sau, đông hoa đế quân đem tây ngư hạ châu hết thảy thổ địa cùng sơn thần cũng gọi đến vạn linh điện. tham kiến đại thánh. mấy ngàn tên ông lão ở tôn ngộ không trước mặt quỳ thành một mảnh, loại này đặc biệt tình cảnh, để tôn ngộ không một hồi lâu mới phản ứng được, đứng lên đi, hắn nói ra, sau đó ở chỗ này của ta dùng chắp tay lễ liền được rồi, thổ địa cùng sơn thần đứng lên, một mực cung chính nhìn hắn, tôn ngộ không ánh mắt quét qua đám người, nhìn thấy phía sau có một nhóm không có nhậm chức thổ địa cùng sơn thần, những người này có thể thông qua đông hoa đế quân thử thách tôn ngộ không cũng không cần hoài nghi hắn t r i ệ u ra ngọc tỉ lập tức có vô số tia sáng từ ngọc tỉ bên trong bay ra rơi xuống những lão đầu kia trên người tôn ngộ không đem tiên chức phát cho bọn hắn sau đó thật tốt làm b ả n chức công tác hắn nói ra cảm tạ đại thánh thổ địa sơn thần chắp tay nói tạ cho tới các ngươi tôn ngộ không nhìn quét những người khác, cười nói, sau đó không ngừng cố gắng, những kia đi ngang qua các ngươi quản hạt người, xin mời nhiều hơn chăm sóc một hồi, tôn l ệ n h cả điện ông lão trả lời, đại thánh, các lão đầu khó được tới một lần vạn linh thành, khom lưng thỉnh cầu nói, chúng ta có thể hay không ở đây dừng lại chốc lát, bọn họ không có cách nào rời đi chính mình đất phong, chỉ có tôn ngộ không cho phép, mới có thể tiếp tục lưu tại nơi này bên trong. có thể, tôn ngộ không biết bọn họ tâm tư, gật đầu đáp ứng, các lão đầu nhất thời đại h ì xin cáo lui sau, tất cả đều chạy đi truyền âm điện, giờ n g ọ là sát nữ mang theo một vị đầu đội năm hoa nạp m ũ gấm đạo cô đi tới vạn linh thành. tỉ tỉ, ta vẫn là lần thứ nhất gặp phải cùng ta tương đồng người, La sát nữ đối đạo cô thân thiết nói rằng, La sát vốn là không thường thấy, đạo cô đáp lại, La sát nữ vốn là ở tây lương nữ quốc điều chỉnh thử linh võng, trong lúc vô tình gặp phải tên này đạo cô, phát hiện nàng lại cũng là La sát tu thành nhân thân, khó được gặp phải đồng loại. La sát nữ liền mời đạo cô đến rồi vạn linh thành, nơi đó là nơi nào, đạo cô bỗng nhiên chỉ vào một chỗ đẹp đẽ cung điện hỏi truyền âm điện la sát nữ trả lời làm sao có thật nhiều người ở ship hàng đạo cô nhìn thấy truyền âm điện bên ngoài nhồi vào thấp cái ông lão ta có thể đi xem một chút không nàng hỏi đương nhiên có thể la sát nữ gật đầu mang theo đạo cô đi tới hai người đến gần một câu hỏi mới phát hiện những lão đầu kia không phải thổ địa chính là sơn thần. đặc ý đến bái phòng truyền âm điện. nơi này các loài bất đồng c h ủ n g tộc nữ yêu vì bọn họ mang đến hương hỏa. vui tươi âm thanh còn t ư ợ n g gió xuân hiu hiu bình thường chữa trị bọn họ khô khan sinh hoạt. không ít thổ địa sơn thần đều dẫn theo một ít đặc sản nói cám ơn. các nữ yêu cao hứng nghinh tiếp bọn họ. mỗi cái nữ yêu bên người đều vây quanh chút thổ địa cùng sơn thần. trong đó t h ủ y nguyệt tiên tử chu vi nhiều nhất nhưng đáp kỷ đám người bên người so với t h ủ y nguyệt tiên tử cùng c á c h khác nữ yêu gộp lại còn nhiều hơn ai được hoan nghênh nhất vừa nhìn liền có thể rõ ràng đáp kỷ tiểu thư nhưng là có phiền lòng sự đáp kỷ cùng c á c h khác nữ yêu không giống trên mặt không bao nhiêu nụ cười thổ địa cùng sơn thần đều rất quan tâm nàng có thể không đem tâm sự giảng cho chúng ta nghe một chút chúng ta đồng ý vì ngươi phân ưu cũng không tính phiền lòng sự đáp kỷ nói rằng chính là vừa nãy rửa giấy chợt nhớ tới hoa quả sơn ta ở hoa quả sơn có một c â y rửa giấy hồ bên này cũng chỉ có nhà tắm đáp kỷ không thích chuyện âm điện nhà tắm chuyện này có khó khăn gì một cái thổ thần cười nói ta cái kia có một tòa trạc cấu tuyền chính là trời sinh nước nóng nguyên là thất tiên cô bể, hiện tại tây ngư h ạ châu q uy đại thánh, các tiên cô liền không nữa đến rồi. đát kỷ tiểu thư có thể cầm dùng, đát kỷ vui mừng khôn x i ế t vây quanh ở thủy nguyệt tiên tử bên người các thổ địa cũng ở đại lấy lòng, bọn họ đều hỏi thăm được tiên tử yêu thích. lần này đến đây, mỗi cái thổ địa đều dẫn theo rất nhiều mỹ thực đặc sản, thủy nguyệt tiên tử nhìn x ế p thành núi nhỏ đặc sản, lại nhìn ăn cần nhìn nàng đám người, khó miệng quất một cái, lại vẫn là nhìn xuống đánh người khích động, đạo cô nhìn tình cảnh này, không nhìn được ở trong lòng đọc thầm một tiếng niệm phật, sao phải khổ vậy chứ, lang nha, bỗng nhiên, trong đám người truyền đến một tiếng kêu sợ hãi, mấy cái nữ yêu hoa dung thất sắc né tránh, có hai cái, cái gì, những người khác còn không phản ứ n g lại, đã thấy thủy nguyệt tiên tử đã chạy tới, tay mắt lanh lẻ giương tay vồ một cái, chu vi vang lên tiếng kinh hô, rất nhiều nữ yêu hít vào một ngụm khí lạnh, tiên, tiên tử, có người run như tầy sấy nói rằng, ngươi có thể đừng tới đây, xảy ra chuyện gì, là sát nữ hết nhìn đông tới nhìn tây vẻ mặt vô cùng nghi hoạt, này nào có l ă n g các nàng nói chính là con rán, Đạo cô nhìn thấy thủy nguyệt tiên tử trong tay hai cái con rán. đi thôi, đừng lại xuất hiện ở đây. thủy nguyệt tiên tử đối với trong tay con rán nói rằng, nàng lấy tay phóng tới mặt đất, chỉ thấy hai cái con rán yên t ĩ n h chờ ở nàng lòng bàn tay, như là nghe hiểu nàng lời, chỉ trò xúc tu liền nhanh chóng bò ra truyền âm điện, biến mất không còn t â m hơi, t ỷ t ỷ thực sự là lực sĩ nha. các nữ yêu sùng bái vây lại, dám tay không bắt con rán, ta thấy rõ nhiều, liền không sợ rồi, thủy nguyệt tiên tử sắc mặt có chút phức tạp, mỗi ngày đều có thành đống đồ ăn xuất hiện ở phòng nàng, nàng đã sớm đối với con rán rất quen rồi, tiên tử thực sự là quá thiện lương rồi, các thổ địa tán dương, liền con rán tính mạng đều thương hại gìn giữ, các nữ yêu r ồ n dập gật đầu, nguyên bản t h ủ y nguyệt tiên tử ăn nhiều lắm các nàng cũng không quá yêu thích cùng nàng thân cận lần này cử chỉ vô tâm lại làm cho các nàng đối với t h ủ y nguyệt tiên tử có hào cảm thấy cảnh này đạo cô cũng ở trong lòng kêu một tiếng a di đà phật hai năm không gặp t h ủ y nguyệt tiên tử tựa hồ có chút thay đổi bất quá nhìn dáng s ấ p nàng ở đây quá cũng không tệ lắm nên không cần lo lắng rồi chúng ta đi thôi, đạo cô lôi kéo la sát nữ rời đi rồi, hai người đi tới vạn linh điện, đại vương, vị này chính là, la sát nữ đang muốn hướng về tôn ngộ không giới thiệu cô, đây là bồ tát, tôn ngộ không nhìn thấy đầy trời phật quang, xin hỏi bồ tát tôn hào, ta là b ị lam bà bồ tát, đạo cô nói rằng, la sát nữ cả kinh, ta ban đầu là la sát, Bồ tát cười đối với la sát nữ giải thích. La sát xứng s ơ phát thần. La sát cũng có thể thành phật. Bồ tát tới đây làm cái gì. tôn ngộ không lại hỏi. Con trai của ta mão nhật tinh quan. đại thánh có từng nhận thức. Bì lam bà bồ tát hỏi. tôn ngộ không gật đầu. tự nhiên nhận thức. Mão nhật tinh quan là hai mươi tám tinh túc một trong. cũng được gọi là ngang nhật v. Lúc trước tại thiên cung đã tham gia hắn tiệc rượu. Sau đó đại não thiên cung cũng từng có một lần chiến đấu. Lúc đó hai mươi tám tinh túc triển khai tinh đồ. b ị tôn ngộ không một bổng đặt xuống. Sau lần đó liền không còn liên hệ. Con trai của ta muốn gia nhập đại thánh dưới c ờ Ta đến làm cái thuyết khách. Bì lam bà b ồ tát nói rằng chuyện này có khó khăn gì. Tôn ngộ không nở n ụ cười. n g ư ơ i để hắn lại đây chính là không quản trước đây là địch là h ữ u chỉ cần thành tâm đồng ý đến hắn đều hoan nghênh vì lam bà b ồ tát cười gật đầu cũng không có dừng lại lâu nói rồi vài câu liền rời khỏi rồi la sát đưa đi b ồ tát không nhìn được kỳ quái b ồ tát là phật môn người vì sao lại có nhi tử nàng xem tôn ngộ không một mặt đăm chiêu biểu tình đại vương lẽ nào đúng như những gì ta nghĩ. La sát n ữ hỏi. đại vương đang suy nghĩ gì. ngang nhật tinh quan chính là gà trống. tôn ngộ không vô ý thức trả lời. ta còn tưởng rằng Bồ tát là. hắn dừng lại. lời này không được. không thể nói. như lai nhất định phải bại không sáu. chương một trăm sáu mươi sáu lính ngộ lực lượng của thủy thần. mấy ngày sau. một cách uy v ũ đẹp đẽ gà trống đi đến vạn linh điện đây là ngang nhật tinh quan chân thân cao hơn hai mét gà trống lớn trên lưng đều có thể ngồi người tôn ngộ không nhìn nó sường sốt hồi lâu ngang nhật tinh quan ngươi làm sao không biến thành nhân thân đại thánh ngươi là quý nhân hay quên sự gà trống lớn mở miệng nói rằng ngươi đem ta tiên lực đều đốt rụi Ta hiện tại còn không khôi phục, lúc trước bọn họ hai mươi tám tinh túc cùng tôn ngộ không chiến đấu, bị hắn h ỏ a diễm đốt tới trên người, trực tiếp biến trở về nguyên hình, liền ngay cả lông đều đốt rồi rồi, ngang n h ậ t tinh quan chuyên tâm tu luyện hai năm, mới được khôi phục chút pháp lực, để lông một lần nữa mọc ra đến, ta đều đã quên, tôn ngộ không cười xin lỗi, thực sự xin lỗi, t a lúc đó không thể thu cẩn thận đúng mực. Việc này không trách đại thánh. Là chúng ta pháp lực thấp kém. ngang nhật tinh quan trả lời. Hắn tao ngộ coi như không tệ. Hơn một nửa tinh tú hiện tại còn đang bế quan tu luyện. không dám ra cửa gặp người. những kia mất đi tiên lực rơi xuống thế gian thiên binh thiên tướng thì càng là xui xẻo rồi. đến hiện tại cũng chỉ có một nửa người thiên cung. đại thánh ngang nhật tinh quan tò mò hỏi n g ư ờ i đem lý thiên vương đánh tới nơi nào bề hạ làm sao tìm được cũng không tìm tới hắn đương nhiên không tìm được tôn ngộ không cười nói lý thiên vương đơn độc ăn hắn một b ổ n g cùng cái khác thiên binh thiên tướng nhưng bất đồng hắn nói muốn cho lý thiên vương tu luyện 500 năm trăm n ă m những nguyền rùa kia chi h ỏ a liền nhất định sẽ giúp hắn thực hiện hiện tại lý thiên vương ở nơi nào liền người khởi xướng hắn cũng không tự tin tìm tới chớ nói chi là ngọc đế rồi bất quá tôn ngộ không cũng không quan tâm lý thiên vương tâm tích tinh quan tới đây có thể có cái gì muốn làm công tác hắn hỏi dò ngang nhật tinh quan ngang nhật tinh quan suy nghĩ một chút sau đó lắc đầu ta nghe nói đại thánh nơi này cần cần nhân thủ nhưng mới đến Ta nhất thời nhưng cũng không nghĩ ra có thể làm cái gì. Hắn nói với tôn ngộ không. đại thánh tùy tiện an bài cho ta một cái. đã như vậy. ngươi trước tiên ở lại. tôn ngộ không không vội. Hắn để ngang nhật tinh quan ở vạn linh thành nghỉ ngơi một trận. chính mình đi tìm chuyện muốn làm. an bài xong ngang nhật tinh quan sau. không qua mấy ngày. lại có một cái tinh quan nghe được tin tức. Chủ động chạy đến vạn linh điện. Lần này đến chính là một đầu cử lang. còn có cái phấn mặt có xấu hổ nữ tiên. khuye một tinh quân. tôn ngộ không nhìn cử lang. ngươi vì sao mà đến. tất nhiên là vì nhờ vả đại thánh. khuye một lang để trên người nữ tiên xuống. hướng về tôn ngộ không giới thiệu. nàng là phi hương điện t h ị hương ngọc nữ. cùng ta tình đầu ý hợp. ta sợ thiên cung không chứa được. chuyên tới để hướng về đại thánh muốn cái việc xấu, tôn ngộ không gật đầu, đánh giá vài lần k h u e một lang bên người nữ tiên, nàng dung mạo d i ễ m lệ, nhìn k h u e một lang lúc, trong mắt cũng là ẩm tình đưa tình, đây chính là trong thiên thư bách hoa tu công chúa, trong lòng hắn né qua ý nghĩ, chuyện này đối với người yêu đ ổ cũng không dễ dàng, tôn ngộ không phái người giàn xít hai người, Mấy ngày phải đến hai vị tinh quân, tôn ngộ không bắt đầu chờ mong sẽ có hay không có người thứ ba tinh quân đến. nhưng đợi ít ngày, lại không còn người lại đây. tôn ngộ không thu hồi tâm tư, tiếp tục xin mời tổ sư truyền đạo, mỗi ngày tu hành. không mấy ngày, thủy đức tinh quân đi vào vạn linh điện. tôn ngộ không đã không còn xử lý tầm thường sự vụ, nhìn thấy thủy đức tinh quân chủ động lại đây. trong lòng liền có suy đoán, thông thiên hà tây tuyến đường sông kiến được rồi. tôn ngộ không hỏi, chừ bỏ chuyện này. Hắn không nghĩ ra thủy đức tinh quân vì sao lại tìm đến hắn. chính là, thủy đức tinh quân cười gật đầu. ta đến xin mời đại thánh giúp chút ít bận b ệ u tôn ngộ không lập tức đồng ý. thông thiên hà là tây mưu h ạ châu dòng sông to lớn nhất. tôn ngộ không ở vẽ ra quốc giới không lâu. liền quyết định muốn đem thông thiên hà một phần nước sông tây điều, dẫn vào vạn linh quốc cảnh bên trong. Hắn kế hoạch tuyên c h u y ể n nước sông chỉ chiếm thông thiên hà bốn một phần mười, vì này quy hoạch ra một đ ả o hai mươi dặm rộng đường sông. thủy đức tinh quân dùng hai năm kiến tốt đường sông. ngày hôm nay là hoa tiêu tháng ngày. Hắn cùng tôn ngộ không rời đi vạn linh điện, bay đến thông thiên hà đầu nguồn. đây là một mảnh vô biên vô hạn quần sơn. Quần sơn chi đỉnh quanh năm băng tuyết không thay đổi. Dưới núi có vô số nhánh sông từ từ hội tụ. Cuối cùng mới hội tụ thành minh mông cuồn cuồn thông thiên hà. Ta muốn thay đổi mấy cái nhánh sông hướng đi. Dẫn vào vạn linh quốc, thủy đức tinh quân lấy ra pháp bảo nước vô. nói rằng, xin mời đại thánh giúp ta một chút sức lực. tôn ngộ không gật đầu. t h ủ y đức tinh quân được xưng thủy thần, trưởng quản thiên hạ thủy thế, hắn sách ngược nước v u ra lệnh một tiếng, giữa quần sơn liền có vô số dòng nước vụt lên từ mặt đất, cuồn c u ồ n không ngừng hướng nước vu bay vào, đại thánh, thủy đức tinh quân nhắc nhở một tiếng, tôn ngộ không tiện tay vung lên, lên, nhất thời, từng t ò a từng t ò a núi nhỏ vụt lên từ mặt đất, chặn nhánh sông ban đầu đường sông, còn chưa đủ. t h ủ y đức tinh quân nói rằng, xin mời đại thánh khai thác đường sông. tôn ngộ không quay đầu lại liếc mắt nhìn. khoảng cách t h ủ y đức tinh quân bọn họ khai thác đường sông còn có sắp tới cách xa ba dặm. Kim cô bồng, hắn t r i ệ u ra kim cô bồng, hướng về mặt đất ném một cái. Kim cô bồng ở giữa không trung nhanh chóng lớn lên, như cử long. nó tưởng mũi khoan bình thường hướng phía trước xé ra mặt đất, l â y ra một cái rãnh sâu cùng đường sông liên kết, có thể rồi. thủy đức tinh quân đọc thần chú, trang có vô số nước sông nước vu tuôn ra vạn ngàn bọt nước, từ giữa bầu trời trút xuống, toàn bộ rơi vào rãnh sâu bên trong, khí thế hùng hổ nước sông ở mấy đường sông bên trong xung đột z í p gào, dâng trào thẳng xuống, m i n h mông cuồn c u ồ n chạy hướng tây nam mới, tôn ngộ không thu hồi kim cô bồng, đứng ở đám mây nhìn xuống điều này tân sinh sông dài, hai mươi dặm đường sông, chính là vạn mét chi rộng, dòng nước cuồn cuộn, lại như một cái màu trắng cử long ở trên mặt đất z i t gào, con sông này sẽ chảy qua trồng trọt khu, thoải mái thổ địa, dưỡng dục vô số sinh linh, ngoài ra, nó sau đó còn có thể tiến một bước mở rộng cùng thông thiên hà liên thông đối với tương lai mậu dịch cũng cực kỳ trọng yếu tôn ngộ không nhìn nước sông trong lòng bỗng nhiên có một tia hiểu ra hắn đưa tay ra lòng bàn tay từ từ hiện lên một viên thủy trâu sáng trong như trăng sáng giọt giọt như cam lộ mơ hồ có ánh sáng từ bên trong tỏa ra thủy thủy thủy đức tinh quân giật mình đại thánh, n g ư ơ i làm sao sẽ tạo t h ủ y tủy. đây chính là nước thần mới có thể chế tạo đồ vật. đại thánh làm sao sẽ biết phương pháp, gần nhất học chút đạo thuật. chợt có ngộ ra, tôn ngộ không trả lời. hắn nhìn chăm chú t h ủ y tủy, ánh mắt phảng phất xuyên qua thời không, nhìn thấy ngoài vạn dặm cảnh tượng, quán giang khẩu, đoàn người mang nhà mang người leo lên đò. chúng ta tại sao không cần phù không thuyền đem bọn họ di chuyển đi qua. đò trên một vị thảo đầu thần nói rằng, phù không thuyền so với đò nhanh hơn nhiều rồi. phù không thuyền không có cách nào bay xa như vậy. nhất định phải dùng tiên nhân pháp lực bổ sung. một vị khác dù phán quan trả lời. ngao loan tiểu thư nghiêm lệnh cấm chỉ chúng ta sử dụng pháp thuật đem bọn họ mang tới. tại sao, thảo đầu thần có chút không rõ. như vậy không phải càng nhanh hơn sao ta cũng không hiểu phán quan nói rằng chúng ta không cần tìm tòi nghiên cứu nguyên nhân chỉ cần ở trên đường bảo vệ tốt bọn họ liền được rồi thảo đầu thần gật đầu quán g i a n g khẩu di chuyển tiến hành rất thuận lợi tôn ngộ không thu tầm mắt lại trong mắt thủy quang từ từ tắt n à y chính là lực lượng của thủy thần hắn nhìn thủy t h ủ y sau đó đem nó bóp nát rồi như lai nhất định phải b ạ i không sáu chương một trăm sáu mươi bảy tổng cộng ba ngàn tôn ngộ không ngẫu nhiên làm ra t h ủ y t ủ y bỗng nhiên hiểu rõ rất nhiều việc ngày thứ hai tu hành thời điểm hắn đột nhiên hỏi lão sư thiên địa quy tắc bắt nguồn từ nơi nào b ô đề tổ sư xứng sờ ngươi nghĩ như thế nào đến hỏi c á c h này không rõ tôn ngộ không trả lời Hắn không có từ tổ sư nơi đó học được thủy thần phép thuật. cái kia thủy tuỳ chỉ là xuyên thấu qua đối với thiên đạo lý giải mà sáng tạo. tôn ngộ không đã xác định một chuyện. đạo thuật thần thông cùng các loại tu hành pháp tắc. kỳ thực đều không phải sáng tạo từ số không. chúng nó vốn là làm quy tắc ở nơi đó. chỉ là do người lý giải cùng tổng kết sau. biến thành văn tự. cùng với phương pháp tu hành truyền thụ đi. nhưng vì sao lại có những quy tắc kia công đức là cái gì tại sao công đức có thể thành tiên hương hỏa là cái gì tại sao hương hỏa có thể thành thần các tiên nhân ở trong tu hành cho rằng chuyện đương nhiên đồ vật lại làm cho tôn ngộ không có chút nghi hoạt quy tắc căn nguyên là cái gì hắn nghĩ tới là càng sâu tầng vấn đề Bồ đ ề tổ sư nhìn tôn ngộ không ngươi ngược lại đặc biệt phóng tầm mắt tam giới, cũng chỉ có số ít người sẽ nghĩ tới thiên địa quy tắc vì sao lại như vậy. b ộ đề tổ sư lắc đầu, đáng tiếc ta không thể trả lời vấn đề của ngươi, đừng nói hắn không thể. trong tam giới, bất luận người nào cũng không thể nói cho tôn ngộ không đáp án, tổ sư nói cho tôn ngộ không, kỳ thực tại quá khứ mỗi c á c h đại h i ế p nạn bên trong, đều có người suy đoán thiên đạo bên trên. còn có một thứ đồ vật ở đắp nặng thiên địa quy tắc nhưng không ai biết nó là cái gì b ồ đề tổ sư nói rằng trước đại kiếp nạn có một đám tiên nhân cho rằng chỉ cần tìm được đồ vật như vậy thiên địa liền sẽ không lần lượt tan vỡ cùng sống lại hắn nhìn tôn ngộ không đó là một đám so với ngọc đế người còn thông minh hơn nhưng bọn họ đến chết đều không tìm được tôn ngộ không trầm mặt trong đó có mấy cái tiên nhân hoài nghi đó là một c á c h so với bọn họ càng lợi hại người. Hắn chủ đạo thế gian tất cả. b ô đ ề tổ sư cười nói. Bọn họ vì tìm tới Hắn. Cuối cùng đều rơi nhập ma đạo. chết ở đại h i ế p nạn ở trong. tôn ngộ không hỏi. sư phụ cho rằng đó là cái gì. không biết. tổ sư trả lời. nhưng ta có thể khẳng định cái kia không phải cá nhân. cũng không phải cái gì càng địa vị cao tồn tại sư phụ làm sao biết không phải người tôn ngộ không hỏi b ộ đ ề tổ sư không hề trả lời nếu như thật sự có đồ vật kia tìm tới nó sẽ làm sao tôn ngộ không lại hỏi tìm tới nó ngươi liền không gì không làm được tổ sư trả lời nhưng quá khứ phương pháp là không tìm được cái kia không phải nhân vật gì mà là tri thức, đạo phật đều nỗ lực càng thêm nắm giữ loại kia tri thức, nhưng lâu như vậy tới nay, ai cũng không có tìm được, có thể hắn có thể làm được, bộ đề tổ sư nhìn tôn ngộ không nghĩ đến, hắn cũng có thể tìm tới tri thức cuối cùng kia, mở ra thế giới này bí mật, nhưng bộ đề lão tổ không thể nhiều lời, bởi vì hắn cũng không hiểu, nói nhiều rồi ngược lại xem nói dối tôn ngộ không, liền như vậy, tôn ngộ không lại bình tĩnh quá rồi một trận, bỗng nhiên có một ngày, kim thiền trưởng lão vội vã đi tới vạn linh điện, ngươi cầm nó, hắn đưa cho tôn ngộ không một cách âm phù, đây là muốn làm gì, tôn ngộ không hỏi, kim thiền trưởng lão lắc đầu, không hề nói gì, xoay người đi ra ngoài, ngay ở tôn ngộ không có chút không rõ thời điểm, trên tay hắn âm phù bỗng nhiên sáng lên. này này, nghe thấy sao, kim thiền trưởng lão âm thanh từ trong âm phù truyền ra. nghe thấy, tôn ngộ không nhìn âm phù, trong lòng hiện lên một tia suy đoán, cái này âm phù chỉ có thể cùng ta liên lạc sao. đúng, kim thiền trưởng lão thanh âm vang lên. đây là một đôi âm phù, vẫn chưa thể chỉ định c á c h khác đối tượng, không vội. t ô n ngộ không trong lòng cao hứng, âm phù có thể chỉ định đối tượng, có tiến triển chính là chuyện tốt, chuyện âm khoảng cách có bao xa, hắn lại hỏi, chỉ có thể ở thành phố này sử dụng, kim thiền trưởng lão nói rằng, như thế gần, tôn ngộ không khẽ cao mày, tuy rằng khoảng cách gần rồi điểm, nhưng vẫn tính hữu dụng, tôn ngộ không lại dùng âm phù tùy tiện hỏi chút vấn đề, Kim thiền trưởng lão từng c á c h đáp lại, chuyện tới âm thanh cũng rất rõ ràng. ngày thứ hai, tôn ngộ không đem ngao loan kêu lại đây, đem một đạo âm phù giao cho nàng, biểu thị cho nàng xem, c á c h này âm phù hiện tại có thể lượng sản sao. ngao loan nhìn âm phù, nhạy cảm từ bên trong phát hiện thương cơ, tôn ngộ không cười gật đầu, một ngày chỉ có mấy trăm viên sản lượng, nhưng ở vạn linh thành bán, nên đầy đủ rồi. vậy cũng không hẳn. ngao loan con mắt lòi lòi tỏa sáng. cái này âm phù sẽ rất được hoan nghênh. vạn linh thành gần nhất luyến ái b ầ u không khí chính thịnh. âm phù có thể lan truyền âm thanh. nàng trăm phần trăm xác định không đủ bán. vật này cũng không thể bán tiện nghi rồi. ngao loan trong lòng đã bắt đầu cân nhắc bán giá. Nàng lúc này dặn dò nhân thủ bắt đầu sắp xít lên, quyết định qua mấy ngày liền đem bán. Vẫn đến buổi tối, ngao loan bận rộn qua đi, trở về phòng tắm xong, nhìn trên giường âm phụ. Nàng mới bỗng nhiên ý thức được một chuyện, ta có thể bất cứ lúc nào cùng huyên trưởng nói chuyện rồi. Vừa nghĩ tới đó, ngao loan nhất thời cao hứng lên, nên nói cái gì đây. ngao loan hưng phấn dơ âm phù nằm ở trên giường, trong lòng nghĩ muốn nói gì tốt, nhưng nhìn hồi lâu, lại lại không dám dùng linh tinh, vạn nhất nói nhiều rồi huyên trưởng cảm giác mình phiền làm sao bây giờ.、À. ngao loan khổ não ở trên giường lăn lộn, nhưng cuối cùng, nàng quả nhiên vẫn là không nói gì. mấy ngày sau, vạn linh thành để nhất ra âm phù i ế m khai trương rồi, ngao loan cũng không có sóng c h ố n g khua chiêng tuyên truyền nhưng vạn linh thành cũng không lớn tin tức vẫn là truyền ra ngoài sáng sớm âm phù đ i ế m cửa tiệm liền đầy ớ p người chiều hàng trước nhất người là hùng ma vương thực sự là trời cũng giúp ta hùng ma vương trong lòng nhĩ g lộc m ũ i m ũ i thông minh như vậy ta phải dùng âm phù nhiều hướng về nàng thỉnh cầu vấn đề giao lưu cảm tình n à n g khẳng định liền sẽ thích ta rồi. Hắn nhìn thấy âm phù điếm cửa lớn từ từ mở ra. Liền muốn hướng bên trong phóng đi. ngươi chờ một chút. ta mới là cái thứ nhất. một cái lập ở dưới mái hiên cú mèo bỗng nhiên rơi xuống. che ở hùng ma vương phía trước. để ta đi vào. hùng ma vương vừa nhìn. là ngươi à Hắn tránh ra đường. ngươi đi trước đi. người này so với mình còn muốn đáng thương nên tránh tránh cú mèo cao hứng bay vào lão b ả n cho ta nó bỗng nhiên dừng lại méo xệch đầu lão b ả n ở đâu trong cửa hàng chỉ có một cái uy v ũ gà trống lớn ta chính là lão b ả n gà trống lớn trả lời cú mèo trợn mắt lên ta làm sao chưa từng thấy ngươi ta là trên trời ngang nhật tinh quân Kim thiền trưởng lão lạc đường, ta trước tiên ở đây mang một hồi ban, ngang nhật tinh quân trả lời, cú mèo bỗng nhiên tỉnh ngộ, cho ta hai đạo phù văn, nó nói rằng, được rồi, gà trống lớn mổ lên âm phù, đặt lên bàn, tổng cộng là ba ngàn, ba ngàn, cú mèo kêu to, ai định giá, đây là vạn linh thành cho tới nay mới thôi quý nhất đồ vật, có thể ăn một ngàn tô mì ngao loan tiểu thư gà trống lớn trả lời cú mèo chỉ có thể bé ngoan trả tiền rồi như lai nhất định phải b ạ i không sáu chương một trăm sáu mươi tám một tháng âm phủ trạng vạng các nữ yêu một đường vui vẻ vạn linh thành tắm xong cả người đều thoải mái rồi cái kia trạc cấu tuyền thật đúng là nhân gian tiên cảnh các nàng ban ngày đi rồi trạc cấu tuyền Chơi Đúc ù a một ngày mới trở về. Đát mũi mũi. Một một trở Đát ngày nói rằng. Ngươi yêu cái đi về. kỷ c hồ hỏi h t đại vương. ó thể hay không đem trả cấu tuyển đưa cho chúng ta? Đúng đấy e m trả c n đúng ư a cho c h ta. đấy. ú n g đ Đúc n g đấy. á i khí á c cũng nữ nhìn yêu đều về tha thiết h p a đát chỉ. Đát kỷ. kỷ gật đầu đáp ứng. Nàng cũng có ý nghĩ này. c h ú n g ta trước tiên đi ăn cơm. đ á t k ỷ có chút đói bụng. ta liền không đi rồi. thủy nguyệt tiên tử trả lời. Ta sau Đáp ó có còn chức. Tỉ tỉ thong kiêm đi thả. Tỷ tỷ đ kỷ đ ố i với thủy nguyệt tiên tử ngỏ ý cảm ơn đa tả ngươi ngày hôm nay mang ta đi ra ngoài không cần thủy nguyệt tiên tử lắc đầu rốt cuộc ta cũng muốn đi trạc ấ u tuyền đáp kỷ không thể dễ dàng rời đi vạn linh thành nhất định phải có tiên nhân sát người bảo vệ thủy nguyệt tiên tử chính là nàng người giám hộ Cùng tách Nguyệt Tiên Thủy Tử tách ra sau. ra Đáp kỷ cùng c á c h khác nữ yêu đi tới thường đi tiểu lâu cách đó không xa chính là bị đám yêu quái bao quanh vây nhốt âm phù điếm nơi đó làm sao nhiều người như vậy Đáp kỷ hỏi dò tiểu lâu thỏ yêu đó là mới mở âm phù điếm thỏ yêu nghiêng về một phía trà vừa trả lời ngày hôm nay âm phù điếm mới vừa mở bên trong âm phù lập tức liền bán xong những người kia đều đang x ế p hàng đoạt ngày mai hàng. ngày mai, các nữ yêu không khỏi hiếu kỳ lên. cái gì âm phù như thế quý hiếm. thật giống là cho hai người nói chuyện âm phù. thỏ yêu nói rằng, các khách nhân đều đem nó gọi là tình nhân phù. muốn bán ba trăm phù tệ đây. ba trăm, các nữ yêu tất cả xôn xao. vạn linh thành tiền giấy càng nhiều người xưng là phù tệ. đ ã rồng khắp thúc đầy ra. một cái bạc vụn mới có thể đổi một tấm ở vạn linh thành. một hai phù tể liền có thể giải quyết một món ăn cơm. ba cái phù tể liền có thể ăn được vạn linh thành tốt nhất ngưu ma vương mì sởi rồi. mà ba trăm phù tể âm phù. giá trị vượt qua từ hoa quả sơn vẫn đến cái khác linh vật. như thế quý âm phù. lại vẫn có nhiều người như vậy đoạt. cái kia nhất định là thứ tốt. Đáp Ngau h h ì n n xếp à đám đồng tâm muốn m người. Không khỏi động tâm nghĩ. Nhưng nàng khỏi u âm m phủ. Phủ thông thủ không đoạn là a Ngao được. Còn trực không bằng trực tiếp tìm、Ngao、loan thuận tiện. Nhưng mà nàng tìm một tháng. Nhưng không đều nàng Ngao Loan lần nói Ngao Loan mỗi mà có. Ở Ngao loan dưới áp lực. âm p h ủ mỗi ngày sản lượng tăng cao đến hai ngàn. nhưng nó ở vạn linh thành vẫn như cú cung không đủ cầu. ít nhất âm phù chính là những kia tình yêu cuồng nhiệt đ á m yêu quái. Bọn họ ban ngày công tác, buổi tối nói chuyện yêu đương. Một tháng qua, đi trên đường chỉ cần xem ai con mắt là đỏ. Hơn nửa chính là mua âm phù. đ á t v ị cũng là đến một tháng sau, mới từ ngao loan cầm trong tay đến năm đôi âm phù. Cảm tạ tỉ tỉ. đ á t v ị cảm giác sâu sắc không dễ dàng. không cần cảm ơn. ngao loan trong lòng cao hứng, âm phủ một tháng bán đi mấy vạn đúng, không lâu sau đó, còn có thể bán cho nhân loại chung quanh vương quốc, nếu như nhân loại cũng có thể yêu thích, vạn linh quốc ngoại thương liền có thể có cái khởi đầu tốt đẹp rồi, huyên trưởng nhất định sẽ cảm thấy cao hứng, ngao loan nhớ tới tôn ngộ không, tâm tình lập tức lại tiêu trầm xuống, âm phủ đạt được thành công lớn, Nàng tối ngày hôm qua muốn mượn cái đề tài này cùng tôn ngộ không trò chuyện, lại không có được đáp lại. Huyên trưởng lẽ nào không muốn nói chuyện với ta, ngao loan trong lòng có chút lo được lo mất, ngao loan tiểu thư, c á c h này cho ngươi, đáp chỉ đưa cho ngao loan một đạo phù văn, nói rằng, ta sau đó cầm một cái cho đại vương, sau đó là tổ sư, thủy nguyệt tiên tử, cái cuối cùng cho thường nga tiên tử. Nàng kế hoạch xong phải cho âm phù đối tượng. ngươi muốn đi huyên trưởng nơi đó. ngao loan tinh thần chấn động. đây là thăm dò huyên trưởng cơ hội tốt. ta cùng ngươi cùng đi chứ. vì thăm dò tôn ngộ không ý nghĩ. ngao loan đối với đáp kỷ đưa âm phù cho hắn liền mở một con mắt nhắm một con mắt rồi. hai người đồng thời đi tới vạn linh điện. đáp k h ỉ trước tiên hướng về tôn ngộ không đòi hỏi trạc cấu tuyền. Trạc cấu tuyền, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu đáp ứng rồi. đáp k h ỉ tiếp lại đem âm phù giao cho tôn ngộ không. đại vương, có cái này, chúng ta là có thể tán gấu rồi. nàng hài lòng nói rằng, ngao loan lạnh lùng nhìn nàng, tôn ngộ không tựa hồ có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là thô đ i Hắn đang muốn nói cám ơn. đã thấy đông hoa đế quân dùng dây thừng đem kim thiền trưởng lão mang vào vạn linh điện. ngao loan cùng đát kỷ đều hiếu kỳ nhìn sang. đông hoa đế quân cho kim thiền tử trưởng lão cởi dây. đại thánh, kim thiền trưởng lão nói rằng phiền phức ngươi vì ta cùng đông hoa đế quân truyền mấy lời. kim thiền trưởng lão rất bất đắc dĩ. đông hoa đế quân ngày hôm nay tìm tới Hắn. Hắn nhưng lại không biết đế quân đang nói cái gì, cho nên muốn xin mời tôn ngộ không thuật lại một hồi. cái này đơn giản, tôn ngộ không nhìn phía đông hoa đế quân. đế quân, ngươi tìm kim t h i ệ n trưởng lão có chuyện gì. đông hoa đế quân từ trên người lấy ra âm phù. đối với tôn ngộ không liếc mắt nhìn, tôn ngộ không không nhìn được nở nụ cười, đế quân ngươi không yêu nói chuyện. âm phù đối với ngươi đương nhiên không có hiệu quả. đế quân lắc đầu, trong mắt lóe ra một đạo không thích, lan truyền cảnh tượng, tôn ngộ không suy nghĩ một chút, nói rằng, này vốn là âm phù phương hướng phát triển. đế quân ngươi yên tâm, ta sẽ gọi trưởng lão tăng nhanh nghiên cứu chế tạo. đông hoa đế quân gật đầu, tựa hồ thỏa mãn, xoay người rời đi. kim thiền trưởng lão hỏi, đế quân phải làm gì. Hắn muốn các ngươi nghiên cứu chế tạo có thể lan truyền cảnh tượng hoặc là văn tự phù văn. tôn ngộ không trả lời. đông hoa đế quân không thích âm phù. chuyện này không vội vàng được. kim thiền trưởng lão lắc đầu. lan truyền hình ảnh chỉ có tiên khí mới có thể làm được. phù văn chỉ là linh vật. muốn dùng phù văn lan truyền hình ảnh. không có mấy chục năm nghiên cứu rất khó làm được. Ta cũng hy vọng t r ư ở n g lão ngươi mau chóng cải tiến âm phù. Tôn ngộ không nói rằng, nó hiện tại thực sự không tiện, nơi nào không tiện. Kim thiền t r ư ở n g lão kỳ quái, vạn linh thành đám yêu quái đều đang cướp mua, cũng không nghe nói có cái gì không tiện. An tính, đi ra cho t r ư ở n g lão nhìn. Tôn ngộ không về phía sau nói một tiếng. An tính ti nâng một đống lớn giấy vụn đi ra. ngao loan nhìn kỹ, cái kia cũng không phải giấy vụn, mà là từng cái từng cái âm phủ. Nàng tựa hồ biết tại sao tôn ngộ không không trả lời chính mình rồi. An tính ti nâng trong âm phủ bỗng nhiên có tia sáng sáng lên. xa xa ninh thần ti lập tức chạy tới, đánh ra một đạo âm phủ. liếc mắt nhìn, cung chính đưa cho tôn ngộ không. đại thánh, là trấn nguyên đại tiên, hiền đ ệ a. trong âm phủ truyền ra một thanh âm, ngươi cảm thấy đồ án màu đỏ đẹp đẽ vẫn là màu vàng đẹp đẽ. tôn ngộ không không có phản ứng, đưa tay liền đem phù văn tắt rồi. Trưởng lão, tôn ngộ không quay đầu nhìn về phía kim thiền trưởng lão, nói rằng, ta âm p h ủ nhanh gấp thành núi, mỗi ngày sáng cái không ngừng, ngươi có thể hay không cải tiến một hồi, ngươi cũng quá nhiều đi. Kim thiền trưởng lão trong lòng thầm nghĩ, âm p h ủ hoàn thiện còn cần thời gian. đại thánh nếu như không thích âm p h ủ không bằng gọi lão quân luyện chế một cách tiên khí. Kim thiền trưởng lão nói rằng, tiên khí tuy rằng không thể phổ cập, dùng làm gọi đến chúng tiên lại rất thích hợp, cũng có thể nói chuyện với đông hoa đế quân. tôn ngộ không vừa nghe, thật g i ố n g có chút đạo lý, như lai nhất định phải bài không sáu. Chương một trăm sáu mươi chín hiền để không hiểu nghệ thuật. khoảng cách vạn linh thành ba dặm nơi. có một tòa non xanh nước biết thung lũng. thái thượng lão quân cần thanh u hoàn cảnh luyện đan. không thể bị phố phường náo động quấy dối. liền đem đạo trường chọn ở nơi này. nơi này bình thường chỉ có luyện đan đạo sĩ cùng đồng tử trường trụ. tôn ngộ không sáng sớm lại đây. nghênh tiếp hắn nhưng là khoe m ộ t tinh quan. Tinh quan ngươi tại sao lại ở chỗ này. tôn ngộ không hỏi. ta ở đây nhóm l ử a k h u e m ộ t tinh quan trả lời. thái thượng lão quân đáp ứng giúp hắn khôi phục pháp lực. hắn cùng ngọc nữ liền ở ngay đây hỗ trợ. tôn ngộ không ở k h u e m ộ t tinh quan dẫn sắt đi đi tới phòng luyện đan. thái thượng lão quân đang nghiên cứu một toa đan dược. lan truyền cảnh tượng. âm thanh cùng với văn tự tiên khí. thượng lão quân nghe xong tôn ngộ không ý đồ đến không khỏi cười ha ha này không phải là huyền quang kính sao hắn ở phòng luyện đan tìm kiếm một hồi đem một gương soi mặt nhỏ đưa cho tôn ngộ không ngươi xem cái này có phải là ngươi muốn tôn ngộ không nhìn sang bằng p h n g trên mặt kiến là một mảnh màu mực lượn lờ mây mù nhưng không có soi sáng ra bóng người cái gương này muốn phối hợp mấy mặt phân kính sử dụng. Thái thượng lão quân giới thiệu, chủ kính có thể cùng phân kính lan truyền cảnh tượng. Phân kính ở giữa lại không làm được. đủ rồi. tôn ngộ không gật đầu. có bao nhiêu mặt phân kính. ta chỉ có thể luyện chế sáu mặt. Thái thượng lão quân nói rằng, huyền quang phân kính tài liệu luyện chế phi thường khi h ữ u không phải dễ dàng như vậy thu được. tôn ngộ không có chút tiếc nuối, nhưng vẫn để cho lão quân đi đầu luyện chế sáu mặt phân kính. thời gian còn sớm, tôn ngộ không rời mở đạo trường, liền dự định bớt thời gian đi gặp gặp ngang nhật tinh quan, nhưng mà âm p h ủ ngoài quán người ta tấp ngập, dậy sóng không giảm, tôn ngộ không nhìn qua, cảm thấy không phải lúc, đang muốn xoay người rời đi, rồi lại ở trong đám người nhìn thấy la sát nữ, Nàng tại sao trở về rồi. tôn ngộ không truyền âm làm cho nàng lại đây. đại vương. la sát nữ rời đi đội ngũ. tìm tới tôn ngộ không hành lễ. tôn ngộ không hỏi. tây lương nữ quốc linh võng điều chỉnh làm sao. đã làm tốt rồi. la sát nữ trả lời. linh võng sẽ không biến đổi nữa nhan sắc rồi. vậy thì tốt. tôn ngộ không gật đầu. đại vương. La sát nữ nói tiếp, nhưng ta nghe nói, trấn nguyên đại tiên có ý nghiên cứu chế tạo một loại hoa lệ công cụ giao thông, tôn ngộ không lông mày hơi nhíu lại. Hắn nhớ tới những ngày này thường thường nhận được trấn nguyên đại tiên âm phù tin tức. đại tiên tổng hỏi hắn nhan sắc cùng vẻ ngoài sự tình, cũng không biết hắn công tác tiến triển đến trình độ nào. ta qua xem một chút, tôn ngộ không lập tức cùng La sát nói lời từ biệt. đi tới phi xa s ư ở n g vì nghiên cứu chế tạo mới công cụ giao thông, trấn nguyên đại tiên đầu tiên muốn nắm giữ chế tạo phi xa kỹ thuật, hắn nghiên cứu chế tạo s ư ở n g liền thiết đang phi xa s ư ở n g bên cạnh, làm tôn ngộ không đi vào thời điểm, vừa vặn thấy đám yêu quái trên đất trải quỹ đạo. hiện để, trấn nguyên đại tiên quá tới đón tiếp, đại thánh, mai sơn huyên để cũng chắp tay thi lễ, đại tiên, các ngươi nghiên cứu chế tạo ra cái gì thành quả sao. tôn ngộ không hỏi. không có. trấn nguyên đại tiên lắc đầu. chúng ta đến trước tiên giải quyết động lực vấn đề. lại đi nghiên cứu chế tạo vật thật. tôn ngộ không một hồi liền an tâm. đây là chính xác trình tự cùng cách làm. hồ vương làm sao cũng ở nơi đây. tôn ngộ không ở s ư ở n g bên trong nhìn thấy vạn tuế hồ vương. hắn cùng cách khác yêu quái. cùng với những năm kia nhẹ học sinh đồng thời trải quỹ đạo, phi thường chăm chú, hồ vương hiểu rõ vân tiêu thành cùng phù không thuyền kỹ thuật. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, chúng ta muốn đem hết thầy kỹ thuật trình hợp lại, vậy bọn họ trải chính là cái gì. tôn ngộ không nhìn đám yêu quái trải quỹ đạo, trên quỹ đạo khắc đầy huyền bí phù văn, những kia phù văn có tác dụng gì. tôn ngộ không hỏi, đẩy mạnh, Trấn nguyên đại tiên trả lời, đó là một cái hệ thống đầy. Hắn gọi tới trên người treo đầy phù văn quách thân tướng quân. Tướng quân, xin nhờ ngươi rồi, được, quách thân ở quý đạo một mặt nằm xuống. Trong lúc bỗng nhiên, trên quý đạo phù văn bắt đầu lấp lói phát quang. Quách thân tướng quân trên người phù văn cũng sáng lên, mang theo hắn cấp t ố c về phía trước, trong nháy mắt, Quách thân tướng quân liền từ trên quý đạo bắn ra ngoài, tường đổ bay ra ngoài. Trấn nguyên đại tiên kinh ngạc nhìn tình cảnh này, sức mạnh vẫn là quá lớn. mai sơn huyên để dồn dập gật đầu, tôn ngộ không trầm mặt c h ú c lát, không quan trọng lắm sao, không quan trọng lắm. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, đây là chúng ta mới tìm tới đẩy mạnh phương pháp, thông qua hai loại phù văn hỗ trợ lẫn nhau. Thúc đẩy quách thân tướng quân tiến lên, quách thân tướng quân kinh nghiệm phong phú, có thể nói cho chúng ta tốt nhất tư liệu. Bọn họ đã biết cái này đẩy mạnh phương pháp có hai loại chỗ tốt, một là sẽ không nổ tung, chỉ có thể quá trớn, hai là quỹ đạo có thể từ mặt đất hấp thu linh vóng linh lực, đại lượng giảm thiểu quách thân tướng quân trên người phù văn tiêu hao linh lực, loại này đẩy mạnh phương thức một khi thành thục. liền đem mười phân vẹn mười. Trấn nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không có chút xứng sờ, trên đất trài quý đạo, dựa theo cố định đường dây tiến lên, này không phải là trong thiên thư miêu tả xe lửa sao, không, hoặc là càng tưởng đường sắt nhẹ cùng tàu điện ngầm, bởi vì nó đẩy mạnh phương thức cùng xe lửa không giống, tôn ngộ không đối với loại này quý đạo rất là tò mò. liền lưu tại xưởng nhìn bọn họ nghiên cứu. Buổi trưa, thời gian nghỉ ngơi, c h ấ n nguyên đại tiên tụ tập các thiếu niên, bắt đầu cho bọn họ truyền thụ đạo thuật. đại tiên dĩ nhiên chủ động giảng đạo, tôn ngộ không nhìn về phía mai sơn huyên đệ. hắn làm sao rồi. hắn không muốn vận chuyển đồ vật. mai sơn huyên đệ vừa cho quách thân tướng quân mấm thuốc, vừa trả lời. c h ấ n nguyên đại tiên giảng nói chính là co vật chi thuật. các thiếu niên chỉ muốn học c á c h này, lại có thể thay thế thế hắn tiến hành vận chuyển công tác. nhưng c á c h này đạo thuật có chút cao thâm. cho dù có c h ấ n nguyên đại tiên kiên trì chỉ, chỉ điểm, các thiếu niên vẫn không có học được. co vật vận chuyển, tôn ngộ không bỗng nhiên trong lòng hơi động. co vật chính là nhỏ đi. c á c h này cũng là biến hóa chi thuật một loại. mà biến hóa là hắn a n hiểu nhất phép thuật hắn tuôn ra một ý nghĩ không khỏi đưa tay ra đọc thầm một cái thần chú nhất thời tôn ngộ không phía trước cuồng phong nổi lên bốn phía s ư ở n g bên trong hòn đá bị gió cuốn lên cấp t ố c nhỏ đi rơi vào tôn ngộ không lòng bàn tay trấn nguyên đại tiên quay đầu lại thấy cảnh này đột nhiên sợ hết hồn h i ệ n đ ệ hắn chừng tôn ngộ không ngươi lúc nào học trộm ta tổ lý càn khôn đây là tổ lý càn khôn tôn ngộ không trong lòng kinh ngạc nguyên lai tổ lý càn khôn chính là đem đồ vật nhỏ đi hút vào đến pháp thuật kia tựa hồ cũng không khó hắn có thể làm được chính là tay áo không lớn như vậy ta trước tiên rời đi một hồi tôn ngộ không có thu hoạch ngoài ý muốn đứng dậy trở về lính ngộ rồi Lẽ nào không phải tổ lý càn khôn, trấn nguyên đại tiên một mặt ngờ vực, nhìn chằm chằm t ô n ngộ không bóng dáng đi xa, không lâu sau đó, bên cạnh hắn một cái âm p h ủ sáng lên, đại tiên, đại thánh phi thân về vạn linh điện rồi, trong âm p h ủ mặt truyền đến âm thanh, trấn nguyên đại tiên nhất thời tinh thần chấn động, lập tức đem tổ lý càn khôn vung ra một bên, được rồi, Đem đồ vật đều lấy ra. Trấn nguyên đại tiên vỗ tay một cái. Lũ yêu quái lập tức lấy ra đủ loại đủ mọi màu sắc t ư ợ n g gỗ thiết kế. chúng ta có thể nghiên cứu chế tạo ra hoa lệ nhất tác phẩm. Trấn nguyên đại tiên thỏa mãn gật đầu. các ngươi đều nhớ kỹ. hiền để không hiểu nghệ thuật. nhất định không thể bị hắn phát hiện. như lai nhất định phải bài không sáu. chương một trăm bảy mươi tổ lý càn khôn đại cầu c á c h nguyệt phiếu. một tháng sau, thái thượng lão quân huyền quang phân kính luyện chế được rồi, tôn ngộ không cầm chủ kính, đem phân kính giao cho ngao loan, do nàng phân phối xuống. ngày thứ hai, tôn ngộ không nọc pháp quyết, dùng huyền quang kính đối với xa xa một chiếu, đông hoa đế quân, hắn nói một tiếng, trong gương lập tức xuất hiện đông hoa đế quân mặt, đông hoa đế quân nghi hoạt nhìn sang, không có chuyện gì. đế quân. ta thử một chút tấm gương. tôn ngộ không đối với huyền quang kính bên trong đông hoa đế quân cười cợt. sau đó thu hồi phép thuật. hắn thưởng thức một hồi tấm gương. chợt nhớ tới ngày hôm nay có người sẽ đến vạn linh thành. đại đế. tôn ngộ không lại dùng huyền quang kính nhìn thấy chân võ đại đế. đại thánh có gì phân phó. chân võ đại đế hỏi. Quán giang khẩu người đều đến sao. tôn ngộ không hỏi. còn ở trên đường, chân võ đại đế trả lời. ngược lại có một nhóm yêu quái sắp đến rồi. yêu quái, tôn ngộ không m ặ t lộ vẻ nghi hoặc. chân võ đại đế lập tức đem tấm gương mặt hướng bầu trời. chiếu ra chân trời bay tới một đoàn mây đen. đó là bằng ma vương gần nhất thu phục tiểu yêu. chân võ đại đế nói rằng, tổng cộng có bốn mươi ngàn tên, vì để tránh cho gây nên ven đường các quốc gia khủng hoảng, bằng ma vương triển khai phép thuật đem bọn họ dẫn theo lại đây. tôn ngộ không nhìn cái kia đầy trời mây đen, tuy rằng khoảng cách rất xa, nhưng trên mặt kiếng vẫn là cho thấy nồng nặc sát khí. huyền quang này kính vẫn còn có một ít chiếu yêu k í n h hiệu quả. đại thánh, thư ta nói t h ẳ n g chân võ đại đế nói rằng, Bằng ma vương tuy rằng thu phục những yêu quái này, nhưng chúng nó đằng đằng sát khí, chỉ sợ sẽ không an phận thủ thường, tôn ngộ không gật đầu, hắn cũng nhìn thấy sát khí, có thể là thu phục thời gian ngắn ngủi, những yêu quái kia chưa hề hoàn toàn kiềm chế, bằng ma vương uy nghiêm không đủ, chân võ đại đế nói rằng, chúng ta còn phải cho chúng nó lập một lần uy, tôn ngộ không đứng dậy, giao cho ta đi. Hắn rời đi vạn linh điện, vạn linh thành ở ngoài. Chân võ đại đế thả xuống h u y ề n quang kính, lập tức nhìn về phía bên cạnh. Không biết lúc nào, thủy nguyệt tiên tử xuất hiện ở nơi đó. Tên i tử cũng đang lo lắng những yêu quái kia. Chân võ đại đế hỏi. Thủy nguyệt tiên tử gật đầu. lớn như vậy yêu khí. Nàng đương nhiên lo lắng, những yêu quái kia chưa qua giáo hóa. dã man tàn bạo c h i đồ tuyệt đối không ít, mặc dù rất giống không có cái gì l ợ i hại yêu quái, nhưng số lượng rất nhiều, một hồi toàn tràn vào thành đến, rất dễ dàng xảy ra vấn đề, thủy nguyệt tiên tử đối với vạn linh thành có cảm tình, khó tránh khỏi có chút bận tâm, bất quá nàng hiện tại không vội, dự định nhìn tôn ngộ không xử lý như thế nào, mây đen từ từ đến gần rồi vạn linh thành, đây trời yêu quái nhìn hùng v ĩ đồ sổ thành trì, từng đôi con mắt phát ra tia sáng, đó chính là vạn linh thành, thật là xinh đẹp a, bằng ma vương, đó chính là c h ú n g ta mới địa bàn sao, có yêu quái hỏi, ta làm sao nghe thấy được nhân loại khí tức, ta nói rồi nhiều lần, nơi đó có nhân loại, bằng ma vương cao mày, nói rằng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi nhóm, ai cũng không thể hướng về nhân loại ra tay. ồ, đám yêu quái ở bề ngoài đáp ứng, trong lòng nhưng có những ý nghĩ khác, lớn như vậy thành thị, coi như ăn đi mấy người, chỉ cần lén lút xử lý sạch sẽ, liền không thể bị phát hiện, chính khi bọn họ như thế nghĩ tới thời điểm, đột nhiên, toàn bộ bầu trời gió nổi mây vần, tối lại, làm sao rồi, Đám yêu quái cảm giác được không đúng, r ồ n dập đình chỉ tiến lên, tới đây cho ta, mặt đất truyền đến một tiếng tiếng cười, không chờ đám yêu quái thấy rõ chủ nhân của thanh âm, chỉ một thoáng, mặt đất liền truyền đến một trận to lớn sức hấp dẫn, toàn bộ bầu trời đều thổi nổi lên xoắn ốt gió xoáy, tượng cây đồng hồ cát bình thường, cuốn lấy đám yêu quái đi xuống bay xuống, đám tiểu yêu liền như là kiến hôi, Không hề có chút sức chống có sức đỡ Mà ồ, làm sao không đau, đây là nơi nào, đám yêu quái giấy rùa đứng dậy, hiếu kỳ hết nhìn đông tới nhìn tây, đây là lòng bàn tay của ta. cái thanh âm kia lại vang lên. đám yêu quái hướng phát ra âm thanh địa phương nhìn tới. hình ảnh trước mắt kém chút đem bọn họ sợ đến tè ra quần. một đôi màu vàng mắt to ở trên trời nhìn bọn họ. so với thân thể bọn họ còn muốn lớn hơn vô số lần. đó là tôn ngộ không. nhưng mà tôn ngộ không thân thể không có lớn lên. hắn chỉ là đem đám yêu quái nhỏ đi rồi. tôn ngộ không nhìn thấy bàn tay trên mấy vạn yêu quái. nói rằng, ta là vạn linh thành đại vương. nơi này không ai có thể chạy trốn lòng bàn tay của ta. các ngươi sau đó ngoan ngoãn làm việc. tự nhiên sẽ được ta che chở. nhưng nghiêm cấm ăn người. đám yêu quái đồng loạt quỳ trên mặt đất. không ăn thịt người. không ăn thịt người. ta mã ơi. cái này đại vương quá khủng bố. một chào chính là hết mấy vạn người đám yêu quái vừa đến đã đã được kiến thức tôn ngộ không thần thông nơi nào còn dám ghi nhớ ăn người tôn ngộ không lại cảnh cáo vài câu do đám yêu quái kinh hồn bạc vía mới thả bọn họ rời đi hắn đối với lòng bàn tay thổi một hơi đám yêu quái liền tất cả đều bay ra ngoài thân thể ở giữa không trung cấp tốt lớn lên líp nha líp nhít rơi xuống chân võ đại đế phía trước đại đế, chuyện còn lại giao cho ngươi rồi, tôn ngộ không xoay người rời đi, chân võ đại đế nhìn hắn đi xa hình bóng, đại thánh thần thông càng lợi hại rồi, hắn thở dài nói, tụ lý càng khôn lớn, h ồ trung nhật nguyệt trường, thủy nguyệt tiên tử bỗng nhiên lộ ra nụ cười, thực sự là tốt phép thuật, nàng tựa hồ nghĩ thông suốt cái gì, mang theo nụ cười đi rồi, đám yêu quái nằm trên mặt đất vẫn cứ sợ hãi không thôi ai ra một vị yêu quái nói rằng đã sớm nghe qua đại thánh tên gọi không nghĩ tới như thế đáng sợ đúng đấy đúng đấy cái khác yêu quái phản ứng lại con mắt đều nhấp nhoáng tia sáng tràn ngập mừng rỡ cùng kính nể mạnh mẽ như vậy đại vương chẳng trách có thể trở thành tây ngưu hạ châu thiên tôn bọn họ sau đó không cần tiếp tục phải lo lắng đ ả o sĩ xua đuổi rồi. như lai nhất định phải bài không sáu, chương một trăm bảy mươi một trung thu đặc biệt c h ư ơ n g thượng, tây ngưu hạ châu đến t ổ t cùng có bao nhiêu yêu quái, liền ngay cả thổ địa cùng sơn thần đều không làm rõ ràng được, tôn ngộ không nguyên tưởng rằng có chừng mấy trăm ngàn, kết quả c á c h này phỏng chừng vẫn là bảo thủ chỉ thời gian nửa năm. bốn vị yêu giới đại thánh liền lục tục từ các nơi đưa tới hơn hai mươi vạn tiểu yêu quái, thêm vào từ quán giang khẩu cùng với một ít giải rác địa phương chuyển đến nhân loại, mới tăng nhân khẩu rất nhanh sẽ vượt qua hai mươi năm vạn, số lượng ấy vượt xa mong muốn. h u y n n trường, ngao loan tìm tới tôn ngộ không, nói rõ tình huống, c h ú n g ta năm nay không thể lại thô người, ta biết, tôn ngộ không đạt cao hứng vừa bất đắc dĩ. mừng rỡ chính là tây ngưu h ạ châu yêu quái đã vậy còn quá nhiều. bất đắc dĩ chính là ngoại lai yêu quái tỷ lệ càng lớn. quản lý lên độ khó liền càng cao. bọn họ rốt cuộc không bằng nhân loại an phận. hai mươi năm vạn nhân loại tốt quản. hai mươi năm vạn yêu quái nhưng là một cái phiền toái lớn. điều này làm cho tôn ngộ không không thể không phái ra đại lượng nhân thủ giáo hóa bọn họ. thiết lập chuyên môn lớp học, để đám yêu quái hiểu rõ vạn linh thành, chọn chính mình cảm thấy hứng thú công tác phương hướng, yêu thích vũ lực có thể đi bảo vệ quê hương, nghĩ ổn định dốc sức có thể học nhân loại trồng trọt, đầu óc khôn khéo có thể học làm thiếp bản mua bán, đối với một loại nào đó tài nghệ cảm thấy hứng thú có thể đi làm học đồ. nói chung, tôn ngộ không dùng hết chỗ có phương pháp đi khai thông cùng giáo hóa bọn họ, nhưng hai mươi năm vạn đã là cực hạn rồi nhân khẩu nhanh chóng tăng cường muốn cùng lương thực cùng thành thị phát triển đồng bộ tăng tốt quá nhanh sẽ ảnh hưởng vạn linh thành ổ n định vạn linh thành hàng năm mới xây đường phố cùng phòng ốt đều là sớm kế hoạch xong năm nay mới tăng nhân số vượt mức rất nhiều yêu quái không chỗ ở chỉ có thể trước tiên đánh một ít đồng phủ giàn xíp năm nay không thể tăng cường nhân khẩu rồi tôn ngộ không đem bốn vị yêu thánh kêu trở về, tạm dừng yêu quái tăng cường. những n à y mới tới yêu quái thực sự quá nhiều. chỉ có nhóm đầu tiên ở mới đến lúc, tôn ngộ không tự mình tiếp kiến quá. sau đó yêu quái, tôn ngộ không đều giao cho chân võ đại đế. đại đế dùng nghiêm khắc thủ đoạn quản thúc yêu quái, nhưng mà những kia trong ngày thường tiêu d a quen rồi yêu quái, tự nhiên là không kiềm chế nổi tính tình. bình tĩnh sau một khoảng thời gian, một ít tiểu yêu tìm tới cơ hội, liền bắt đầu ở trong thành gây sự, tuy rằng đều không phải đại sự, lại đối với bầu không khí tạo thành ảnh hưởng rất lớn. những người mới tới yêu quái giã tính khó tuần, ngao loan tìm tới tôn ngộ không, huyên trưởng cần được lại cho bọn họ một ít giáo huấn, tôn ngộ không chỉ được triển khai mấy lần đáng sợ phép thuật kinh sợ những yêu quái kia. chân võ đại đ ế cùng tôn ngộ không luôn phiên ra tay đám yêu quái tâm thấy sợ hãi gây sự rất nhanh sẽ ít đi nhưng chạy trốn yêu quái lại bắt đầu tăng lên thống ngự một cái quốc gia có cứng phải có nhuyễn thu phân lúc tôn ngộ không bỗng nhiên trong lòng hơi động liền hạ chỉ khắp thành x ế p yến cùng trung thanh tiêu thình hội một ngày này buổi tối vạn linh thành bầu trời phiêu đầy đèn lồng trên đường cuồng hoa náo n nhiệt, tráng lệ quả thực là thiên đường của nhân gian, đại thánh quả nhiên thật tài tình, một cái báo yêu miệng lớn hướng về trong miệng nhét đồ ăn, vừa mồm miệng không rõ nói rằng, nhưng hắn nghĩ thu mua chút ta, nhưng cũng không có dễ dàng như vậy, đúng vậy đúng vậy, cái khác yêu quái r ồ n dập gật đầu, nơi này tuy rằng có ăn có mặt, nhưng là quản quá nghiêm, thực sự quá không dễ chịu, vẫn là thế giới bên ngoài tốt. một cái trí sao lớn trả lời, nó trước đây luôn yêu thích cướp giật những khác yêu quái trên người đủ mọi màu sắc bộ lông, trang sức ở trên thân thể của chính mình. nhưng mà hiện tại đến vạn linh thành, trí sao lớn lại mất đi tự do, cũng không bao giờ có thể tiếp tục hóa trang thật xinh đẹp rồi, không thể biến đẹp đẽ, cái kia còn làm cái gì yêu quái, Chỉ sao lớn trong lòng thầm nghĩ, nó đã quyết định quyết tâm. Sấn tôn ngộ không vẫn không có sử dụng rút lông đạo pháp trước, nhất định phải rời đi vạn linh thành, cái kia rút lông đạo pháp thực sự thật đáng sợ rồi. m à ở vạn linh điện, tôn ngộ không ở quan tinh đài thiết yến, mời các vị tiên nhân, thủy nguyệt tiên tử cái cuối cùng đến, tiên tử xin mời ngồi bên này, An tính ninh thần chuẩn bị kỹ càng đơn độc bàn cho thủy nguyệt tiên tử. thủy nguyệt tiên tử lắc lắc đầu. hướng đi vừa các nữ tiên ngồi vào. đát kỷ để ra một vị trí. làm cho nàng ngồi xuống. tôn ngộ không chú ý tới tình cảnh này. tiên tử cần được có người hầu hạ. an tính ninh thần lập tức sắp xếp hai cái tiên lại bưng tràn đầy mỹ thực đi tới. thủy nguyệt tiên tử liếc mắt nhìn tôn ngộ không. khẽ cười cười. Nàng đã không lo lắng trống rồi. Các tiên nhân ngồi ở quan tinh đài trên. Vừa ngắm trăng. Vừa n â n g cốc nói chuyện vui vẻ. Cự linh thần b ư n g rượu tìm tới ngang nhật tinh quan. Gà trống lớn ngồi ở cuối cùng. Hắn lần thứ nhất tham gia vạn linh thành tiệc rượu. có chút không thích ứng. liếc mắt nhìn tôn ngộ không. đại thánh còn không lên tiếng đây. nơi này không có nhiều quy củ như vậy. Cựu cho Cười c linh nói. thần hắn n Trừ đổ rượu. Cười nói. bỏ ô gà sự thời gian. đ o n người đều r ấ trống tùy ý. Gà trống lớn nhìn về phía tôn ngộ không quả thực nhìn thấy hắn rất tùy ý cùng các tiên nhân trò chuyện đại thánh tuy rằng không nhiều lời nhưng tình nghĩa sâu nặng yêu cùng mọi người hốn cùng nhau đây chính là m ị lực của hắn rồi gà trống lớn trong lòng nhĩ g nhất thời không c ử tuyệt nữa r ư ợ Uvkpwm đến đếm chén. Thủy Đức Đại chén. tinh quân bỗng nhiên hưng khởi. Đại Thánh. Hôm nay uống rượu ngắm trăng. Hôm Thủy khởi. rượu ừ a Nga vạn thường Nga các tiên tử thể Há các có ở đây. h hứng. ô n g có ca có Ta vũ trở hứng. Ta đã s ắ xếp. Tôn ngộ không gật không ngộ k đầu. ê Tôn ngộ không gật đầu, thường nga các tiên tử lập tức cũng đứng lên. đây là phải làm gì. có người hỏi, đại vương từ nhân gian tìm một đầu khúc, la sát nữ nói rằng, đáp chỉ tiểu thư đã á luyện hồi lâu, định dùng âm phù hiến cho trong thành con dân. bắt đầu đi, tôn ngộ không tiện tay phất một cái, chỉ một thoáng, một đạo vô hình sóng khí dâng lên quan tinh đài. tượng cuộn sóng bình thường đảo qua vạn linh thành, khắp thành đèn đuốc nhất thời tắt rồi, làm sao rồi, vạn linh thành bên trong hỗn loạn tưng bừng, phát sinh cái gì, những kia ăn uống thỏa thuê đám yêu quái đều có chút mộng, tuy rằng bọn họ đều thương lượng tối hôm nay tiệc rượu qua đi liền rời đi nơi đây, nhưng không có ai nói quá muốn trước tiên đem đèn cho tắt, đến tột cùng là ai làm, Đám yêu quái lẫn nhau hỏi dò, đều là một mặt m ở mịt, không có yêu quái có bực này bản lĩnh, đây là pháp thuật gì, quan tinh đài, các tiên nhân cũng là một mặt giật mình nhìn về phía tôn ngộ không, hắn vừa nãy cái kia tiện tay phất một cái, vung ra không phải là gió, mà là một c á c h không có người nghe nói qua thần thông, vạn linh thành đèn lồng yêu nguyên nổi giữa không trung, h i ệ n nhiên phía trên phù văn không có bị phá hỏng chỉ là ánh đèn lại không rồi h i ệ n để ngươi dùng cái gì chiêu trấn nguyên đại tiên hỏi không có chiêu tôn ngộ không trả lời hắn tiện tay vung lên nơi đó có chiêu thức gì tên bắt đầu đi tôn ngộ không đối với các tiên tử nói rằng các tiên tử nhất thời mặt tươi cười bồng bềnh như tiên bay ra quan tinh đài vạn linh thành bầu trời xuất hiện năm màu tường vân các tiên tử lần lượt bay đi tới đát kỷ chưa từng có đi an tính ninh thần haiti lại đem một khối to lớn âm phù đặt tại bên người nàng đát kỷ mở đôi môi phát răng trắng vậy ta bắt đầu rồi như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm bảy mươi hai trung thu đặc biệt c h ư ơ n g hà đát kỷ vừa mở miệng liền có mấy tên tiên tử ở sau lưng nàng mang lên nhạc khí. Bắt đầu đánh đàn tấu nhạc. đ á t k ỷ thử hát vài câu. thanh âm không lớn. mọi người lại cảm thấy lọt vào tai có không nói ra được diệu cảnh. an tính ninh thần thắp sáng phù văn sau. đ á t k ỷ mới chính thức sướng lên. đây là một đầu tên là thủy điệu ca đầu ca khúc. tôn ngộ không từ trên thiên thư được khúc phủ. nhưng sẽ không ngâm sướng. chỉ được đ ể tắc tiên tử nghiên cứu mấy ngày mới đem nó nghiên cứu ra nhưng mà đến tột cùng có phải là cái này s ư ớ n g pháp tôn ngộ không cũng không cách nào khẳng định nhưng đát kỷ s ư ớ n g rất khá nàng tiếng ca âm sắc cảm xúc vẻ đẹp như gó khích mỹ ngọc thanh k h ê chảy xuôi vạn linh thành trên đường phố hết thầy chúc mừng cùng náo động tiếng đều biến mất rồi đát kỷ tiếng ca xuyên thấu qua lâm thời thiết lập ở trên đường phố âm phù lan truyền đến thành thị mỗi một góc đương nhiên cũng truyền tới tây n g ư hạ châu mỗi tòa miếu sơn thần lão bà tử đau quá đau sơn thần nhóm một cái lỗ tai bị sơn thần bà lôi kéo một cái lỗ tai lại g ắ t gao tới gần âm phù không ít nổi giận đùng đùng sơn thần bà cũng bị bài hát này hấp dẫn chú ý hồ ly tinh kia quả nhiên có chút bản l ĩ n h sơn thần bà nhóm nghĩ như thế, mà ở vạn linh thành, đám yêu quái còn có khác một sự hưởng thụ, bọn họ từ t ử lâu chạy đến, đều ở ngửa mặt nhìn lên bầu trời, trừ bỏ tiếng ca bên ngoài, càng rực rỡ chính là thường nga các tiên tử vũ đạo, đây là c ỡ nào khó mà tin nổi cảnh tượng, nguyệt cung các tiên tử ở năm màu tường vân trên q uyển chuyển nhảy múa, ô m tay áo mạn múa, từng cây từng cây s á n g người vẻ đẹp, nhanh như cầu vồng, đẹp không giống ở nhân gian, nghiêm chỉnh mà nói, điều này cũng xác thực không phải nhân gian vũ đạo, nguyệt cung tiên tử kỹ thuật nhảy đứng đầu tiên h cung, đây là lần thứ nhất hiện ra ở phàm nhân trước mặt, uy lực to lớn, đủ khiến bất luận cái gì yêu quái quên ở nơi nào, vạn linh thành đám yêu quái mỗi một người đều kinh ngạc đến ngây người con mắt thẳng t ắ p nhìn tiên nữ trên trời ta bỗng nhiên không muốn đi rồi có con tiểu yêu nói rằng không đi rồi không đi rồi báo yêu gật đầu mắt cũng không chớp nhìn lên bầu trời thực sự là quá m ỹ lệ nếu như các nàng đồng ý đối với ta cười một hồi ta đồng ý bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng dâng tính mạng Ta cũng là, Ta rất truyền tới tinh của nhanh quan cũng cũng Cái khác rồn Phản ứng bọn là... là... quái phụ họ. họ yêu dập sẽ Đại à i đ thánh, an tính ti ở tôn ngộ không bên tai báo cáo tình huống, quả nhiên hữu hiệu, tôn ngộ không khói miệng mang theo ý cười, thường nga các tiên tử vừa ra tay, lập tức liền mang đến kỳ hiệu, ngao loan lại phát hiện kỳ quái một chuyện, h u y n n trường, ngao loan nhẹ dọn g hướng về tôn ngộ không hỏi ngươi làm sao không an bài đát kỷ bay ra ngoài nếu như đát kỷ cùng thường nga các tiên tử đồng thời đứng ở năm màu tường vân trên hiệu quả khẳng định không tầm thường ta nguyên lai nghĩ sắp xếp tôn ngộ không lắc đầu nói rằng nhưng nàng không muốn đát kỷ từ chối hắn sắp xếp nói nàng không cần lại dùng bề ngoài chứng minh chính mình Trăng sáng khi nào có, nâng t ố c hỏi thanh thiên, thực sự là tốt từ. Thái thượng lão quân một vừa thưởng thức ca vũ, vừa nói, đây là vị nào đại gia viết ca khúc, người này đã đi về cõi tiên, liền không cần chú ý rồi, tôn ngộ không trả lời, đó là thiên thư khúc phủ, hắn bất tiện làm thêm giải thích. Thái thượng lão quân gật đầu, theo sau kế tục xem múa, chư vị, khúc cuối sau, tôn ngộ không nâng cốc nâng chén. nhìn ngàn năm sau, chúng ta còn có thể đồng thời nâng chén vui vẻ. thiện, chúc tiên bưng chén rượu lên, một mảnh tiếng hoan hô chè chén, lúc t ắ c trăng sáng giữa trời, đêm gió như ngày, chúc tiên đều vô cùng tận hứng, thái thượng lão quân trong lòng cao hứng, cho khuya một tinh quân ngã một bình rượu, khuya một tinh quân vạn phần cảm tạ uống xong, lập tức biến trở về hình người, cảm tạ lão quân, cảm tạ lão quân, k h u ê một tinh quân liên tục bái tạ nói, ngươi này ngốc lăng, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tâm tư, thái thượng lão quân cười nói, t ạ o tử hoàn một năm chỉ có thể ăn một viên, ngươi có thể phải chú ý rồi, tôn ngộ không dò hỏi, hắn muốn t ạ o tử hoàn làm cái gì, tinh quan muốn h à i tử, khuê một tinh quan bên người ngọc nữ hồi đáp không biến trở về hình người liền muốn không được sao như vậy tôn ngộ không hỏi huyên trưởng có chỗ không biết ngao loan cười nói hóa hình mới có thể thai nghén phàm thai bất đồng chủng loại yêu quái ở giữa trừ bỏ đại thần thông giả chỉ có chân chính hóa thành hình người sau mới có thể sinh ra hài tử này cùng biến hóa chi thuật không giống đó là bên trong thân thể ở thay đổi, sinh hạ h ả i tử nhiều làm hình người, mà không phải g i ã thú, chỉ là bao nhiêu sẽ di truyền cha mẹ một ít thần thông, thì ra là như vậy, tôn ngộ không gật đầu, lại hỏi ngang nhật tinh quan, tinh quan không biến trở về hình người sao, tạm thời không vội, gà trống lớn nói rằng, nó cũng nghĩ sớm một chút khôi phục hình người, nhưng ở vạn linh thành, nó bộ dáng này tựa hồ không có bất tiện, trái lại càng nhận đám yêu quái hoan nghênh. ta tạm thời cứ như vậy đi, ngang nhật tinh quan trả lời, tôn ngộ không không có lại hỏi, đát k ỷ lúc này hỏi, ta còn chưa từng thấy đại vương hóa hình làm người đây, hiện để ngày xưa đều lấy biến hóa thành chủ. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, biến thành người cũng chỉ là biến thành người khác dáng vẻ. không biết huyên trưởng nhân thân tướng mạo làm sao ngao loan cũng hiếu kỳ lên vì sao hỏi như vậy có chút ngạc nhiên thôi ngao loan nói rằng vậy liền như vậy tôn ngộ không cười nói ngươi muốn xem ta liền cho ngươi xem cái hắn dùng cái hóa hình chi pháp đã biến thành hình người phốc rất nhiều người một hồi đem trong miệng rượu phun ra ngoài trên sân bỗng nhiên y ê n tính lại, các tiên nhân nhìn sang, đ ầ y mặt khó mà tin nổi, hả, tôn ngộ không đảo qua chú tiên, ta này pháp làm cho có vấn đề sao, hắn nhìn thấy bên người ngao loan, nàng chẳng biết vì sao đã hôn mê bất tỉnh, h i ệ n đệch, ấ n nguyên đại tiên thở dài nói, ngươi vẫn là biến hồi nguyên dạng đi, chú tiên r ồ n dập gật đầu, Mỹ hầu vương xưng hô quả thật là danh bất thư truyền. như lai nhất định phải b ạ i không sáu. chương một trăm bảy mươi ba đất trời sinh ra kỳ tài. ngao loan ở trên văn kiện ký lên tôn ngộ không tên. sau khi ký xong, nàng mới phát hiện mình viết sai rồi. ngao loan đem văn kiện vò thành một cục ném xuống. sau đó đứng dậy đi tới bên cửa sổ ngửa mặt nhìn lên bầu trời. thở thật dài một tiếng. sớm biết liền không gọi hắn thay đổi. Ngao loan trong lòng nhĩ. g Nếu như bất biến, chính mình cũng không cần như vậy ngày nhớ đêm mong rồi. n h ị đại vương lại phạm sai lầm rồi. Một tên hổ yêu nhìn ngao loan. đã chừng mấy ngày. Nàng đây là làm sao rồi. không biết a. cái khác yêu quái trong lòng cũng vì quái. từ khi thanh tiêu thỉnh hồi sau, n h ị đại vương liền vẫn thần bất t h ổ xá. cái này ta ngược lại thật ra có nghe thấy ngọc hà cung nữ nói rằng đại vương ở thanh tiêu trên thỉnh hội hiển lộ hóa hình dáng dấp gần nhất truyền âm điện các nữ yêu đều đang bàn luận đây hóa hình đám yêu quái nhất thời truy hỏi lên đại vương hóa hình sau là hình dáng gì không biết không có chân dung ngọc hà cung nữ trả lời chỉ là nghe truyền âm điện thường nga các tiên tử nói tới đại vương hóa hình thái độ, quả nhiên nói trên là thiên tôn giáng t h í cao q u ý thanh hoa rồi, thường nga tiên tử nói như vậy, đám yêu quái kinh hãi, thiên tôn giáng lâm, cao q u ý thanh hoa, vậy rốt cuộc là cái cái gì giáng dấp, nghe nói đại vương hóa hình, dung mạo ra sao, thỉnh hội sau, rất nhiều bên ngoài yêu quái cũng đều ở hiếu kỳ hỏi, có người nói hình dáng giống thiên tôn một ít yêu quái trả lời còn lại yêu quái sợ hết hồn nghe nói không đại vương hóa hình sau hình dáng giống thiên tôn cái gì thiên tôn là hình dáng gì vậy khẳng định là sắc mặt uy nghiêm không dẫn tự uy trong lúc vô tình đám yêu quái miệng tai tương truyền gian tin tức rất nhanh sẽ truyền khắp toàn bộ vạn linh thành các ngươi nghe nói không, đại thánh hóa hình sau lớn lên có thể đáng sợ rồi, ta nghe nói là đầy mặt vết đ a u cả người sát khí, cái kia không phải so với hùng ma vương còn kinh khủng hơn à? vài ngày sau, toàn bộ vạn linh thành đều nhị luận sôi nổi, liên quan với tôn ngộ không hình dạng, có trăm nghìn loại thuyết pháp, đã diễn biến thành không thể tưởng tượng, cũng may, tôn ngộ không chỉ là tiệc rượu sau rất nhiều đề tài bên trong một cái, đám yêu quái đàm luận nhiều nhất, tự nhiên vẫn là thường nga các tiên tử vũ đạo, cái kia kỹ thuật nhảy vẻ đẹp, để bọn họ cảm nhận được chưa bao giờ có tâm linh chấn động, lần này cuồng hoan náo n h i ệ t làm cho đại đa số yêu quái an tâm xuống, bất luận làm sao, vạn linh thành có ăn có uống, bây giờ còn có nghe có xem, trung quy nếu so với phía ngoài hoang sơn giã lính đặc sắc nhiều lắm, sao, một ít linh tinh yêu quái muốn rời đi, chỉ cần bọn họ không kết bè kết đảng, ảnh hưởng đại c ụ c tôn ngộ không cũng không có toàn bộ áp chế, chỉ là làm phát hiện có muốn quạt gió thổi lửa ra họa, hắn vẫn là xe xuất thủ giáo huấn một hồi, rút lung, đem bọn họ treo ở vạn linh thành chỗ cao rơi mấy ngày, vừa đ ấ m vừa xoa bên dưới. đến năm đó cuối năm, vạn linh thành đã cơ bản ổ n định lại. năm mới bắt đầu, vạn linh thành theo thường lệ tiến hành rồi hàng năm tổng kết. một năm này các loại mục tiêu tiến triển đều hoàn thành rồi. nhân khẩu vượt xa mong muốn. duy nhất kém chút chính là cùng ngoại giới mậu dịch cũng không có tăng cường rất nhiều. ngao loan lúc này đã thu hồi nỗi lòng. hướng về tôn ngộ không xin lỗi. không quan trọng lắm, này không phải ngươi sai, tôn ngộ không từ chối nàng xin lỗi, mậu dịch không có thực hiện mong muốn phát triển, chủ yếu là bởi vì vạn linh thành nhân khẩu kịch tăng, linh vật sản lượng còn chưa đủ nội bộ tiêu hóa, liền lấy âm phù làm thí dụ, nó ở vạn linh thành gây nên tiếng vọng vượt quá tất cả mọi người mong muốn. đến cuối năm thời điểm, âm phù đã bán ra hai mươi vạn phần, âm phù sản lượng thậm chí theo không kịp vạn linh thành tự thân nhu cầu tự nhiên không có cách nào ngoại thương cửa ải cuối năm thời gian vạn linh thành đ á m yêu quái còn đem âm phù xem là một câu mới thăm hỏi ngữ nói tóm lại mậu d ị c h đình trệ cùng ngao loan quan hệ không lớn tôn ngộ không động viên nàng vài câu đối với đi qua một năm thành quả hắn vẫn như c ũ cho đánh giá rất cao sau đó năm thứ ba mùa xuân đến, tôn ngộ không lần thứ hai phái ra bốn v ị yêu giới đại thánh đi thu nạp yêu quái. có năm ngoái giáo huấn, lần này bọn họ lập ra mỗi cái quý nhân số quy hoạch. còn lại công tác cũng đều ở các tiên nhân d ẫ n sắt đi có thứ tự tiến hành. vạn linh thành bao phủ ở một mảnh tươi tốt bầu không khí ở trong. ở chỗ này bách hoa nở rộ thời tiết, nguyệt lão từ đông thắng thần châu lên đường. Lần thứ hai đi tới vạn linh quốc, hắn ở vạn linh điện nhìn thấy đang cùng bộ đề tổ sư luận đạo tôn ngộ không. thời gian qua đi một năm nhìn thấy tôn ngộ không. nguyệt lão sợ hết hồn, đại, đại thánh, ngươi, ánh mắt hắn chừng lớn. âm thanh đều nói lắp lên. tôn ngộ không kỳ quái nhìn sang. ta làm sao rồi. ngươi làm sao tưởng cái bánh trưng một dạng. nguyệt lão nhìn hồi lâu. mới đem lời nói ra, tôn ngộ không quanh thân có đếm không hết tơ hồng quấn quanh, từ xa nhìn lại, đều mau đưa hắn bọc thành bánh trưng rồi, bất quá nhìn kỹ, nguyệt lão mới chú ý tới những tơ hồng kia đều không có đụng tới hắn, tôn ngộ không tiên khí quanh quẩn, trên người không có một chút nào kẽ hở, hết t h ả y tơ hồng đều không có thể gặp được hắn trong đó phần lớn đều như ẩ ồ n như hiện, rất rõ ràng. chỉ là nhất thời trung tình, không lâu sẽ biến mất rồi. Nguyệt lão trong lòng thở phào nhẹ nhõm, ai ra, hắn làm sao chọc nhiều như vậy tình ý. Nguyệt lão nghĩ, đó cũng không là người bình thường tơ hồng, cũng phải là tiên tử, có thể làm cho tiên tử động phàm tâm, cũng không biết tôn ngộ không một năm này làm cái gì. đại thánh, Nguyệt lão không còn để cái đề tài này. mà là chắp tay nói rằng, ta xem vạn linh thành rất nhiều người trẻ tuổi, mới biết yêu già rất nhiều. nhân duyên đại vượng, muốn ở chỗ này chủ hơn nửa năm, không thành vấn đề, tôn ngộ không lập tức đáp ứng rồi. Hắn cùng nguyệt lão nói chuyện vài câu, liền muốn đả t ỏ a ngộ đạo, liền gọi tổ sư đưa nguyệt lão đi ra ngoài giàn x ế p rồi, thời gian qua đi một năm, đại thánh đạo tâm tựa hồ càng ngày càng vững chắc rồi trên đường nguyệt lão đăm chiêu nói rằng bộ đề tổ sư liếc mắt nhìn hắn biết nguyệt lão nhìn không thấu tôn ngộ không chân thực chỉ là trực giác nhảy bén tổ sư trong lòng né qua ý nghĩ cười nói ta mấy ngày nay cho hắn truyền đạo hắn đại đạo chi tâm đã thoát thai hoán cốt chỉ là hai năm nguyệt lão s ư ờ n sốt nói rằng lại có lớn như vậy thay đổi. Hắn năm đó đến ta chỗ ấy học nghệ. b ô đề tổ sư lắc đầu. ta chân chính giáo thời gian của Hắn. lại không tới mười năm. nguyệt lão s ư ờ n suốt rồi. lời ấy thật chứ. cái kia cân đầu vân. coi như tiên nhân. mấy năm cũng khó có thể học được. Hắn lại chỉ dùng một đêm liền học được rồi. tổ sư nói rằng, Hắn là đất trời sinh ra kỳ tài. Lúc này thiên phú cùng khi đó so với vẫn chưa giảm thiểu mày may nói tới chỗ này hắn cũng có chút khó mà tin nổi người bình thường học được đại đạo sau năng lực học tập sẽ hạ thấp ở tôn ngộ không trên người lại không nhìn ra hắn hai năm qua chuyên tâm học tập hiện tại nắm giữ đạo thuật tìm khắp tam giới e sợ cũng không có mấy người có thể so được với rồi bất quá đến tôn ngộ không trình độ như thế này, đạo thuật số lượng nhiều thiếu đã không trọng yếu, trọng yếu chính là những kia dược thần khó chứa tiên thuật thần thông, điểm ấy tổ sư nhưng không có càng nhiều có thể dạy cho hắn, như lai nhất định phải b ạ i không sáu, chương một trăm bảy mươi bốn hôn nhân chế độ, nguyệt lão ở vạn linh thành cực được hoan nghênh, hắn ở đông thắng thần châu cũng rất được hoan nghênh, nhưng các tiên nhân đối với nhân d u y ê n việc hiển nhiên không có như vậy để bụng cùng vạn linh thành có rất lớn khác nhau vạn linh thành bầu không khí mở ra hoạt bát mỗi người đều tích cực hướng lên trên nơi này không có những nơi khác các loại phức tạp tập tục ràng buộc nam nữ trẻ tuổi có thể tự do tiếp xúc liền sản sinh đ ế n không hết tơ hồng nguyệt lão bỏ ra thời gian rất lâu sắp xếp những tơ hồng này Sắp xếp tơ hồng mục đích chủ yếu là hóa giải cô thần quả túc, hóa giải tình yêu bất lợi nhân tố, như thân hữu phản đối, bát t ử bất hòa, ma x u i dược khiến loại hình, giảm thiểu đường vòng cùng khúc chiết, để hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc, tôn ngộ không gặp nguyệt lão bận rộn, chủ động đề nghị, nguyệt lão có muốn hay không ta phái người giúp ngươi, không cần, Ta một người lão i rồi. ề n Nguyệt có thể l cười nói. Ngược nói. lại được ạ i việc phiền Thánh. Ta có một việc muốn phiền phức muốn n có g ơ đơn ngươi i Mời nói. nói. lại giản. Cái kia một Tôn Ngộ không nghe xong Nguyệt Này như Hắn cùng Nguyệt lão kế hoạch một phen. Nguyệt Gật kế xích. hoạch Lão Lão Lão yêu cầu. đầu vậy đ ư sắp tôn ngộ không hứa hẹn trở lại nơi ở đã có hai người đợi đắt lâu n g u y ệ t lão Hùng Ma vương trước sau như một tiếng lên đón. ngày hôm nay có chuyện gì ta có thể g i ú p ngươi sao. ngược lại cái suy tình người. nguyệt lão nhìn hùng Ma vương. cùng với sau lưng của hắn ngao loan. trong lòng thở dài một tiếng. hắn chỗ bí ẩn. nhưng mỗi ngày vẫn còn có chút người biết chuyện sẽ đến bái phòng thỉnh giáo. đều là tôn ngộ không người ở bên cạnh. cùng ngao loan không giống. Hùng Ma vương hắn ngược lại có thể giúp đỡ một cái. xem ngươi như vậy thành kính. ta liền cho ngươi chỉ điểm một chút. nguyệt lão liếc mắt nhìn hùng Ma vương trên tay tơ hồng. cũng nên công thành chính quả rồi. hắn nói ra. đêm nay ngươi liền đi cầu hôn. đêm nay, hùng Ma vương một mặt kinh ngạc. có thể thành sao. một nửa một nửa đi. nguyệt lão nói rằng. nhưng sai qua cơ hội lần này ngươi cũng chỉ có thể đợi thêm mười năm rồi hùng ma vương nghe vậy lấy làm kinh hãi vội vàng nói t ạ sau rời đi rồi ban đêm lục yêu về đến nhà liền nhìn thấy hùng ma vương nâng đầy c õ i lòng hoa tươi đứng ở cửa lục muội muội ngươi trở về rồi hắn nhiệt tình đến đón lục yêu không nhìn được cau mày nàng biết hùng ma vương vẫn yêu thích nàng yêu thích thật lâu, có thứ tốt đã nghĩ cho nàng, có ăn ngon cũng muốn cho nàng nếm thử. Hùng ma vương biết nàng yêu thích có học thức, cũng rất dụng tâm đi học một vài thứ, nhưng hắn thực sự không phải nguyên liệu đó. tuy là như vậy, nhiều năm qua, l ụ c yêu trong lòng cũng hết sức cảm động, ngươi ngày hôm nay lại tới làm cái gì. l ụ c yêu hỏi, hùng ma vương đem hoa tặng cho nàng, không không ngươi cũng sẽ không biên ra những câu nói này lục yêu nói tiếp là cú mèo tiểu thư dạy ta hùng ma vương quy đầu ùa rũ quy đầu nói rằng Nàng thường thường cho nhị lang chân quân viết thư tình. Ta từ nàng nơi đó có một phần. liền lời tâm tình cũng phải dựa vào người khác. l ụ c yêu hỏi. ngươi thật yêu thích ta sao. đương nhiên, đồng ý vì ta làm bất cứ chuyện gì. đương nhiên, vậy thì đi đại vương trên người rút một cọng lông cho ta. đương, hùng ma vương lời nói ngừng lại. cái gì, rút lông. nếu như ngươi thật yêu ta. nên có cái súng khí này. Lục yêu nói rằng, ngươi bình thường vẫn nói với ta, đại vương là ngươi sùng bái nhất người. Nếu như ngươi dẫn hắn lông đến làm xính lễ, ta có lẽ sẽ cân nhắc một. hai, hùng ma vương sắc mặt trở nên trắng b ệ t trong nháy mắt. Lục yêu lập tức vào nhà, đem cửa quan lên. hùng ma vương xứng sờ thật lâu. nhưng ngày thứ hai, hắn vẫn là cắn chặt răng. đi đến vạn linh điện, đại vương, hắn quỳ trên mặt đất, hỏi, có thể hay không để ta giúp ngươi một cọng lông, lớn mật, an tính ninh thần giận dữ, đã nghĩ đem hắn đuổi ra ngoài, tôn ngộ không cản bọn họ lại, nhìn sang, ngươi giúp ta lông làm cái gì, hùng ma vương lắc đầu, hắn không dám nói, nếu như bị đại vương biết đây là lộc m ũ i m ũ i yêu cầu, Lộc m ũ i m ũ i nhất định sẽ bị dày. Ta dùng trên người ta lông đến trao đổi. Hùng ma vương cúi đầu. đại vương liền cho ta một cọng lông đi. tôn ngộ không nhìn hắn. ta xem ngươi x ử r a có nguyên nhân. tôn ngộ không nói rằng. như vậy đi. ta cho ngươi một cơ hội. ngươi cùng ta lông tơ phân thân tỉ thí một trận. nếu như ngươi thắng, liền có thể đem nó mang đi. Hùng Ma vương vui mừng khôn xiết, một c á c h nho nhỏ phân thân mà thôi, có cái gì đánh không thắng, như thế nghĩ Hùng Ma vương bị đánh cái thoải mái. Buổi tối, sưng mặt sưng mũi hắn ồ r ũ đi đến lục yêu trước mặt, đại vương một cọng lông đều l ợ i hại hơn ta, hắn tiếp lại nói, lục m ũ i m ũ i ngươi chờ, chờ ta bế quan tu luyện mười năm, nhất định có thể đánh bại đại vương lông k h ỉ Phốc, l ụ c yêu nhìn thấy hắn g á n g g ấ p như vậy. Rốt cuộc không nhìn được cười. Bắt đầu cười lớn. ngươi vẫn đúng là làm a. ngày thứ hai, nàng liền lôi kéo hùng ma vương đi đăng ký rồi. nguyệt lão, hắn thật thành công rồi. xa xa, ngao loan thấy cảnh này. hai mắt nhấp nhoáng quang. nguyệt lão chỉ điểm quả nhiên hữu dụng. nếu như không có đại vương phối hợp. nhưng cũng không nhanh như vậy. nguyệt lão xoa xoa dâu dài nói rằng, lục yêu giống như hùng ma vương sùng bái tôn ngộ không, không có tôn ngộ không từ bên trong đáp tuyến, hai người kia còn phải lôi kéo thật nhiều năm mới có thể đi tới đồng thời, kỳ thực rút l ô n g thử thách chính là tôn ngộ không sắp xếp, nguyệt lão gọi hùng ma vương cầu hôn, tôn ngộ không tắt tìm lục yêu nói qua, nếu nàng đồng ý, có thể dùng c á c h điều kiện này thử thách hùng ma vương chỉ là nguyệt lão lập tức nhíu mày hướng về bên người ngao loan hỏi đại vương vì sao phải tự mình thử thách hắn hắn không làm rõ được để hùng ma vương khiêu chiến người khác không được sao tại sao tôn ngộ không muốn đích thân đồng thủ nói không chắc là phải thử một chút thần thông mới tôn ngao loan đoán được nay ngược lại cũng đúng là nguyệt lão không khỏi cảm thán. tôn ngộ không một cỏng lông đều có thể đánh thắng yêu thánh. không biết b ả n tôn đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. hắn tiếp lại hiếu kỳ lên. ta xem vạn linh quốc đám yêu quái kết hôn đều sẽ đăng ký. cùng cái khác các quốc gia nhưng là tuyệt nhiên không giống. nguyệt lão biết nhân loại các quốc gia tuy rằng cũng có hôn nhân đăng ký câu chuyện. dân gian lại không có nhiều người như vậy đi đăng ký. Rất Ngau h i ề u n ư ờ i t r n g trí tiệc r ư ợ Mời tiệc bản tốt. Chính bản、so、loan nói rằng, huyên trưởng đã nói, hôn nhân là quyền lợi bảo đảm. ở mấy chục năm trước, hoa quả sơn liền thành lập cùng những quốc gia khác không giống hôn nhân chế độ. lúc đó có quá một lần đại thảo luận. Tôn ngộ không còn đưa ra một loại vượt mức quy định tư tưởng. tuy rằng ngao loan rất muốn đồng ý tôn ngộ không phương án. nhưng cuối cùng, nàng cảm thấy loại kia phương án quá mức nghiêm khắc. kinh thế h ả i tục, liền cùng cái khác yêu quái đồng thời phản đối tôn ngộ không phương án. hiện tại vạn linh quốc hôn nhân chế độ đã đơn giản lại tự do. c h ù n g tục không có hạn chế. chỉ là nếu như liên quan đến nhiều người hôn nhân. phải đến trong đó mỗi người đồng ý. Lúc đầu thi hành thời điểm, loại này chế độ cũng sản sinh một vài vấn đề. nhưng những năm này nhưng cũng từ từ hoàn thiện cùng ủng định lại. như lai nhất định phải bài 06. chương 175 n h ệ n tinh. trạc cấu tuyền. các nữ yêu ở đây khiến một tòa đình viện, từ khi tôn ngộ không đem trạc cấu tuyền c ắ t cho các nàng sau, các nàng liền thường thường chạy tới bên này rửa giấy. ngày nay trạng vạng các nữ yêu vừa mới hạ thủy liền có tiếng vang từ ngoài tường truyền đến mấy bóng người leo tường đi vào rồi lại tới nữa rồi các nữ yêu vui cười nhưng không lo lắng nơi này có thủy nguyệt tiên tử đương nhiên sẽ không có nam nhân tới gần đi ra đi đ á t kỷ nói rằng đừng nhìn lén rồi trong lùm cây lập tức đi ra bảy cái đúc từ ngọc bé gái Trắng t è o non nớt khuôn mặt nhỏ, g ụ c xe rất đáng yêu, các vị tì tốt, đám bé gái uy cổ hướng về chúng nữ hành lễ, bọn tiểu tử xuống cùng nhau tắm, mọi người đều là yêu tinh, đáp c h cũng không để ý các nàng là ai, liền mời đi qua, bảy canh nữ hai lập tức rút đi quần áo nhảy vào ao nước, cùng các nữ yêu đồng thời thua nước ngoan chơi, rất náo nhiệt, vài ngày sau, các nàng liền quen thuộc rồi các mùi mùi muốn đi vạn linh thành sao đ á t c ỷ mời nói chỗ ấy có thể chơi vui rồi không đi bảy cái nữ h à i lắc lắc đầu vẫn là nơi này an toàn những t ỷ t ỷ này nói vạn linh thành đâu đâu cũng có yêu quái các nàng nào dám đi đ á t c ỷ ngược lại cũng không vội mấy cái này mùi mùi ngây thơ sán lạn g nhiều mang điểm ăn ngon chơi vui lại đây sau đó các nàng liền tự nhiên sẽ muốn đi rồi t ỷ t ỷ lại quá rồi ít ngày bảy cái nữ hai quấn uýt lấy đát kỷ nói rằng chúng ta có việc muốn cùng ngươi nói đát kỷ hiếu kỳ chuyện gì nơi này khó nói các cô gái liếc mắt nhìn cái khác nữ yêu các t ỷ t ỷ quá nhiều vậy chúng ta đi bên ngoài nói đát kỷ đứng dậy mặc quần áo vào dẫn các nàng rời đi Suối nước một bên cảnh sắc vô cùng xinh đẹp tuyệt trần, đi qua nở đầy hoa tươi đường mòn, có mấy tòa đình, là các nàng bình thường uống trà chơi cờ địa phương, đáp chỉ mang theo các cô gái đi tới đình, có chuyện gì, các mùi mùi liền ở đây nói, tỉ tỉ, dung mạo ngươi như thế đẹp, làm người lại tốt, không bằng cho chúng ta làm chỉ dâu đi, bảy canh nữ hài mở miệng nói rằng, chúng ta có cái sư h u y ề n là luyện đan đạo sĩ làm người cũng rất tốt t ỷ tỷ ngươi nhất định sẽ yêu thích đ á t phỉ không nhìn được cười nói ta không muốn tại sao a các cô gái hỏi đ á t phỉ suy nghĩ một chút ta soi gương liền được rồi bảy cái nữ h à i liếc mắt nhìn nhau sau đó lại nhìn một chút xa xa trong ao các nữ yêu t ỷ tỷ. chúng ta dẫn ngươi đi gặp gỡ sư huyên. các cô gái nói xong liền đem đáp kỳ vây lên. có lẽ thấy ngươi liền đổi ý rồi. không muốn, đáp kỳ muốn c ử tuyệt. chợt cả người vô lực ngã xuống. sư huyên mê dược liền ngay cả tiên nhân cũng có thể mê ngất. b ả y canh nữ h à i d ơ lên đáp kỳ liền đi ra ngoài chạy. nhưng mà mới vừa chạy ra sân. một trận sức hút liền từ phía sau truyền đến, đ á t kỷ thân thể bỗng nhiên bay lên, trở lại trong viện, chẳng trách đại thánh muốn ta thời khắc chú ý, thủy nguyệt tiên tử ôm đ á t kỷ, thở dài một tiếng, nàng quả thật là trêu hoa dẻo nguyệt, dĩ nhiên liền tiểu yêu đều phải cẩn thận, nàng ngẩng đầu nhìn hướng về bảy cái kia trốn xa nữ hài, ở vạn linh thành ở lâu rồi, Nàng đối với yêu quái cảnh giác thiếu rất nhiều. Những tiểu yêu này pháp lực thấp kém. Không nghĩ tới dĩ nhiên cũng có lá gan đối với đát vị đồng thủ. đát vị không có sao chứ. các nữ yêu r ồ n dập chạy tới hỏi. không có chuyện gì. thủy nguyệt tiên tử hồi đáp. nàng ngất đi. chúng ta đến về sớm một chút. có thể chế tạo ra loại này mê d ư ợ n người. cái kia tuyệt không phải bình thường yêu quái. t h u y nguyệt tiên tử hiện tại mặc dù là tiên thân nhưng pháp lực so với bản thể vẫn là kém không ít hơn nữa rất nhiều con vè hay là muốn cẩn thận một điểm các nàng trở lại vạn linh thành đát vị từ hôn mê tình lại nhìn thấy chính là thái thượng lão quân nàng không sao rồi thái thượng lão quân thu hồi bình thuốc nói rằng loại này mê dược có thể mê đảo tiên nhân đại thánh tốt nhất sớm làm xử trí tôn ngộ không gật đầu hắn trong lòng hiểu rõ bảy c á h nữ h à i cái kia nhất định là nhện tinh mà các nàng dùng mê dược quá nửa là đến từ bách nhãn ma quân thủy nguyệt tiên tử ngươi dẫn ta đi trạc cấu tuyền nhìn hắn đứng dậy nói rằng thủy nguyệt tiên tử lập tức dẫn hắn đi rồi trạc cấu tuyền chính là nơi này tôn ngộ không đứng ở đám mây, quét mắt qua một cái chu vi trăm dặm chi đ ị a rất nhanh sẽ nhìn chúng rồi một cái đạo quan, hoàng hoa quan. Bách nhãn ma quân nghe nói các sư m u i hành động, sợ đến là hồn phi phách tán, ai nói ta yếu đạo lứ rồi, các ngươi trộm ta mê dược làm cái gì, bách nhãn ma quân mắng to miệng tinh, các ngươi lần này xông đại họ. những nữ yêu kia sau lưng nhưng là, nói được nửa câu, bách nhãn ma quân bỗng nhiên cả người run lên, cảm giác có nói tầm mắt đào qua nơi này, nguy rồi, hắn biến sắc mặt, đại thánh tìm đến rồi, các vị sư muội, các ngươi đắc tội hắn, không chiếm được chỗ tốt nơi, nhanh chóng cùng ta cùng rời đi, bách nhãn ma quân chỉ lo tôn ngộ không một b ổ n g quét tới, vội vã lôi kéo chúng sư muội hóa thành một đảo cuồng phong hướng về xa xa bay đi tốc độ của hắn rất nhanh nhưng tôn ngộ không càng nhanh hơn rất sớm sẽ chờ ở phía trước lần này e sợ vô pháp dễ dàng bách nhãn ma quân nhìn thấy tôn ngộ không không nhìn được hít vào một ngụm khí lạnh các vị sư muội nhanh chóng chạy hai tay hắn ném đi nhô lên một đảo gió mạnh đem bảy cái nhện tinh thổi xa, sau đó mở ra trường bào, hướng về tôn ngộ không khởi xướng công yích, tôn ngộ không nhất thời bị một mảnh kim quang bao phủ, có đếm ngàn con mắt đồng thời phát ra tia sáng, hướng về hắn bắn tới, không sai, tôn ngộ không khen một câu, sau đó hắn hai mắt sáng lên, trên trời thủy nguyệt tiên tử thấy rõ ràng, có hai vệt kim quang hướng bách nhãn ma quân bắn tới, À, à. Bách nhãn ma quân kim quang nhất thời tắt rồi. Hắn che mắt nằm ngã xuống đất kêu thảm thiết. không lâu liền biến thành một con ngô công. làm sao biến trở về nguyên hình rồi. tôn ngộ không khẽ cao mày. Hắn đã để lại lực. làm sao còn có thể như vậy. đúng rồi. kém năm trăm năm tu vi. Hắn lập tức phản ứng lại. hiện tại bách nhãn ma quân đương nhiên không có năm trăm năm sau lời hại. cũng được, tôn ngộ không đem bách nhãn ma quân nhỏ đi thu vào trong tay. nói rằng, ngươi cũng lời hại, ta mang ngươi trở về. bỗng nhiên lại có bảy đạo tơ nhện từ phương xa hướng về hắn vọt tới. tôn ngộ không đưa tay trộm một cái. xa xa phong vân r ũ n g động, liền c h u y ề n đến hỗn loạn kinh ngạc thốt lên. bảy cái tiểu g i a hỏa cũng bị hắn hút vào lòng bàn tay thả chúc ta ra thả chúc ta ra đám nhện tinh ở trên tay hắn kêu to theo ta cùng nhau trở về đi tôn ngộ không cười nói an tâm ta sẽ không làm thương tổn các ngươi hắn gọi một tiếng thủy nguyệt tiên tử liền nhảy lên một cái hóa thành kim quang hướng về vạn linh thành bay đi thủy nguyệt tiên tử nhìn bóng lưng của hắn trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, vừa nãy bách nhãn ma quân dùng thần thông không tầm thường, nếu là chiếu giỏi ở trên người nàng, muốn hóa giải cũng khá là khó khăn, tôn ngộ không nhưng là tiện tay liền giải quyết rồi, hắn rõ ràng đã không có công đức hộ thể, nhưng mấy năm qua, chỉ là tình cờ hiển lộ thực lực, lại làm cho t h ủ y nguyệt tiên tử càng ngày càng tin tưởng, tôn ngộ không thần thông sợ là không thấp hơn năm đó đại náo thiên cung thời gian như lai nhất định phải bại không sáu chương một trăm bảy mươi sáu ba bên bách nhãn ma quân bị tôn ngộ không mang về vạn linh thành nói gió ngọn nguồn sau tôn ngộ không liền không có trách tội hắn tôn ngộ không đem hắn lưu tại vạn linh thành cho thái thượng lão quân làm trợ thủ bách nhãn ma quân là người tu đạo Hoàng hoa quan cung phụng chính là tam thanh, có thể tùy tùng thái thượng lão quân luyện đan, bách nhãn ma quân tự nhiên là ngay lập tức sẽ đáp ứng rồi. m à cái kia bảy tên nhện tinh, tôn ngộ không liền giao cho các nữ yêu quản giáo. Một tháng sau, lại một nhóm chuyển nhà nhân loại tiến vào vạn linh quốc, tôn ngộ không dùng thủy tủy nhìn thấy đò cập bờ, bỗng nhiên muốn thử một chút đến xem đông thắng thần châu cùng bắc câu lô châu. sư phụ, tôn ngộ không hướng về bộ đề tổ sư thuyết minh ý nghĩ, nói rằng, kính xin giúp ta một chút sức lực, ngươi có thể xem khắp cả bốn châu chi nước, bộ đề tổ sư tò mò hỏi, cần gì phải muốn ta hỗ trợ, tôn ngộ không lắc đầu, ngọc đý cùng phật tổ đối với sức mạnh của ta vô cùng mẫn cảm, ta không muốn gọi bọn họ phát hiện, thì ra là như vậy, tổ sư gật đầu, dùng một cái hư thực chi pháp cùng tôn ngộ không thần thông kết hợp với nhau xuyên thấu q u a t h ủ y t ủ y tầm mắt của bọn họ xuyên qua rồi không gian nhìn thấy bên ngoài mười triệu dặm cảnh tượng ở tứ đại bộ châu ở trong đông thắng thần châu núi cao rộng rãi thiên địa linh khí cũng đầy đủ nhất đông thắng thần châu có một tòa tiên sơn t i n là côn luân truyền thuyết là thiên tôn trên đất đô thành Quạt ba tiêu bắt đầu từ núi côn luôn trên một gốc chối tây trên cây hái xuống. Lúc này núi côn luôn, một đảo bậc thang bạch ngọc tầng tầng mà lên, xuyên thấu mây xanh, phàng phất nối thằng thiên đình, giữa lưng chừng núi, bên dòng suối trống trải chi địa, một đám đạo sĩ chính đang nghỉ ngơi. Sư phụ, chúng ta vận chuyển tiên thạch, kiến những bậc thang này là vì cái gì, các đ ệ tử hỏi dò mang đội sư phụ, thiên tôn hạ chỉ, muốn ở núi côn luôn kiến tám ngàn s ặ m bậc thang, ngay sau có người có thể đi qua những bậc thang này, liền có thể thoát thai hoán cốt, bái tiên nhân vi sư, sư phụ trả lời, chờ bậc thang kiến tốt, các tiên nhân thì sẽ vì nó thi pháp, mỗi một đoạn bậc thang đều có sấm gió biến ảo, thuộc bí khó lường, chỉ có ý chí k i ê n đ ị n h giả mới có thể quá khứ. các đệ tử đều rất kinh ngạc. gần năm các nơi đều có tiên nhân hạ phàm. lẽ nào đều cùng bậc thang này có quan hệ. đó là tự nhiên. sư phụ gật đầu. thiên hạ đạo môn đều muốn tham dự. ngọc đế trừ bỏ hạ chỉ xây dựng bậc thang. còn có thể ở đông thắng thần châu thiết lập ba ngàn đạo môn. đem hết t h ả y thế g i a n môn phái tập hợp lại cùng nhau. mỗi c á c h đảo môn, chính là một loại tiên đảo. Ba ngàn đảo môn, chính là ba ngàn tiên đảo. Sư phụ nói rằng, nơi này bậc thang hội tụ thiên hạ linh khí, đoạt nhật nguyệt chi tạo hóa, đi qua bậc thang, liền biết ngươi nên học cái gì nói. Rất nhiều đ ệ tử kinh ngạc vạn phần. đây là đại cơ duyên. Sư phụ than thở, quá khứ chúng ta khổ tâm truy cầu tiên đảo. nhưng là mờ ào khó tìm chỉ có thể dựa vào cá nhân cơ duyên bậc thang này một khi tạo nên thế gian chúng sinh đều có cầu tiên vấn đạo cơ hội sư phụ nói rằng trăm năm sau chúng ta đều đem thành tiên này chính là tiên đạo phụng dưỡng rồi thấy cảnh này Bộ đề tổ sư thở dài một tiếng không thể khiêng thường tôn ngộ không đánh giá bậc thang n ó i rằng, bậc thang này do tiên nhân thiết kế, tương lai tất có thiên đạo rót vào, có thể thay đổi phàm nhân linh căn, thiên cung gốc gác quả nhiên rất sâu. Nếu như tôn ngộ không có như vậy gốc gác, hắn cũng có thể trực tiếp rộng rãi thiết đạo môn, trực tiếp để phàm nhân thành tiên rồi, lại đi xem xem bắt câu lô châu. Tôn ngộ không nói rằng, thủy t ủ y tầm nhìn t u y theo xoay một cái, Bắc câu lô châu, lão hòa thượng mang theo đồng tử theo dòng sông mà xuống, đi ở lầy lội vùng núi trên, đồng tử chơi tâm lớn, ở trên đường cắt đứt một đoạn hoa đào cành, một đường thưởng thức, lão hòa thượng hỏi đồng tử, vì sao phải bẻ nó, đồng tử nói, bởi vì đẹp đẽ, ngươi nhìn lại một chút chu vi, lão hòa thượng cười nói, giả như con mắt của ngươi chỉ xem này một đoạn nhánh hoa liền không nhìn thấy chu vi rồi đồng tử quay đầu nhìn chung quanh lúc này chính là ý xôn g i ạ t rào thời tiết một cơn gió thổi tới hoa rơi rực rỡ hắn nhất thời bị hoa cảnh hấp dẫn chú ý đem nhánh hoa ném tới trên đất thầy trò hai người sau đó đi tới một thôn trang tiến vào một gia đình chỉ chúc lát sau nhà này người ăn cần đưa bọn họ đi ra. cảm tạ đại sư. cảm tạ đại sư. gia chủ gọi người lấy ra bút lớn ngân l ư ợ n g nghĩ muốn tặng cho hòa thượng. đại sư. ngươi chữa khỏi tiểu nhi bệnh. xin mời nhận lấy những này ngân l ư ợ n g a di đà phật. lão hòa thượng lắc đầu khéo léo từ chối. cứu sống. vốn là bần tăng ứng làm việc. này gọi chúng ta sao được. gia chủ nói rằng đại sư đành phải nối rừng chúng ta lại nên làm gì báo đáp lão hòa thượng cười nói này lại đơn giản gia chủ thường ngày làm thêm chút việc thiện chuyên tâm b á i phật này liền đầy đủ rồi nhất định nhất định gia chủ cảm kích đưa đi hòa thượng hòa thượng sau khi rời đi gia chủ về nhà cầm ra khỏi nhà một con cá đem nó bỏ vào trong sông đại sư t ử bi gọi chúng ta làm thêm việc thiện hắn đối với con cá nói rằng n g ư ờ i con cá này có phúc này liền đi đi sóng nước lay động gian con cá biến mất rồi vạn linh điện thấy cảnh này bộ đề tổ sư không nhìn được thở dài này linh sơn chuyện làm đều là dạy người làm thiện cụ thể cái gì là ta nhưng là nhìn không thấu Phật tổ tâm trí thâm hậu, chuyện làm, đều có thâm ý. tôn ngộ không nói rằng, đ ế quân trước đây không lâu nói cho ta, bắc câu lô châu bầu trời phật khí ngày càng tăng trưởng, lại không thể coi thường với hắn. cũng vậy, tổ sư gật đầu, hai người lập tức thu hồi tầm mắt, mới vừa lấy lại tinh thần, vạn linh điện ở ngoài liền truyền đến một trận vui vẻ tiếng cười. i Hi hi hi h m a u tới bắt c h ú n g ta à. bảy cái nhện tinh ở an tính ninh thần truy đuổi chạy vừa tiến vạn linh điện. các nàng nhưng là ngây thơ. tổ sư nói rằng uvk q u q u m tôn ngộ không gật đầu. bảy cái nhện tinh đi tới vạn linh thành. ở sau một khoảng thời gian. liền không nữa sợ sệt hắn. trái lại thường thường chạy tới chơi đùa. các nàng chạy vào vạn linh điện. vây quanh tôn ngộ không xoay quanh. đại vương, đại vương, theo chúng ta chơi đi. đúng vậy, theo chúng ta chơi một hồi đi. đám nhện tinh tuy rằng hóa hình, nhưng liền tưởng hài tử bình thường đơn thuần hoạt bát. tôn ngộ không nhìn các nàng như vậy hồn nhiên dáng dấp, liền phảng phất nhìn thấy vạn linh quốc ảnh thu nhỏ. tuy rằng vèn vèn mấy năm, tứ đại bộ châu đầu không khí, lại mơ hồ có không giống cảm giác, trăm năm sau, thiên hạ này sẽ biến thành ra sao đây. tôn ngộ không nghĩ, hắn dối tay sờ soạng con nhện nhỏ tinh đầu, này vạn linh tương lai, cần được dựa vào các ngươi bảo vệ, đám nhện tinh không rõ, nhưng vẫn là cười h ì h ì gật đầu, sở dĩ, tôn ngộ không tiếp nở n ụ cười, tổ sư, ngươi dẫn các nàng đi học tập, cực kỳ quản giáo đi, tổ sư đáp một tiếng, phất trần vung lên, liền đem bày cái nữ hai trói chặt rồi, ta không muốn học tập, ta không muốn, đám nhện tinh diếu diếp ồn ào, vẫn bị lôi đi ra ngoài, nhìn các nàng bị tổ sư dùng tiên pháp buộc lôi đi, một mặt không vui rời đi vạn linh điện, tôn ngộ không không nhìn được lộ ra nụ cười, vạn linh đi chính là phàm nhân con đường, ngọc đý cùng phật tổ lại còn xem không hiểu hắn cũng không biết năm trăm năm sau đến t ổ cùng ai sẽ thắng nhưng bất luận làm sao tôn ngộ không trong lòng cao hứng bởi vì bọn họ đều đang dùng từng người phương pháp thay đổi thế giới như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm bảy mươi bảy nhất quán ứng cử viên một năm này mùa đông thuyền rồng lái vào vạn linh thành kiến rất lâu c ả n g nơi này chính là vạn linh thành, tây hải long vương đứng ở trên thuyền rồng, ngước nhìn phía trước thành phố khổng lồ, vạn linh thành theo c ả n g lan tràn mà lên, ở ánh mặt trời sáng rỡ dưới lòe lòe tỏa sáng, ánh mặt trời chiếu vào cái kia đỏ g ạ c h l ụ c ngói, cùng với cái kia n h a n sắc tươi đẹp lầu các mái cong bên trên, để long vương trong lòng sinh ra một luồng kính yêu, quả thật là đại khí tượng, thành phố này nhân khẩu đã vượt qua sáu mươi vạn, trải qua vài năm mở rộng, đã không thể so bất kỳ quốc gia nào vương thành nhỏ hơn rồi. Tây hải long vương mới đến, rất muốn ở vạn linh thành du lãm một phen, nhưng hắn tới đây còn có chính sự, muốn hướng về tôn ngộ không báo cáo mưa xuống tình huống, chỉ có thể đem hiếu kỳ để ở một bên, trước tiên chạy đi vạn linh điện, vạn linh điện, tiên lại nhóm lại nói tôn ngộ không có chuyện quan trọng ở thân. bất tiện gặp khách. xin mời long vương ngày mai lại đến. bọn họ đối với long vương nói như vậy. long vương hơi kinh ngạc. đại thánh là xưng tên hiếu khách. rất ít sẽ làm khách mời đợi lâu. chớ nói chi là một ngày lâu như vậy rồi. xảy ra chuyện gì rồi. hắn tò mò hỏi. ngao loan tiểu thư sinh bệnh rồi. tiên lại nhóm trả lời, tây hải long vương lấy làm kinh hãi, ngao loan là đắc đạo tiên tử, làm sao có khả năng sinh bệnh, nàng tu hành lúc ra điểm sai lầm, tiên lại nhóm lại bổ sung một câu, tây hải long vương nhất thời mừng tỉnh, vậy ta trước tiên đi vạn linh thành đi dạo, long vương chắp tay cáo từ, vừa định xoay người, lại hỏi, xin hỏi các vị tiên quân, nhân s ư n g chưa từng ăn liền không tính tới quá vạn linh thành ngưu ma vương mì sởi ở đâu ngưu ma vương đại danh đã truyền tới tây hải long cung mà ở vạn linh điện thái thượng lão quân cho ngao loan ăn xuống một viên thuốc sau nàng liền nặng nề ngủ thiếp đi tình huống làm sao tôn ngộ không hỏi không có đại sự nghỉ ngơi một ngày là tốt rồi thái thượng lão quân nói rằng chỉ là đại thánh đến khuyên nhổ nàng, tu hành g ụ c túc thì bất đạt, không thể nóng lòng cầu thành. ta biết, tôn ngộ không gật đầu, bộ đ ề tổ sư truyền ngao loan một bộ công pháp, nàng nóng lòng cầu thành, mới sẽ làm tiên thể bị thương, do đó cảm hóa bệnh hiểm nghèo. đại thánh, ninh thần ti đi tới hỏi, ngao loan tiểu thư này một bệnh, cái kia nàng công tác, Do ta đến xử lý đi, tôn ngộ không nói rằng, không lâu, thái thượng lão quân cáo từ sau khi rời đi, tôn ngộ không liền dẫn mọi người rời phòng, chỉ để lại mấy cái nữ tiên hầu hạ ngao loan. Sau đó, hắn đi đến ngao loan chính vụ điện. đại vương, đám yêu quái nhìn thấy hắn, đều r ồ n r ậ p đứng lên đến hành lễ, làm sao người ít như vậy, tôn ngộ không hỏi, c h í Ngau h chỉ h vụ điện chỉ có 10 cái yêu quái. n n có yêu ư hắn nhớ h tới ở o q ả Quả trả Sơn Sơn Ngao loan bên người có ít nhất 20 yêu quái Đại Thánh. Có một nhóm người Ngao thời ít trợ. một tại hiệp Hoa lời. điểm. quái Đại rồi. quái Đám lưu yêu yêu có Có loan ở hoa quả sơn có đầy đủ phụ tá nhưng ở vạn linh thành lại không đủ khả năng vạn linh thành sự vụ so với hoa quả sơn nặng nề ngao loan sở dĩ sẽ tu hành ra rẽ cũng là bởi vì thực sự không thời gian tu luyện, nóng ruột dẫn đến, tôn ngộ không nghe xong đám yêu quái giải thích, trong lòng tuôn ra một luồng kỳ quái cảm tình, nàng làm sao cũng không nói với ta một tiếng, tôn ngộ không cảm thấy ngao loan quá cậy mạnh rồi, hắn lập tức nhìn về phía trong chính vụ điện một cô gái, c á c h này k h ă n che mặt nữ tử để hắn phi thường hiếu kỳ dĩ nhiên là một nhân loại, ngao loan bên người không phải yêu quái chính là long tục, ít có qua nhân loại. hơn nữa tôn ngộ không cũng chưa từng thấy cô gái này. ngươi là, tôn ngộ không vừa định hỏi thân phận của nàng, chợt cảm giác được trong cơ thể nàng quen thuộc tiên khí, hóa ra là nữ quốc công chúa. tôn ngộ không cười nói, ngươi sao lại ở chỗ này. đây là năm đó hắn thi pháp đã cứu nữ hài. v công chúa thấy mình không có lấy xuống k h ă n che mặt tôn ngộ không cũng nhớ tới nàng liền khá là mừng rỡ ta ở tùy tùng tiên tử học tập nàng là nhị đại vương mới thu đệ tử ngọc hà cung nữ ở một bên bổ sung vì công chúa này ở tại truyền âm điện nguyên bản do thường nga tiên tử truyền thủ t r ú c đạo thuật cùng vũ đạo ngao loan có một lần quá khứ nhìn nàng thiên tư thông minh chính mình lại thiếu người tay, liền thu nàng làm đồ đệ. công chúa sau đó là nữ quốc quốc vương, tự nhiên cũng đồng ý tùy tùng ngao loan học chút thống trị chi đạo, thì ra là như vậy, tôn ngộ không thật giống nắm lấy cái gì, vạn linh quốc không thể can thiệp nhân gian triều chính, vương tử cùng công chúa thân phận cực kỳ mẫn cảm, nhưng cho bọn họ truyền thụ chút tri thức tựa hồ sẽ không xúc phạm thiên điều, Bằng không hắn cũng sẽ không không có cảm ứng. Nay ngược lại là một cái lỗ thủng. tôn ngộ không t r o n g lòng nghĩ. liền chỉnh đốn nhân thủ. đem ngao loan công tác đón lấy. đại thánh có thể đảm nhiệm được nhị đại vương công tác sao. một tên yêu q u á i trên giấy viết. đương nhiên có thể. ngọc hà cung nữ liếc hắn một cái. dùng văn tự trả lời một câu. ngươi không biết sao. nhị đại vương chính là đại vương dạy dỗ đến, tên này yêu quái nhất thời trợn mắt ngoác mồm, tôn ngộ không xử lý sự vụ tự nhiên không thua với ngao loan, lúc trước ngao loan ở hoa quả sơn, chính là ở hắn chỉ đạo d ư ớ i mới c h ậ m rãi trưởng thành đến ngày hôm nay, mặc dù như thế, làm sau một ngày, tôn ngộ không vẫn là mẫn cảm phát hiện không đúng, làm sao nhiều như vậy sự, so với lúc đầu một năm, hiện tại vạn linh thành sự vụ rõ ràng muốn phức tạp nhiều lắm văn kiện đếm không s u i rất nhiều các tiên nhân có thể giải quyết sự tình cũng đều giao cho ngao loan xử lý như vậy không thể được tôn ngộ không nhíu mày tiếp tục tiếp tục như vậy ngao loan khẳng định không chịu được thời gie thế dịch vạn linh thành cơ cấu cùng chế độ nhất định phải làm một lần đại cải cách tài năng đổi kịp thành thì phát triển rồi buổi tối hôm đó làm bộ đề tổ sư dựa theo thông lệ lại đây muốn truyền thụ tôn ngộ không đạo thuật thời điểm hắn liền nói tới chuyện này vạn linh quốc cùng hoa quả sơn không giống nhưng phải có thay đổi bộ đề tổ sư gật đầu ngươi có ý nghĩ gì tôn ngộ không trả lời ta muốn thành lập sáu cung sáu cung bộ đề tổ sư nghi hoạt là c á c h nào sáu cung t h i ê n địa x u â ngộ Hạ Thu đ ô n Sáu Cung. Tôn n g không trả lời. Tổ sư nhất thời rõ ràng. Chu lễ đặt riêng thiên địa xuân hạ thu đông sáu quan. Rất nhiều nhân loại quốc gia đều sử dụng này chế. x ư n g là lục bộ. Ngươi này sáu cung liền giống như là lục bộ. Tổ sư hỏi. cơ bản tương đồng. Tôn ngộ không trả lời. nhưng ở chức trách phân chia trên có chút khác biệt. Tổ sư hiếu kỳ. nên nên làm sao phân chia tôn ngộ không đưa cho tổ sư một tờ giấy phía trên viết hắn bước đầu ý nghĩ tổ sư xem xong gật đầu khả thi ta phải làm thuộc về xuân cung tổ sư chính là xuân cung c h i chủ tôn ngộ không trả lời xuân cung vì bộ lễ chủ quản giáo hóa cùng giáo dục nó dưới bốn ti trưởng quản quốc gia quy chế pháp luật tế lễ lớp học, khoa cử v â n v, â n cũng không còn so với bộ đề tổ sư càng thích hợp chấp trưởng người. tổ sư suy nghĩ một chút, cũng tốt, vậy này h ạ cung chi chủ chính là chân võ đại đế rồi. hắn nhìn về phía tôn ngộ không, tôn ngộ không cười gật đầu, tự nhiên là hắn, h ạ cung cùng hình bộ có nhất định tương tự, phụ trách bảo vệ xã hội yên ổn, trưởng quản tư pháp, hình mục, chân võ đại đế là nhất quán ứng cử viên như lai nhất định phải bài không sáu chương một trăm bảy mươi tám một điện sáu cung h ạ cung huyện quang chính bên trong chân võ đại đế suy tư chúc lát sau đó gật đầu n à y cùng ta công việc bây giờ tương tự ta đồng ý là xong chỉ là hắn rất tò mò vì sao tôn ngộ không còn muốn chuyên môn phân ra sáu cung vì định ra quy củ tôn ngộ không trả lời. Hắn đem sáu cung chức trách phân phối rõ ràng. quyền lực là có thể trao xuống cho bọn họ. sau đó liền không cần mọi chuyện làm phiền ngao loan rồi. ta nghe nói ngao loan tiểu thư luyện công xảy ra sự cố. nguyên lai đại thánh đang vì nàng suy nghĩ. chân võ đại đế cười gật đầu. cũng được. vậy ta liền việc đáng làm thì phải làm rồi. thuyết phục chân võ đại đế. Tip ế theo, tôn ngộ không lại liên lạc thu cung chủ nhân, thu cung chức trách cùng lại bộ có chút tương tự, quản lý nhân sự, trưởng quản tiên phàm hộ tịch, cũng phụ trách quan giám khảo lại, lấy này tiến hành nhận đuổi, lên xuống, điều động, phong hơn các loại, người phụ trách đương nhiên đông hoa đế quân, đông hoa đế quân làm việc từ trước đến giờ sạch sẽ lưu loát, một chữ không nói liền đồng ý rồi còn có một cách đông cung đông cung chi chủ ứng cử viên so sánh khó lựa chọn đông cung là công bộ lại so với nhân loại các quốc gia công bộ càng khổng lồ vạn linh quốc lấy chế tạo làm chủ đông cung là vô cùng trọng yếu bộ ngành cần trưởng quản các hạng công trình kiến thiết thổ địa thủy lợi giao thông v â n v â n tôn ngộ không nghĩ đến một đêm cuối cùng vẫn là quyết định giao cho c h ấ n nguyên đại tiên ngươi đem trọng yếu như vậy công tác giao cho ta c h ấ n nguyên đại tiên rất là giật mình ngươi không sợ ta thích trưng diện trì hoãn tiến độ sao tôn ngộ không không khỏi thấy buồn cười hắn còn rất có tự mình biết mình c h ấ n nguyên đại tiên lòng thích cách đẹp để tôn ngộ không do dự một buổi tối nhưng tôn ngộ không cuối cùng quyết định tin tưởng hắn Đại tiên rõ ràng nặng nhẹ, sẽ không chỉ h o á n toàn bộ vạn linh quốc kiến thiết. tôn ngộ không nói rằng, dưới cái nhìn của hắn, thích trưng diện bản thân không phải chuyện xấu, trấn nguyên đại tiên chỉ phải hiểu được hạn chế, liền không hẳn là chuyện xấu, nói không chắc hắn còn có thể đem vạn linh quốc kiến thiết càng đẹp đẽ. h i ệ n để, trấn nguyên đại tiên cảm động nhìn tôn ngộ không, Hắn vẫn cảm thấy tôn ngộ không không hiểu thẩm mỹ, không nghĩ tới Hắn dĩ nhiên như vậy tín nhiệm chính mình. hiện đệ, ta rất muốn giúp ngươi. Trấn nguyên đại tiên cảm động quy cảm động, vẫn là từ chối. Có thể đông cung quản quá nhiều, ta phân không s u ố t thân. một c á c h mới công cụ giao thông nghiên cứu chế tạo liền để Hắn mỗi ngày thời gian nghỉ ngơi rút ngắn đến mười tiếng. Nếu là trưởng quản đông cung, lượng công việc không được lật vài lần, hắn mới không được, ta không miễn cưỡng, tôn ngộ không xoay người rời đi. hai, trấn nguyên đại tiên xứng sờ, hiện để làm sao như thế dễ dàng liền từ bỏ rồi. chờ đắt, hiện để, còn có người khác có thể đảm nhiệm được đông cung chi chủ sao, trấn nguyên đại tiên liền vội vàng hỏi, thủy đức tinh quân tình nguyện hỗ trợ, tôn ngộ không dừng bước lại, ngươi sau đó nếu như có chuyện, báo cáo cho hắn là tốt rồi. Trấn nguyên đại tiên lập tức thay đổi ý nghĩ. vậy còn là ta đến đây đi. chỉ là một cái t h ủ y đức tinh quân. làm sao xứng làm hắn thủ trưởng. Trấn nguyên đại tiên ho khan hai tiếng. nói tiếp, ta còn có cái yêu cầu. hiện để phải đáp ứng mới được. tôn ngộ không quay người lại. mời nói, đông cung tin không êm tai. ngươi phải đem đông cung cùng xuân cung đổi một hồi. c h ấ n nguyên đại tiên nói rằng, tôn ngộ không cảm thấy xuân cung tên còn không bằng đông cung. nhưng xuân hạ thu đông không phân trước sau. c h ấ n nguyên đại tiên điểm danh muốn xuân cung. hắn vẫn là đáp ứng rồi. bồ đề tổ sư đối xứng hô cũng không ngại. việc này coi như là định đi. gặp xong c h ấ n nguyên đại tiên sau, tôn ngộ không liền đến xem ngao loan. ngao loan khí sắc đã tốt hơn rất nhiều. đang muốn lên làm việc. lại bị tôn ngộ không tạm thời ngăn cản rồi. tôn ngộ không nói tới sáu cung chế độ. huyên trưởng làm việc nhanh như vậy. ngao loan trợn mắt ngoác mồm. nàng ngủ một ngày. tôn ngộ không làm sao đã nghĩ ra sáu cung chế độ. xuân hạ thu đông bên trên. còn có thiên địa hai cung. tôn ngộ không nói với ngao loan. ngươi là thiên cung c h i chủ, quản lý tiền lương, mậu dịch, cùng với hết thầy chính vụ, chính lệnh, thiên cung chính là tể tướng phủ, xuân hạ thu đông bốn cung cũng đều do thiên cung chỉ huy, ngao loan cẩn thận nghĩ đến, cảm thấy không có vấn đề gì, địa cung kia đây, địa cung không chịu trách nhiệm cụ thể sự vụ, chỉ phụ trách giám sát, tôn ngộ không trả lời, đ ị a cung chi chủ là thái thượng lão quân. thái thượng lão quân tính tình đảm bạc. đối với vị trí này không có hứng thú. tôn ngộ không nguyên muốn tìm nhị lang chân quân. nhưng chân quân ở thông thiên hà không thể bước ra. chỉ có thể xin mời lão quân tạm quản. hắn là tam thanh một trong. môn hạ thư chúng đ ệ tử rất nhiều. giám sát các cung cũng dễ dàng. còn lại công tác liền giao cho vạn linh điện. Tôn ngộ không nói với ngao loan. cứ như vậy, ngươi liền sẽ không giống trước bận rộn như vậy rồi. ngao loan cảm thấy cao hứng. sáu cung đem nội chính đều an bài xong. chỉ còn dư lại số ít ngoại lệ tình huống nói thí dụ như lập pháp. liền do vạn linh điện tiếp quản lại đây. cái này chế độ nói đúng ra hẳn là một điện sáu cung. cùng ngao loan sau khi tách ra, tôn ngộ không gọi tới la sát nữ ngươi ở bên cạnh ta học tập nhiều năm các hạng công tác đều làm rất khá tôn ngộ không nói với nàng sau này ngươi tiếp tục lưu ở bên cạnh ta cùng các cung cùng các chủng tộc đại biểu thương lượng lập ra cùng chỉnh lý vạn linh quốc luật pháp là sát nữ đầy mặt mừng rỡ tiếp nhận rồi ngoài ra lập ra quốc gia tương lai phát triển kế hoạch công tác cũng giao cho nàng nàng trải qua nhiều năm huấn luyện hiện tại đã có thể thắng nhầm những công việc này rồi. tôn ngộ không trên tay còn giữ một c á c h khác quyền lực, chính là ngoại sự quyết sách cùng quân sự chờ. vạn linh quốc vẫn không có quân đội, nhưng tôn ngộ không trước tiên thả ở trong tay. sau đó làm tiếp suy nghĩ, hoàn thành kiến trúc thượng tầng sau, tôn ngộ không mới yên tâm lại. một điện sáu cung là kiến trúc thượng tầng. mỗi cái bộ ngành phía dưới còn có thể lại đặt riêng mấy cái bộ ngành nói thí dụ như giao thông thu thuế khoa cử v â n v â những n này tiến một bước tế hóa phân công liền không cần tôn ngộ không tự mình đi nghĩ đến sáng ngày thứ hai tây hải long vương đổi một thân thiên ý mặt mày hồng hào đến đây bái chiến tôn ngộ không hắn hướng về tôn ngộ không báo cáo xong mưa xuống sự tình sau đột nhiên hỏi đại thánh, có thể không chấp thuận ta ở vạn linh thành trường trụ, tôn ngộ không hơi nhíu mày, đây là vì sao, nơi này quá đặc sắc rồi, tây hải long vương nghĩ như thế, vạn linh thành đâu đâu cũng có ăn ngon chơi vui, là hắn sống lâu như vậy chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, chỉ ở đây đợi một ngày, lại trải qua so với ở tây hải long cung mấy ngàn năm còn có thú, Tây Hải Long Vương rất vừa ý nơi này, thực sự không muốn trở về. đại thánh, Tây Hải Long Vương đương nhiên sẽ không nói ra lời nói t ừ đáy lòng, mà là tìm cái cớ. lão thần hơn nửa đời người đều đang hô mưa gọi gió, đi tới vạn linh thành, xem người ở đây người tiến tới, cũng nghĩ vì vạn linh làm thêm chút cống hiến, thì ra là như vậy, tôn ngộ không nhìn ra long vương có cái khác tâm tư, nhưng cũng không nói ra, khó được ngươi có phần này tâm, chỉ là ngươi rời đi long cung, tương lai mưa xuống phải như thế nào sắp xếp. không ngại, tây hải long vương trả lời, ma ngang đã có năng lực quản tốt toàn bộ lục địa, thêm vào cái khác long t ử long nữ phụ tá, sẽ không xuất hiện đại sự, tốt lắm, tôn ngộ không lập tức đáp ứng rồi.